Chiêu này rất hữu dụng, Giang Nhã lực chú ý nháy mắt bị rời đi, mặt mày hớn hở hỏi, thật sự. Phía trước đề mục, ngươi dùng màu đỏ bút viết cơ bản đều là đúng, đây là ngươi thi xong một lần nữa làm đi. Màu đen là viết chính tả. Đúng vậy, có mấy cái đề mục ta trọng tố thời điểm cảm thấy sai rồi. Giang Nhã ngồi vào tô đình bên người, túi đầu thò lại gần nhìn bài thi hỏi, tô tỉ, ngươi vừa rồi nói phía trước đề mục đều đối, cuối cùng một đạo đề ta có phải hay không làm sai? Đến nay là chúng ta đối đáp án thời điểm, đáp án nhất không thống nhất. Tô Đình đã thấy được, Quang Giang Nhã lấy tới bài thi thượng, liền viết hai loại giải để phương thức, được đến đáp án cũng bất đồng. Tô Tỉ, ngươi đáp án là nhiều ít, ta là một phần hai. Tô Đình đáp án, cùng các nàng hiện có đáp án lại bất đồng, Giang Nhã vội vàng hỏi, ngươi là như thế nào được đến cái này đáp án. Ta đi lấy chi bút ra tới. Tô Đình buông bài thi, đứng dậy đi vào thư phòng, lấy ra một chi bút máy cùng với một cái đinh lên bản nhắc buồn. biên đi nàng biên sau này phiên trang bản nháp buồn cuối cùng ngừng ở chỗ chống trang bị nàng phóng tới trên bàn trà, nàng không lưng bắt đầu viết chính mình giải đề quá trình nàng viết thời điểm giang nhã ở bên cạnh xem trong lúc nàng sắc mặt vài lần biến hóa có hưng phấn có hối hận có bừng tỉnh đại ngộ cũng có buồn bã mất mát cuối cùng nói xem ra đề này chúng ta đều làm sai tuy rằng đáp án sai rồi nhưng người giải đề ý nghị không thành vấn đề cũng có thể đến vài phần tô đình tổng kết nói từ cuốn mặt xem Ngươi toán học hẳn là ở 85 đến 90 phần có gian. Ta cũng là đánh giá cái này điểm. Xem xong toán học, Tô Đình lại đơn giản nhìn hạ nàng mặt khác mấy khoa bài thi. Giang Nhã thi đại học cũng là tuyển văn khoa, nhưng mặc kệ là ngữ văn chính trị, vẫn là lịch sử địa lý, chấm điểm biến số quá lớn, điểm cũng không tốt đánh giá, nhưng có thể nhìn ra được nàng khảo đến không tồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng có thể thượng đệ nhất trí nguyện. Kỳ thật phía trước đối đáp án thời điểm, Giang Nhã trong lòng đã hiểu rõ. chỉ là báo chí thượng không có đăng chuẩn xác, mà trong đại viện này đó quân tẩu, luận cơ sở nói, nói thật đều không bằng nàng. Cho nên trong lòng tuy rằng hiểu rõ, lại không có gì đấy, nói trắng ra là chính là không tự tin. Nhưng cùng Tô Đình Liêu qua đi, nàng yên tâm nhiều, trở về khi trên mặt mang theo cười, nàng hiện tại chỉ lo chờ thư thông báo trúng tuyển liền thành. Ở nhà Héo năm 6 thiên, hôm nay ăn qua cơm sáng sau, Tô Đình chủ động đưa ra cùng Hạ Đông Xuyên cùng đi mua đồ ăn. Nghe được lời này không chỉ có hai đứa nhỏ kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, Hạ Đông Xuyên cũng không nhịn xuống hỏi, người xác định. Còn không phải là mua cái đồ ăn sao, có cái gì không xác định. Thấy nàng nói chuyện trung khí đều so với phía trước đủ, Hạ Đông Xuyên cười nói, ta cho rằng người hôm nay vẫn như cũ không nghĩ nhúc ních. Kia không thể, thật vất vả thi xong nhẹ nhàng xuống dưới, vừa lúc đuổi kịp ngươi nghỉ ngơi, chúng ta hôm nay cần thiết hảo hảo xoa một đốn tô đình nói, đợi lát nữa ta đem trong nhà có phiếu thịt cá phiếu đều tìm ra mang lên. hạ đông xuyên là người trưởng thành miệng không như vậy thèm chỉ cười ứng hảo hai đứa nhỏ lại đều nghe được đôi mắt tỏa ánh sáng hạ diễm hỏi mụ mụ chúng ta có thể cùng các ngươi cùng đi mua đồ ăn sao chậm rãi vội vàng phụ họa gật đầu ân ân chậm rãi cũng muốn đi Hành, đều đi các ngươi đến lúc đó nhìn đến cái gì muốn ăn liền nói thẳng mụ mụ cao hứng đều cho các ngươi mua có tô đỉnh những lời này hai hải tử ăn khởi cơm tới càng có kính Ăn xong cũng không có cùng thường lui tới giống nhau vội vã đi vui vẻ, thành thành thật thật đại ở trong nhà, chờ đi mua đồ ăn ngon. Chờ hạ đông xuyên tẩy xong chén, Tô Đình lấy nhà trên có phiếu chứng, mang theo tiền liền mang theo lượng hải tử ra cửa. Tô Đình thi đại học xong đóng cửa không ra chuyện này đã sớm truyền khắp đại viện, tuy rằng có mạnh tú chân giúp nàng nói chuyện, nhưng đại đa số người đều cảm thấy nàng hoa ở trong nhà là bởi vì không phát huy hảo. Xem mặt khác tham gia thi đại học quân tẩu sẽ biết, khảo đến tốt. trong khoảng thời gian này đều tinh thần phân chấn, không khảo tốt, ra cửa đều héo bẹp. Tô Đình trạng thái thoạt nhìn có thể so những cái đó không khảo tốt kém nhiều, ít nhất người còn ra cửa, nàng này trận liền một ngày tăng cơm, đều là hạ đồng xuyên ra hai từ nhà ăn đóng gói trở về. Nay không chỉ là không phát huy hảo, là khảo đến phi thường kém đi, nàng trong khoảng thời gian này không ra khỏi cửa, khẳng định là trốn trong nhà khóc đâu. Trong đại viện quân tẩu đều nghĩ như thế. Bởi vậy, bọn họ xuống lầu sau đụng tới quân tẩu, nhìn đến Tô Đình sau. Điều đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó não bổ ra cái gì, An Uỷ nói, một lần khảo thí không tính cái gì, tưởng khai liền hảo. Tô Đình, phát sinh chuyện gì? Đệ 415 trang. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, Hạ Đông Xuyên lại rõ ràng, trong khoảng thời gian này hướng hắn dò hỏi Tô Đình tâm tình người cũng không ít, tuy rằng hắn luôn mãi giải thích nàng không có việc gì, nhưng không vài người tin tưởng. Từ Hạ Đông Xuyên trong miệng biết được nguyên do sau, Tô Đình thực, nhưng tái ngộ đến An Uỷ nàng người khi... nàng không có ra tiếng giải thích mà là hàm hồ đồng ý đại gia an ủi không có biện pháp đại gia đã nhận định nàng thi rớt giải thích vô dụng à ngược lại sẽ làm người hiểu lầm nàng ở miễn cưỡng cười vui chờ thông chi thư xuống dưới đi đến lúc đó không cần nàng giải thích hiểu lầm liền tự nhiên mà vậy giải trừ vạn nhất nàng không có thu được thông chi thư kia nàng xác thật yêu cầu an ủi sớm đồng ý cùng vãn đồng ý không khác nhau có thể là biết nàng không khảo hảo, đồ ăn chạm thịt chạm nhân viên công tác đối mặt tô đình khi Nói chuyện thanh âm đều phá lệ mềm nhẹ. Thậm chí thịt chạm đại tỷ còn đem chính mình giấu đi, chuẩn bị mang về nhà ống cốt bán cho bọn họ. Nói, ăn nhiều một chút tốt, cái gì phiền não liền đều thiếu. Mua một cân thịt ba chỉ, hai cân ống cốt, còn có một khối gan heo. Trở về khi Tô Đình hỏi, ngươi nói chờ thông chi thư xuống dưới, đại tỷ có thể hay không cảm thấy ta lừa gạt nàng cảm tình. Ngươi không phải ta tức phụ sao? Khi nào lừa gạt nàng cảm tình? Tô Đình đẩy hắn một phen, ta chỉ chính là ống cốt. Hạ Đông xuyên khỏe môi tràn ra một tiếc cười, rốt cuộc đứng đắn lên, hẳn là sẽ không, chờ thông chi thư xuống dưới, nàng khẳng định sẽ vì người cao hứng. Bọn họ không ngừng mua thịt, còn xương con cá, mua khối đậu hủ trở về, Tô Đình nghĩ kỹ rồi, giữa trưa ăn, cá trích đậu hủ cái lẩu, buổi tối liền uống canh xương hầm, lại đến một mâm thịt kho tàu. Chỉ tiếc bọn họ đi đến vãn, không gà vịt bán, nếu không hôm nay có thể ăn đến càng phong phú. Tô Đình vẫn có không thỏa mãn. Lầu trên lầu dưới nghe nhà bọn họ bay ra mùi hương lại thèm đến không được, nhị linh một ở Lâm Vệ Dũng nói, đối diện mấy ngày nay tâm tình không phải không hảo sao. Như thế nào hôm nay lộng nhiều như vậy đồ ăn? thẩm toán hỏi, ai nói với ngươi Tô Đình tâm tình không tốt? Phía trước vì chuẩn bị thi đại học, nàng chậm trễ không ít công tác, này một vòng vội đến xoay quanh, trở về ngã đầu liền ngủ, trong đại viện sự thật không rõ lắm. Trong đại viện không đều nói như vậy sao? Tô Đình lần này giống như không phát huy hảo Lâm Vệ Dũng nghỉ nghỉ tìm tử. Tuyển truyền nói, phòng chứng A, không quá thành. Không thể đi. Thẩm toàn không quá tin, chuẩn bị chiến tranh thi đại học kia đoạn thời gian, nàng cũng tìm Tô Đình mượn quá bức ký. Lắc đầu nói, nàng cơ sở thực vững chắc, hơn nữa lần này đề mục không khó, hẳn là không đến mức thi rớt. Nói học tập thành tích, Lâm Vệ Dũng không được rõ lắm, chỉ nói, dù sao trong khoảng thời gian này, Tô Đình giống như không ra quá môn, hơn nữa nàng trí nguyện giống như báo rất cao. Báo chí nguyện thời điểm. trong đại viện này đó quân tẩu đều cho nhau tham khảo quá tuy rằng bởi vì vội vàng ôn tập thẩm toàn không quá chú ý người khác nhưng tô đình cùng giang nhã phân biệt báo cái gì trí nguyện nàng vẫn là rõ ràng gần nhất các nàng trụ cùng đống lâu ly đến gần ngày thường giao tiếp liền nhiều thứ hai hai người kia là quân tẩu trung trí nguyện báo đến tối cao kỳ thật thẩm toàn trí nguyện cũng báo cao một hai ba trí nguyện tất cả đều là đại học nhưng đây là bởi vì nàng bản thân liền có trung chuyên bằng cấp phí nhiều kính ôn tập tham gia thi đại học trở lên cái chuyên khoa thực không cần phải. Nhưng chính là như vậy, vì câu ổn, trừ bỏ đệ nhất trí nguyện báo thị nội nổi danh đại học ngoại, nàng nhị tam trí nguyện báo trường học đều không tính nổi danh, ấn lẽ thường tới nói, phân số cũng sẽ thấp không ít. Báo chí nguyện khi, nghe nói tô đình cùng giang nhã báo đều là nổi danh đại học, nàng còn đang suy nghĩ chính mình có thể hay không quá bảo thủ, muốn hay không cũng báo hảo điểm trường học, nhưng từ trường thi ra tới sau, nàng trong lòng chỉ còn lại có may mắn. Tuy rằng thi đại học đề mục không khó, nhưng nàng cơ sở không bằng tô đình vững chắc khảo xong đánh giá ra tới điểm cùng những người khác so sánh với khá tốt nhưng ly đệ nhất trí nguyện kém không ít nhị tam trí nguyện chúng tuyển sát suất nhưng thật ra rất đại thẩm toan cảm thấy nếu báo trí nguyện khi nàng tổn cùng tô đình cùng giang nhã tương đối tâm tư hiện tại chờ đợi nàng phỏng chừng sẽ chỉ là thi rớt mà tuy rằng lâm vệ dũng không phản đối nàng thi đại học nhưng trong lòng cũng không thế nào duy trì lần này có thể thi đầu hắn sẽ không phản đối nàng đi đọc. nhưng nếu lần này không thi đầu sang năm nàng lại muốn tham gia thi đại học nàng liền không phải là thái độ này nói trở về tô đình báo chí nguyện quá cao thi rất cũng không phải không thể nào bất quá xem hạ đông xuyên thái độ liền tính nàng thi rớt hẳn là cũng sẽ duy trì nàng tiếp tục khảo đi xuống thẩm Toan nói liền tính thật không khảo hảo ở nhà hoa mấy ngày tâm tình cũng nên điều tiết hảo kia đảo cũng là lâm vệ dũng nói lại cảm thấy trong bụng thèm trùng kêu to lên thở dài nói cuộc sống này vô pháp qua a có cái hàng xóm lâu lâu phóng độc, lại ăn ngon đồ ăn đều phải trở nên thực chi vô vị. Ai? Thập niên 70 thi đại học, rất nhiều phương diện quy định đều cùng đời sau có rất lớn khác nhau. Khảo trước điển trí nguyện là thứ nhất, khảo thí sau không công bố tiêu chuẩn đáp án là thứ hai, khảo thí thành tích không thông chi bản nhân là thứ ba, chúng tuyển tuyến không công bố là thứ tư. Cũng bởi vậy này một năm thi song sau, đại gia chỉ có thể lẫn nhau đối đáp án, đối song sau trong lòng vẫn không an bình, sợ chính mình nhớ lầm khảo thí khi viết đáp án. cũng sợ đối ra tới đáp án là sai lầm. Nhưng này phân bất an không có liên tục lâu lắm, bởi vì 12 tháng đế, sơ tuyển danh sách liền ra tới. Sơ tuyển danh sách là từ chiêu sinh ủy ban căn cứ khảo thí thành tích, cùng với chiêu sinh kế hoạch xác định một, vào sơ tuyển danh sách, thông qua kiểm tra sức khỏe, mới có bị trường học chúng tuyển khả năng. Phản chi danh sách đều không có tiếng nói, cung cấp với trước tiên tuyên cáo thi rớt. Danh sách ra tới sau, trong đại viện này đó báo danh tham gia thi đại học quân tửu, có người vui mừng có người sầu. Mời đống tham gia thi đại học người đều qua sơ tuyển, thu được kiểm tra sức khỏe thông chi sau, các nàng kết bạn đi trong huyện làm kiểm tra. Kiểm tra hạng mục cũng không nhiều, quá trình cũng thực thuận lợi, không mấy ngày các nàng liền thu được kiểm tra sức khỏe thông qua thông chi. Tới rồi này một bước, cơ bản có thể buông một nửa tâm, đặc biệt là những cái đó trí nguyện báo đến không cao quân tẩu, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là có thể bắt được thư thông báo trúng tuyển. Đến nỗi tô đình cùng giang nhã như vậy trí nguyện báo đến đặc biệt cao liền khó nói. Còn muốn xem trường học chiêu sinh tình huống, thẩm toàn cũng không sai biệt lắm, nàng báo chí nguyện cùng Tô Đình cùng Giang Nhã so sánh với tính bảo thủ, nhưng cùng trong đại viện mặt khác quân tẩu đối lập lên tính cao, cho nên các nàng còn phải đẩy cõi lòng thấp phòng chờ đợi thư thông báo trúng tuyển. Đệ 416 trang. Nhưng thông tri thư xuống dưới đến không nhanh như vậy, sớm nói khả năng muốn một tháng đế, và nói khả năng muốn tới năm sau. Bởi vì sợ bỏ lỡ thư thông báo trúng tuyển, trong đại viện qua sơ tuyển quân tẩu đều lựa chọn lưu tại nơi dừng chân án tiết. Tô Đình cũng không ngoại lệ, cùng Hạ Đông xuyên thương lượng qua đi, bọn họ năm nay không có về thủ đô. Hạ Phụ Hạ Mẫu sớm 2 tháng sẽ biết Tô Đình muốn tham gia thi đại học sự, biết được này tin tức khi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Mẫu nói, ra cái gì thời điểm đều có thể hồi, bắt được thông chi thư càng quan trọng. Một năm 1 tháng đã xảy ra rất nhiều sự. Đầu tiên tam hỏa hệ liệt cái thứ 3 chuyện xưa rốt cuộc đưa ra thị trường, vốn dĩ nhà xuất bản kế hoạch 12 tháng hạ tuần thượng, nhưng bởi vì in ấn tiến độ, Tranh liên hoàn đưa ra thị trường thời gian bị chậm lại nửa tháng, định ở nguyên đán. Tam hỏa lịch hiểm ký đưa ra thị trường sau, thị phụ liên mua sắm một con tranh liên hoàn, quên đến thành phố các trung tiểu học cùng nhà giữ trẻ. Tô Đình biết được chuyện này sau, vì tỏ vẻ duy trì, cũng mua 200 bộ tranh liên hoàn quên ra. Đương nhiên, tam hỏa lịch hiểm ký xinh đẹp tiêu thụ số liệu, cùng các nàng mua sắm không có quá lớn liên hệ, thị phụ liên mua sắm lượng lại đại, cùng Tô Đình thêm lên cũng không đến một ngàn bộ. Mà tam hỏa lịch hiểm ký đưa ra thị trường không đến một vòng, doanh số liền có hơn vạn, tương đối lên, điểm này mua sắm lượng không đáng kể chút nào. Tranh liên hoàn báo chủ biên bắt được tiêu thụ báo biểu sau, cười đến không khép miệng được, này đó nhưng đều là hắn ở cái này vị trí thượng khi làm ra công trạng A. Cao hứng qua đi, liền đem Vương Tĩnh Phương gọi vào văn phòng, hỏi Tô Đình khi nào khai tân còn tiếp. Vương Tĩnh Phương trả lời nói, thi đại học sau khi kết thúc ta liền cấp Tô Đình viết quá tin, nhưng nàng nói gần nhất không có gì linh cảm. không quá tưởng động bút khả năng muốn tới năm sau đi tam hỏa lịch hiểm ký còn tiếp đến trung kỳ vương tinh phương liền hỏi qua tô đình khai tân văn kế hoạch vừa mới bắt đầu tô đình chỉ nói năm nay tương đối vội không có kế hoạch chờ khôi phục thi đại học thông chi xuống dưới nàng liền nói thẳng muốn tham gia thi đại học sự biết tô đình là lão tam giới học sinh trung học vương tinh phương đối nàng lựa chọn tỏ vẻ lý giải lúc sau không có lại thúc giục nàng khai tân chuyện xưa thẳng đến 12 tháng phân thi đại học kết thúc mới lại lần nữa viết thư đi dò hỏi Kết quả lúc này đây Tô Đình không nói nàng đội, sửa miệng nói không linh cảm, một câu liền đem khai tân chuyện xưa chuyện này kéo dài tới năm sau. Chủ biên thực buồn bực, như thế nào sẽ không có linh cảm đâu. Thi đại học đều khôi phục có rất nhiều chuyện xưa có thể hoa sao, nàng không phải họa quá ba ba không ở nhà sao. Tân chuyện xưa lấy mụ mụ muốn thi đại học là chủ đề, không cũng khá tốt. Vương Tĩnh Phương thiệt tình hỏi, nếu không ngài viết một phong thơ, ta giúp ngài gửi cho nàng. Chủ biên cứng họng, một lát sau tận tình khuyên bảo nói. Tiểu Vương A, ngươi cũng biết, chúng ta nhà xuất bản muốn đổi lãnh đạo, ta cùng ngươi nói thành thật lời nói, ta là rất muốn lại tiến thêm một bước, ngươi biết đi. Nhà xuất bản muốn đổi lãnh đạo việc này, Vương Tĩnh Vương lờ mờ nghe qua chút nghe đồn, nhưng mặt trên không công bố, bọn họ phía dưới những người này chỉ có thể ở trong lòng đoán mò Lúc này nghe đồn bị chứng thực, Vương Tĩnh Vương biểu tình lập tức nghiêm túc lên, ta minh bạch, Nếu ta có thể đi lên, Phó Chủ Biên Đại Khái Xuất sẽ trên đỉnh ta vị trí hiện tại, đến nỗi tân Phó Chủ Biên. khẳng định muốn từ các ngươi này đó biên tập trung để bạn, ta cá nhân là thực xem trong ngươi, ngươi hiểu đi. Hiểu. Tô Đình bên kia, ngươi lại đi thuốc dục một thuốc dục. Vì thế toàn bộ một tháng, Tô Đình mỗi ba ngày là có thể thu được một cái đến từ vương tĩnh phương bao vây, trong bọc trang đồ vật hoa hòe loẹ loẹn, có thủ đô đặc sản, cũng có hội họa dùng giấy bút, hoặc là cấp hải tử món đồ chơi. Giá cả đều không tính quý, ở vào lũi về cảm thấy đại đề tiểu làm, không lùi đi, lại cảm thấy trong lòng khó an khu gian. Trừ bỏ lễ vật, thư tín cũng là mỗi cái bao vây chuẩn bị, thư tín đều không giải, trước vài đoạn cơ bản đều là vấn an, cùng với hướng tô Đình giảng thuật bên người phát sinh thú sự, nhưng cuối cùng một đoạn nhất định sẽ là hỏi nàng khi nào khai tân. kiến thức đến biên tập hoa thức thúc dục bản thảo thủ đoạn sau, tô Đình thực may mắn, còn hảo lúc này không di động, giao thông cũng không tiện lợi, nếu không nàng thật lo lắng vương tĩnh phương sẽ một ngày tam thông điện thoại, ba ngày một lần phi tới tìm nàng thúc dục bản thảo, nhưng liền tính không có di động cùng phi cơ. Tô Đình cũng không có chống đỡ được biên tập viên đạn bọc đường, một tháng đế cuối cùng một lần cấp vương tĩnh phương hồi âm khi, nàng đầu hàng nói chính mình sẽ sấn năm trước trong khoảng thời gian này hảo hảo câu tứ, sớm ngày khai tân. Tiếp theo tiến vào hạ tuần sau, thư thông báo chúng tuyển lục tục tới rồi. Trong đại viện quân tẩu bởi vì có gia đình, mà trượng phu công tác ổn định, không có biện pháp dễ dàng điều động, cho nên ghi danh khi đại bộ phận Điền đều là bản địa trường học, cho nên chúng tuyển sau, thu được thông chi thư tốc độ thực mau. Tháng 1 còn không có quá xong, liền có 6 cá nhân thu được thư thông báo trúng tuyển, mà lúc này, 10 đống vẫn luôn không có gì động tĩnh. Phải biết rằng bọn họ đại viện tổng cộng mới hơn 40 không đến 50 người tham gia thi đại học, quá sơ tuyển đại khái chính là một nửa, không đến 25 người. 6 cá nhân thu được thông chi thư, trúng tuyển tỷ lệ không sai biệt lắm 4 so 1, đã phi thường cao. Mắt thấy tháng 1 liền phải kết thúc, 10 đống ba người còn không có thu được thư thông báo trúng tuyển, mọi người đều cảm thấy các nàng khẳng định thi rớt. trong lúc nhất thời, ba người mỗi ngày vừa ra khỏi cửa liền sẽ thu được đông đảo đồng tình ánh mắt, còn có người cùng các nàng phụ bản nói các nàng cơ sở đều thực hảo, nhưng chính là trường học báo cao cũng cổ vũ các nàng sang năm đem mục tiêu phong thấp lại khảo một năm, khuyên đủ, trung chuyên cũng là cái bằng cấp sao? Giang Nhã tuổi còn nhỏ, một đường đi tới suối gió suối nước, không trải qua quá cái gì suy sụp, nghe đến mấy cái này lời nói sau lưng trộm khóc rất nhiều lần, thập toàn trong nhà không khí cũng trở nên khẩn trương lên. bởi vì Lâm Vệ Dung thấy nàng vẫn luôn không thu đến thư thông báo trúng tuyển. Có thiên ăn cơm khi An ủi nói, không thi đậu liền không thi đậu. Dù sao ngươi bằng cấp đủ rồi, không ảnh hưởng thăng trước, Lần này coi như đi chơi một chút, về sau thành thật kiên định đi làm. Luôn có ngươi xuất đầu thời điểm. Vốn dĩ thẩm toàn tâm tình liền không tốt, nghe được lời này trong lòng càng là buồn bực, nhất thời không nhịn xuống, hỏi, nếu ta sang năm còn tưởng lại khảo đâu? đang ở ăn cơm Lâm Vệ Dung nhấm nuốt động tác dần dần chậm lại, lông mày cũng dần dần phồng lên. không này tất yếu đi. Tuy rằng bọn họ đều không nghĩ cãi nhau, nói chuyện thời khắc y thu cảm xúc, nhưng hai người chi gian mùi thuốc súng vẫn càng ngày càng đủng, cuối cùng Thủy cũng không có thể thuyết phục đối phương, lâm vào dùng mình chung. Đệ 417 trang Mà Tô Đình tuy rằng tự mình cảm giác tốt đẹp, nhưng vẫn luôn không có thu được thư thông báo trúng tuyển, cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không tự cho mình quá cao, trên thực tế chính mình căn bản không tia năng lực. Cũng may Hạ Đông Xuyên vẫn luôn duy trì nàng thi đại học, cũng không có giống lâm vệ dũng như vậy cấp thê tử dội nước lã mà là mỗi ngày biến đổi biện pháp an ủi tô đình hôm nay nói phục cực kỳ danh giáo ghi danh người khẳng định rất nhiều chúng tuyển công tác khẳng định so chung chuyên trường học chậm ngày mai nói phục đại muốn gửi ra thư tín khẳng định rất nhiều biêu cục nhân viên công tác đến nhiều chạy mấy tranh thu kiện so mặt khác trường học muốn chậm hậu thiên lại biến thành nói không chừng phục đại đã sớm đem thư thông báo chúng tuyển gửi ra tới nhưng bởi vì qua sớm mà qua năm trong khoảng thời gian này thư tín bao vây quá nhiều Nàng tin bị đẻ ở phía dưới, cho nên đưa tới tốc độ so những người khác chậm. Vì thế Tô Đình thấp thỏm tâm dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng hắn đa dạng an ủi, vẫn như cũng là nàng mỗi ngày là thú. Chờ đến thông chi thư đưa đến ngày đó, không ngừng Hạ Đông Xuyên, liền Hạ Diễm đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần lại mỗi ngày vì tức phụ, lao mẹ không thu đến thông chi thư mà vắt hết bóc. Ân ở Hạ Đông Xuyên suy nghĩ mấy ngày lý do bắt đầu từ nghèo sau, tuổi đại điểm Hạ Diễm bị bắt trắng đinh. Chậm rãi bởi vì ý tưởng tương đối thiên mã hành không, không có thể tấn chức trở thành ba ba quân sư đoàn trí nhất. Hạ Diễm, ai, đều là thông minh trọng họa Chậm rãi vô bộ ngực, vạn hạnh. linh 107 thái quá, Tô Đình thu được Phục Đại Thư thông báo trúng tuyển không hai ngày, thẩm toàn cũng thu được thông trí thư. Nàng là bị đệ tam trí nguyện trúng tuyển, khả năng bởi vì trước hai cái trí nguyện hoạt đường, mới có thể so những người khác muốn vãn một ít thu được thông trí thư. Nhưng liền tính là đệ tam trí nguyện. nàng báo trường học cũng so đại đa số quân tàu muốn hảo cho nên thu được thông chi thư sau nàng mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra phu thê quan hệ cũng có điều hòa hoãn nhưng thật ra mạnh tú chân bởi vì khuê nữ chậm chạp không có thu được thư thông báo trúng tuyển cái này năm đều quá đến mặt ủ mày hết còn không có ra cửa ải cuối năm liền chạy tới tìm tô đình mượn ôn tập tư liệu nàng muốn cho khuê nữ học lại một năm tới mượn tư liệu khi nàng cũng là thở dài liên tục tô đình nhìn tưởng mở miệng làm nàng đừng như vậy lo lắng có lẽ là thông chi thư còn không có gửi đến kiếp trước nàng xem qua tương quan tư liệu biết có chút người là hai tháng đế thậm chí 3 tháng sơ mới thu được thư thông báo trúng tuyển nhưng ngẫm lại chính mình phía trước trạng thái chẳng sợ lý trí thượng biết chuyện này cảm tình thượng cũng từ từ nôn nóng liền đem đến bên miệng nói nuốt trở vào đem chính mình sở hữu bút ký cùng bài thi đều cho mạnh tú chân thấy nàng hào phóng như vậy mạnh tú chân cũng nhịn không được thổ lộ trong lòng lời nói ngươi nói nếu là lại khảo Ta có phải hay không nên làm nhã nhã đem mục tiêu đính đến thấp một chút? Giang nhã đệ nhất trí nguyện cũng là phục đại, nhị tam trí nguyện cũng đều là tỉnh ngoài danh giáo. Tô Đình cảm thấy lấy giang nhã thành tích, khảo phục đại tuy rằng không quá ổn, nhưng nhị tam trí nguyện là ổn. Bảy tám năm thi đại học ở mùa hè, nếu thật không thi đậu, lấy nàng cơ sở, hiện tại nắm chặt thời gian ôn tập, chỉ cần khảo thí không làm hỏng việc, tháng 7 tái chiến nói không chừng có thể thượng phục đại, thật sự không cần thiết đem mục tiêu đính đến quá thấp. Nhưng nhìn mạnh tú chân hoang mang lo sợ bộ dáng, nàng không đem lời này nói ra, châm chước uyển chuyển nói, ta cảm thấy ngươi không cần thiết sớm như vậy suy xét đại học sự, nếu muốn lại khảo, quá mấy tháng xem nàng ôn tập thế nào, lại suy xét báo cái gì đại học tương đối hảo. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta chính là chính là cái gì, mạnh tú chân chưa nói, chỉ nặng nghề mà thở dài, ai. Tô Đình khuyên đủ, nếu ngươi thật sự lo lắng, có thể một vài trí nguyện tùy nàng báo, để tam trí nguyện báo cái thấp, kỳ thật lấy nàng thành tích. năm nay chỉ cần có thể ổn định phát huy trí nguyện lại năm chắc hảo một chút hẳn là không thành vấn đề cũng chỉ có thể như vậy chờ muốn báo trí nguyện thời điểm ta hỏi lại ngươi tuy rằng lo lắng nhưng mạnh tú chân cũng biết tô đình nói có đạo lý bấy lên bút ký cùng bài thi chuẩn bị rời đi chỉ là còn chưa đi đi ra ngoài lại nhớ tới hỏi đúng rồi ngươi chừng nào thì đi đưa tin tháng sau đầu tháng thất thất giới sinh viên đều là bảy tám năm mùa xuân nhập học kia còn có một đoạn thời gian ngươi phòng ở tìm được rồi sao tô đình muốn mang theo chậm rãi đi thành phố trụ chuyện này ở trong đại viện không tính bí mật tin tức mới vừa chuyển ra đi thời điểm còn có không ít người nói xấu cảm thấy người một nhà lưỡng địa trụ 4 năm xuống dưới cảm tình đều phải phai nhạt có người xen vào việc người khác chạy đến hạ đông xuyên trước mặt nói thầm lời này kết quả hắn nghe xong hỏi ngược lại ngươi tưởng cùng ngươi tức phụ ly hôn xen vào việc người khác người vừa nghe liền như mày ngươi làm sao nói chuyện chính ngươi nói ở riêng hai xứ không thành Ngươi tức phụ tùy quân trước, mang theo hải tử ở quê quán ở như vậy nhiều năm, chẳng lẽ ngươi đối nàng còn có cảm tình? Không có cảm tình, nhưng không phải muốn ly hôn sao? Đối phương bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được, đành phải hậm hực mà ngẩm miệng lại. Nói trở về, nếu là Tô Đình một người, trực tiếp dọn tiến ký túc xá trụ thì tốt rồi, nhưng mang theo chậm rãi liền không hảo trụ túc xá, liền tính nàng nguyện ý, bạn cùng phòng cũng sẽ không đáp ứng. Tô Đình không nghĩ bởi vì những việc này cùng người phát sinh không thoải mái. cho nên khai giảng sau nàng không tính toán trọ ở trường mà tính toán ở trường học phụ cận thuê cái phòng ở vì thế năm trước nàng không thiếu hướng thành phố đi kỳ thật tương so với thuê nhà tô đình càng có khuynh hướng mua phòng nhưng này không phải động động ngón tay là có thể tìm thấy được tảng lớn bất động sản bán ra tin tức niên đại mua phòng chỉ có hai loại con đường một là có nhận thức người tưởng bán một tay giao tiền một tay sang tên nhị là đi quản lý bất động sản cục nơi đó lại bất động sản tiêu thụ tin tức nhưng ở thập niên bảy Từng nhà cơ bản chỉ có một bộ phòng, thậm chí một nhà mười mấy khẩu tế một bộ phòng, không phòng nhưng bán. Mấy năm nay bị hạ phóng người lục tục trở về thành, vốn có bất động sản lục tục bị trả lại, tình huống khả năng hơi chút sẽ hào điểm. Nhưng những người này bị dọa phá gan, liền tính muốn bán phòng cũng không dám quá lớn trương kỳ cổ, đều là ngầm tìm người mua, giao dịch phương thức trở về đến đệ nhất loại. Nhưng đệ nhất loại phương thức, vấn đề lại tới nữa, nàng cùng Hạ Đông Xuyên đều không phải người địa phương, tới Thượng Hải đã hơn một năm. Bằng hữu vòng cũng không nhảy ra căn cứ, nhận thức ra ở Thượng Hải nội thành người, một cái bàn tay đều có thể số lại đây. Mà này không đến một cái tắt người, có bằng hữu tưởng ban phòng. Tuy rằng Tô Đình không hỏi, nhưng có thể muốn gặp sẽ không nhiều, thậm chí có thể là Linh. Sở dĩ không hỏi bọn hắn, chủ yếu là ở mua phòng chuyện này thượng, Tô Đình tưởng điệu thấp điểm, trong đại viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không chừng sẽ bị chuyển thành cái dạng gì. Đệ 418 trang Phòng ở mua tới sau Nên báo bị bọn họ sẽ thông báo, đến lúc đó bên ngoài như thế nào chuyển, nàng trong lòng đều không sợ. Nhưng phòng ở mua tới phía trước, vẫn là đường tuyên dương mọi người đều biết. Trải qua trở lên cân nhắc sau, Tô Đình cuối cùng quyết định trước thuê nhà, mua phòng sự chờ khai giảng nàng đem trường học chung quanh thăm dò rõ ràng về sau lại nói. Cùng mua phòng so sánh với, thuê nhà liền dễ dàng nhiều, trước xác định thuê nơi nào, đến địa phương sau trực tiếp đi đường phố làm, bọn họ kia tin tức toàn, nhà ai có phòng cho thuê. Nhà ai chính mình phòng ở đều không đủ trụ, đường phố làm người đều rõ ràng. Hơn nữa đường phố làm là hành chính đơn vị, danh dự ở, tìm bọn họ hỗ trợ thuê nhà không cần sợ bị hố. Tuy rằng Tô Đình yêu cầu rất nhiều, muốn hai phòng một sảnh mang phòng bếp phòng ở, còn muốn phòng ở hoàn cảnh tốt, hàng xóm nhân phòng hảo, ly trường học gần. Nhưng nàng bỏ được tiêu tiền, lần đầu tiên tới cửa thỉnh người hỗ trợ mang theo một hộp bánh tàng ọng, một hộp hạt rẻ bánh kem đi. Tục ngữ nói ăn ké trột dạng, chẳng sợ nàng yêu cầu cao điểm. Đại gia cũng nguyện ý tận tâm cho nàng hỗ trợ. Húng chi nàng khai tiền thuê nhà cao, thời buổi này tiền thuê nhà giống nhau đều không cao, cho dù là hai phòng một sảnh mang đơn độc phòng vệ sinh phòng ở, tiền thuê cũng sẽ không vượt qua 10 khối, mà nàng nguyện ý chạy đến 15, yêu cầu cao điểm cũng không hiếm lạ. Bởi vậy không đến 3 ngày, Tô Đình liền tìm tới rồi thích hợp phòng ở. Phòng ở liền ở phục đại bên ngoài, đi bộ qua đi không đến 10 phút, là một đống 3 tầng tiểu dương lâu. Phòng chủ ban đầu là phục đại một người giáo thụ. Đại vận động lúc đầu bị hạ phóng, phòng ở cũng bị thu đi, đổi thành quốc doanh xưởng người nhà phòng, phân phối cho công nhân viên trước cư trú. Phòng chủ năm trước cuối năm bị trích mũ, sau khi trở về liền xuống tay xử lý tương quan thủ tục phải về phòng ở, ban đầu ở quốc doanh xưởng công nhân viên trước tắc lục tục bị rời đi rồi. Người tuy rằng đi rồi, nhưng bị cải tạo phòng ở trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục nguyên dạng, phòng chủ ở giáo nội có trường học phân người nhà phòng, không nghĩ lại tiêu tiền sửa chữa, liền tưởng đem phòng ở thuê. Phòng ở là hảo phòng ở, phòng chủ nhân cũng không tồi, là một người lao giáo thụ, cách nói năng thực văn nhã. liền có một chút, bởi vì phòng ở mới không ra tới không lâu, không xuống dưới nhà ở cũng chưa bị thuê, nói cách khác, hàng xóm nhân phẩm vô pháp bảo đảm. Nhưng phòng chủ nói, thuê nhà tình hình lúc ấy khảo sát khách thuê nhân phẩm, nếu đối phương trụ tiến vào sau, đã trụ tiến vào khách thuê cảm thấy không tốt, cũng có thể hướng hắn để ý kiến, đem người thỉnh đi ra ngoài. Mặt khác, Phòng chủ cũng không có bởi vì Tô Đình nói tiền thuê nhà có thể cho đến 15, liền cho nàng loạn ra giá, dựa theo thị trường giới cho nàng khai tiền thuê nhà. Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên không có lập tức đáp ứng xuống dưới, thẳng đến đem đường phố làm hỗ trợ tìm phòng nguyên đều xem xong, xác định không có càng tốt, mới quay đầu lại cùng phòng chủ nói định chuyện này. Lúc sau lại đi thành phố, nàng liền không phải vì tìm phòng ở, mà là vì quét tức vệ sinh, cùng bố trí tân chỗ ở. Tô Đình trả lời nói, đã tìm được rồi. Liền ở trường học bên ngoài, nhà ở cũng đã quét tức hảo, khai giảng ta mang theo chậm rãi trực tiếp dọn qua đi là được. Vậy là tốt rồi. Mạnh Tú Chân tìm Tô Đình mượn đến ôn tập bút ký không mấy ngày, Giang Nhã liền thu được thư thông báo trúng tuyển. Nàng trúng tuyển chính là đệ nhị trí nguyện, có thể là bởi vì hoạt đường trúng tuyển, hơn nữa trường học ở nơi khác, cho nên thông chi thư đưa đặt thời gian so đại viện những người khác đều muốn vãn một ít. Vốn dĩ Giang Nhã đều phải tuyệt vọng, mấy ngày nay nàng đã nghe Mạnh Tú Chân nói, Một lần nữa đầu nhập tới rồi ôn tập bên trong Kết quả đề mục không có làm vài tờ liền thu được thông chi thư Vừa lấy được tin thời điểm Giang nhã đều có chút không thể tin được Lo lắng tin là gửi sai rồi Cũng lo lắng này kỳ thật không phải thư thông báo trúng tuyển Thẳng đến mạnh tú chân thúc giục Nàng mới run rẩy xuống tay mở ra phong thư Đương thấy rõ thư tín nội dung xác thật là viết cho nàng Cũng thật là thư thông báo trúng tuyển Mới rốt cuộc nhịn không được gào khóc Thấy nàng khóc đến không kềm chế được Mạnh tú chân sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, cũng cho rằng này không phải cấp khuê nữ thông chi thư, vội vàng từ nàng trong tay lấy quá thư tín, nhanh chóng đọc lên. Xem xong sau, nàng dở khóc dở cười hỏi, đều thu được thư thông báo trúng tuyển, ngươi như thế nào còn khóc thành như vậy. Ta, ta chính là sợ giang nhã nghẹn nào nói, trong khoảng thời gian này nàng áp lực quá lớn. Tuy rằng cha mẹ cái gì cũng chưa nói, đệ đệ mội mội cũng dễ dàng không dám trêu chọc nàng, nhưng nàng trong lòng hối hận a, rất nhiều cái ban đêm. Nàng đều suy nghĩ chính mình trí chí nguyện có phải hay không báo quá cao. May mắn. May mắn nàng cuối cùng vẫn là thu được thư thông báo trúng tuyển. Giang nhã khống chế không được, thì cực mà khóc. Mạnh tú chân cũng đỏ hốc mắt, rồi nói, ngươi đứa nhỏ này, không thi đậu lại khảo một năm là được, huống chi ngươi khảo không phải khá tốt sao. Nói triển khai thông chi thư, lại cẩn thận nhìn một lần. Từ nay về sau, nàng khuê nữ chính là chính thức sinh viên. Vẫn là danh giáo sinh viên. So trong đại viện những cái đó sớm thu được thư thông báo chúng tuyển đều cường. Càng muốn, mạnh tú chân trong lòng càng mỹ, rốt cuộc ngồi không được, đem thông chi thư thật cẩn thận chết hảo giao cho khuê nữ, chính mình tắc cầm phong thư đi ra ngoài khoe ra. Trong khoảng thời gian này châm trọc nghĩa mai nàng chính là nghe đủ, cần thiết đủ trở về. Đến bên ngoài khoe ra thông khoái, mạnh tú chân liền đi tìm Tô Đình, cùng nàng nói khuê nữ thu được thư thông báo chúng tuyển sự, xong rồi lặp lại lần nữa chính mình vừa rồi công tích vĩ đại. Ngươi là không thấy được các nàng mấy cái sắc mặt, xuất sắc, thật sự xuất sắc. Cao hứng. Tô Đình cười hỏi. Cao hứng, ta như thế nào có thể không cao hứng, ta khuê nữ hiện tại chính là sinh viên, vẫn là đại học hàng hiệu. Mạnh tú chân ôm chân nói, muốn ta nói à, chúng ta mười đống phong thủy chính là hảo, ba cái tham gia thi đại học, ba cái thi đậu, còn đều là hảo học giáo, mặt khác đống thúc ngựa đều không đội kịp. 7 tám năm, đã không phải sớm mấy năm thần hồn nát thần tính thời điểm. lời nói mang điểm phong kiến mê tín cũng không quan hệ tô đình lại cố ý chọn thứ ngươi lời này nhưng đem chúng ta cho tới nay nỗ lực đều cấp che giấu đi qua mạnh tú chân lập tức sửa miệng đương nhiên có thể thi đậu quan trọng nguyên nhân chủ yếu vẫn là các ngươi cũng đủ nỗ lực đầu óc cũng thông minh nếu không phải thời gian thật chặt ta đang muốn bãi mấy bảng rượu thỉnh những cái đó nói ta khuê nữ đua đòi người đều đến xem ta khuê nữ này trí nguyện báo đối với không đúng tô đình bất đắc gì nói tiêu tiền thỉnh một đống ngươi nhìn không thuận mắt người cho bọn hắn tìm không thoải mái người hả tất đâu đệ 419 trang ta khuê nữ học lên yến ta không biết xấu hổ thì người bọn họ không biết xấu hổ tay không tới a tô đình kia đảo cũng là ngươi tính toán làm rượu sao vẫn là tôi đi ngươi làm đại viện trạ nguyên cũng chưa bái rượu chúng ta nào không biết xấu hổ bài a mạnh tú chân nói thầm nói hơn nữa rất tốt nhật tử thỉnh một đống nhìn không thuận mắt người ăn cơm đích xác không đăng giá tô đình quẫn ngươi như thế nào cũng cùng người khác cùng nhau hạt Cái gì kêu hạt kêu? người thi đậu trường học vốn dĩ chính là chúng ta đại viện tốt nhất, điểm khẳng định cũng tối cao, này đệ nhất nhưng còn không phải là trạng nguyên sao. Tuy rằng lúc này không công bố thành tích, nhưng một cái đại viện thi đậu liền nhiều thế này người, thông chi thư xuống dưới sau, ai điểm cao ai điểm thấp mọi người đều có thể tưởng được đến. Tô Đình, hành đi, quá xong tiết nguyên tiêu, hạ diễm liền phải khai giảng. Phúc đại tam tháng mới khai giảng, cho nên Tô Đình có thời gian đi cấp hạ diễm báo danh. bởi vì lý nguyệt trân cũng tham gia thi đại học hơn nữa thi đậu một khu nhà sư phạm trường học cho nên học kỳ một sau khi kết thúc nàng hướng hiệu trưởng đề ra từ trước cho nên tân học kỳ hạ diễm bọn họ ban chủ nhiệm lớp đổi thành toán học lao sư mà trừ bỏ lý nguyệt trân quân khu tiểu học còn có hai gã lao sư thi đậu đại học tân học kỳ giáo viên số lượng có điểm không đủ toán học lao sư trừ bỏ hạ diễm nơi nhị ban còn muốn mang nhất ban chủ nhiệm lớp cho nên báo danh cùng ngày nàng đến hai cái ban qua lại chạy vội đến xoay quanh không ít gia trưởng nhìn đến này cảnh tượng đều mặt lộ vẻ lo lắng trước kia môn chính lao sư cơ bản chỉ mang hai cái lớp một ngày thượng 4 năm tiết hóa hiện tại bởi vì thiếu lao sư vài danh lão sư muốn mang ba cái ban một ngày ít nhất muốn thượng 6 tiết khóa, lên lớp xong người đều phải nằm sấp xuống nào còn có tinh lực phê chữa hải tử tác nghiệp thấp niên cấp hải tử còn hảo nhưng các nàng hải tử đều thượng 5 năm cấp trước mắt còn không có cải cách học chế năm nay mùa hè này một đám năm năm cấp học sinh liền phải tham gia tiểu thăng sơ khảo thí học kỳ này đối bọn họ mà nói quan trọng nhất nhưng ở cái này thời điểm mấu chốt trường học giáo viên tài nguyên lại khẩn trương lên các gia trưởng như thế nào có thể an tâm cho nên báo danh khi không ngừng có gia trưởng hướng tân chủ nhiệm lớp dò hỏi trường học năm sau kế hoạch chủ nhiệm lớp đành phải một lần một lần mà lặp lại nói các ngươi yên tâm hiệu trưởng có an bài tân lão sư sẽ mau chóng đúng chỗ sẽ không chậm trễ bọn nhỏ học tập mau chóng là nhiều mau này đều hai tháng hạ tuần sẽ không muốn tới ba bốn tháng lão sư mới có thể đúng chỗ đi còn có tân lão sư là tổng quân tẩu tổ chúng chiêu người vẫn là chờ mặt trên an bài nếu tổng quân tẩu tổ chúng chiêu người thân chiêu lão sư có kinh nghiệm sao có thể mang hảo tốt nghiệp ban học sinh sao nếu chờ mặt trên an bài tân lão sư lại là cái tình huống như thế nào chủ nhiệm lớp bị hỏi đến không có biện pháp đành phải nói chờ hôm nay báo xong danh sau ta sẽ cùng hiệu trưởng phản ứng tình huống nói cho nàng đại gia băn khoăn Xem có thể hay không mấy ngày nay cho đại gia một cái xác thực hồi đáp, các ngươi xem thế nào. Các gia trưởng chỉ là lo lắng hài tử, cũng không muốn vì khó lao sư, thấy nàng thái độ thành khẩn, liền đồng ý cái này giải quyết phương án. Hạ diễm bọn họ chủ nhiệm lớp nói chuyện giữ lời, cùng ngày liền cùng hiệu trưởng phản ứng các gia trưởng lo lắng, hiệu trưởng suy xét qua đi, cũng nhanh chóng điều chỉnh trường học lão sư giảng bài an bài. Hạ diễm bọn họ ban sớm định ra ngữ văn lao sư bất biến. Bất quá ngữ văn lão sư mang ban từ ba cái giảm tới rồi hai cái, cứ như vậy, 5 năm cấp gia trưởng liền không có băn khoăn. Thấp niên cấp học sinh gia trưởng tuy rằng có nói thầm, nhưng lúc này người đối hải tử giáo dục coi trọng độ hữu hạ, lại không phải thời điểm mấu chốt, chậm trễ hai ba tháng học tập không tính cái gì, huống chi hiệu trưởng đều bảo đảm sẽ mau chóng sớm nhận người bổ khuyết chỗ trống. Bởi vậy các gia trưởng đều tỏ vẻ có thể tiếp thu. Tân học kỳ hạ diễm so di vãng càng thêm nỗ lực, bởi vì tô đình nói. sơ trung là ấn thành tích tới tiểu khảo nếu là không khảo hảo cơ bản chỉ có thể ở cửa nhà sơ trung đi học mà nơi rừng chân quanh thân không có sơ trung cho nên trong đại viện hải tử đều là đi trong huyện đi học sơ trung không thể so tiểu học buổi sáng 6 giờ nhiều liền phải thượng sớm tự học buổi tối còn có tiết tự học buổi tối nếu ra không ở trong huyện cũng ngay căn bản vô pháp qua lại cho nên trong đại viện hải tử thượng sơ trung sau đều sẽ trọ ở trường huyện trung dừng chân điều kiện không tốt một gian ký túc xá hai tới bình có thể hướng trong tắc hai ba mươi cái học sinh, phàm là có một cái không chú ý vệ sinh, vào nhà chính là số chân vị. Giang gia lão nhị đã nghe mau hai năm số chân vị, lão tam là khuê nữ, ký túc xá tình huống hơi chút hảo điểm, nhưng thượng sơ trùng sau cũng cảm thấy có rất nhiều không tiện, tỉ như tắm không hảo tẩy, đồ ăn không thể ăn từ từ. Ngược lại, nếu hắn tiểu khảo có thể khảo ra hảo thành tích, là có thể ở thành phố tuyển cái ly phục đại gần một chút sơ trùng, cùng mụ mụ cùng muội muội cùng nhau trụ. Chu túc xá cùng chính mình trong nhà hạ diễm đương nhiên lựa chọn người sau cho nên tân học kỳ hắn phải hảo hảo học tập tranh thủ thi đậu thành phố sơ trung. ở nông hậu học tập bầu không khí chung bảy tám năm 3 tháng lặng lẽ tiến đến tô đình cũng phải đi đi học vì đưa tô đình đi báo danh hạ đông xuyên cùng hạ diễm đều thỉnh hai ngày giả kỳ thật này giả thỉnh thật sự không cần phải bởi vì phục đại ly nơi dừng chân không tính xa ngồi xe qua đi liền tính muốn đổi xe cũng liền hơn một giờ xe trình tô đình dọn đến phục đại phụ cận trụ chủ yếu là lo lắng khai giảng sau chương trình học khẩn, mỗi ngày tam giờ qua lại thân thể ăn không tiêu. Hơn nữa này niên đại không thể so vài thập niên sau, cho dù là dạng sáng, trên đường phố cũng nơi trốn đèn sáng. Lúc này cho dù là Thượng Hải, buổi tối đèn đường cũng sẽ không vẫn luôn mở ra, buổi tối 90 giờ về sau, trên đường cái cơ bản liền không ai, vạn nhất ngày nào đó chương trình học nhiều điểm, trở về liền xe đều không đổi kịp. Bọn họ nhưng thật ra có thể mua xe đạp, nhưng hơn một giờ xe trình. Kỵ xe đạp ít nhất 2 tiếng rơi khởi bước, thành phố kia giai đoạn còn hào điểm, qua vùng ngoại thành, đến nơi rừng chân trung gian nhưng có rất dài một đoạn đường, hai bên liền phòng ở đều không có, nơi nơi tối lửa tắt đèn. Năm nay mặt trên sẽ phong khoáng trở về thành chính sách, nhưng trong thành lại không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn biến ra đại lượng cương vị, cho nên 7-8 năm sau đến thập niên 80 sơ, trong thành sẽ xuất hiện rất nhiều không nghề nghiệp thanh niên thậm chí manh lưu. Những người này có tiến tới tâm một chút, sẽ xuống biển làm buôn bán. Hư một chút có khả năng sự liền nhiều, đánh nhau hầu đả, lừa bán phụ nữ, thậm chí giết người cưỡng gian. Đệ 420 trang Ở cái này thời kỳ, quốc nội là thực loạn, mặt trên vì ngăn chặn loại tình huống này, thậm chí không thể không sử dụng trọng hình, đây cũng là nghiêm đánh mọi nguồn. Tô Đình tích mệnh, cho nên nàng thà rằng dùng nhiều điểm tiền, ở phục đại phụ cận thuê cái phòng ở. Tuy rằng như vậy bọn họ toàn ra gặp mặt thời gian không nhiều như vậy, nhưng một vòng thấy một lần, tổng so âm dương tương cách muốn hảo. chúng chi nếu là nàng ngày nào đó buổi chiều không có tiết học, hoặc là phóng đến tương đối sớm, có thể đuổi kịp xe tuyến, nàng cũng có thể mang theo khuê nữ trở về. Cũng liền 4 năm, thời gian chỉ trước mắt liền đi qua. Tô Đình nghĩ đến thực hai hạ đông xuyên một người nam nhân lại dính lên, luyến tiếp cùng tức phụ tách ra, cho nên không như thế nào suy xét, hắn liền thỉnh hai ngày giả. Thu được hắn xin nghỉ xin, hắn lãnh đạo rất buồn bực, đem hắn kêu lên tới hỏi, ngươi tức phụ đi trường học báo danh, ngươi thỉnh như vậy nhiều giả làm gì? Đưa ta tức phụ đi báo danh A. Hạ Đông Xuyên trả lời thật sự đúng lý hợp tình. Lãnh đạo hỏi, dùng đến hai ngày. Ta đây cũng là vì gia đình yên ổn suy nghĩ không phải. Thấy lãnh đạo vẻ mặt không tin, Hạ Đông Xuyên giải thích nói, Ngài xem A, ta tức phụ lớn lên không nói khuynh quốc khuynh thành, đại viện một cảnh hoa có thể coi như đi. Nàng một người đi trường học báo danh, vạn nhất có nam đồng học cho rằng nàng là độc thân, coi trọng nàng làm sao bây giờ. Lãnh đạo nghe được khỏe môi quất thẳng tới Thật lâu trước kia hắn liền nghe nói qua tình nhân trong mắt ra tây thi những lời này, nhưng chưa từng ở trong hiện thực nhìn thấy quá, hôm nay hắn xem như kiến thức tới rồi. Đừng tưởng rằng hắn nghe không ra hạ đông xuyên che giấu lời kịch, tiểu tử này ngoài miệng nói nhà mình tức phụ không đẹp đến khuynh quốc khuynh thành trình độ, không chuẩn trong lòng chính là như vậy nhận định. Còn đại viện một cánh hoa, tiểu tử này tự phong đi. Hắn còn cảm thấy chính mình tức phụ là đại viện một cành hoa đâu. Lãnh đạo trong lòng phung tảo trên mặt lại rất khắc chế, nói. Ngươi tức phụ lại không phải không trường miệng, người khác cho rằng nàng độc thân, nàng sẽ không giải thích. Nàng giải thích, vạn nhất không ai nghe đâu. Lại nói nói miệng không bằng chứng, nàng giải thích lại nhiều, cũng không bằng ta nhiều đi nàng trường học hoảng vài vòng A, ngài nói đúng không? Không phải. Lãnh đạo trong lòng trả lời, một mặt hỏi, ngươi chuẩn bị đi hoảng vài vòng. Này đến quyết định bởi với ngài cho ta phê nhiều ít giả, ngài nếu là chỉ cho ta phê hai ngày giả, ta liền đi nàng trường học hoảng hai ngày, nếu có thể phê giăm 3 bữa. Ta liền mang theo hải tử cùng nàng cùng đi thượng mấy ngày khóa, cảm thụ cảm thụ đại học bầu không khí. Nói tới đây, Hạ Đông Xuyên cố ý giải thích, ta chủ yếu là muốn đi danh giáo tiếp thu tri thức lễ rửa tội, cũng không phải là vì đi tuyên thệ chủ quyền. Lãnh đạo cười mắng, cút đi. Còn dăm ba bữa, cho ngươi phê hai ngày giả đều quá sức. Ít nhất đến hai ngày, không thể lại thiếu. Hạ Đông Xuyên đứng đắn lên, ngài cũng biết, ta khuê nữ tuổi còn nhỏ, đến muốn người chiếu cố, ta tức phụ không yên tâm, liền đem hải tử mang đi ở trường học bên ngoài thuê cái phòng ở. Ân, việc này ta biết. Ngài xem ta tức phụ, lớn lên gầy gầy nhược nhược khuê nữ càng là vừa mới mãn 3 tuổi, ta không đi ở một đêm, làm hàng xóm láng giềng biết ta là đang làm gì, người khác nói không chừng có thể vì các nàng là cô nhi quả phụ, không được nhưng kính khi dễ các nàng A. Lãnh đạo suy tư lên, ngươi nói cũng thật là vấn đề. kia ngài xem ta này kỳ nghỉ. Hạ đông xuyên xoa xoa tay hỏi. Được rồi, cho ngươi phê. Lại không phê giả, hắn lo lắng Hạ Đông Xuyên sẽ ra mặt giày trụ đến nhà hắn đi. Thỉnh đến giả sau, Hạ Đông Xuyên lập tức đánh xin mượn chiếc quân dụng dịp, tuy rằng phía trước bọn họ lục tục hướng thuê trong phòng thêm vào một ít gia cụ, nhưng tưởng chính thức trụ đi vào, hai mẹ con yêu cầu mang hành lý không ít, lái xe phương tiện điểm. Bởi vì muốn mang đồ vật nhiều, Tô Đình sớm mấy ngày liền bắt đầu thu thập hành lý, chờ đến báo danh trước một ngày nàng ngược lại không có việc gì, cùng mạnh tú chân vài người khoa một ngày Ở trong đại viện này đó thi đậu quân tàu trung, Tô Đình cũng không phải báo danh sớm nhất, có mấy cái vừa qua khỏi xong tết nguyên tiêu liền thu thập hành lý xuất phát. Nhưng ở Mười Đống, nàng là cái thứ nhất đi báo danh, thẩm toàn cùng Giang Nhã trưởng học đều là 3 tháng chung khai giảng. Bất quá này sẽ hai người đều không ở trong đại viện, thẩm toàn không có từ công, thuộc về mang tân đi học, cho nên khai giảng trước nàng còn phải bình thường đi làm. Giang Nhã tắc đi tham gia đồng học tụ hội, nàng là tháng 6-7 tháng sơ cao trung tốt nghiệp Lúc ấy ai cũng không thể tưởng được cuối năm là có thể khôi phục thi đại học, cho nên trong ban đồng học xuống nông thôn thanh niên trí thức không ít. Nhưng liền tính xuống nông thôn, bọn họ làm thuộc khóa này sinh, tham gia thi đại học cũng so sớm mấy năm xuống nông thôn thanh niên trí thức càng có ưu thế, cho nên trong ban đồng học thi đậu không ít. Mà này đó thi đậu, thu được thông chi thư sau lục tục đều đã trở lại, thanh niên trí thức không thể so công nhân, có bắt sát, thi đậu có thể mang tân vào đại học. Cho nên thi đậu đại học sau. Bọn họ thật sự không cần thiết lưu tại cắm đội địa phương, chính bọn họ khó chịu, dân bản xứ cũng cảm thấy bọn họ phiền. Phải biết rằng, thời buổi này người nhà quê nhưng không thế nào hoang nên thanh niên trí thức. Khi cách nửa năm về đến nhà, mọi người đều thực hưng phấn, trở lại trường học nhìn đến quen thuộc cảnh sắc, trong lòng lại thực cảm khái. Nay một cảm khái, liền nhớ tới lao đồng học, vì thế này đồng học tụ hội liền tổ chức đi lên. Vừa lúc còn chưa tới khai giảng cao phong kỳ, ở nhà đồng học nhiều. liền tổ chức đến cùng nhau chuẩn bị ăn cơm xem điện ảnh từ khi khuê nữ thu được thư thông báo trúng tuyển mạnh tú chân ra cửa là đi đường đều mang phong mỗi ngày vui tươi hớn hở xem khuê nữ càng là cùng bảo bối cục cưng dường như giang nhã nói muốn đi tham gia đồng học tụ hội nàng hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi không chỉ như thế trả lại cho khuê nữ năm đồng tiền cùng không ít phiếu làm nàng ra cửa đừng keo kiệt muốn ăn cái gì trực tiếp mua cùng ngày là chủ nhật giang ra hai cái tiểu nhân cũng ở nhà Nhìn đến mạnh tú chân cấp đại tỷ tiền tiêu vặt, liền cũng muốn. Bọn họ tự giác muốn không nhiều lắm, một người một khối tiền là được, nhưng lời nói mới ra khẩu đã bị mạnh tú chân dầu trở về, một khối tiền còn không nhiều lắm. Các ngươi như thế nào không trời cao nột? Ngươi đều cấp đại tỷ năm khối. Mạnh tú chân nhi tử bị khuất đến nước mắt đều phải xuống dưới. Kết quả mẹ nó chẳng những không đau lòng, còn cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu có thể cùng ngươi tỷ giống nhau có tiền đồ, không, ta đều không cần ngươi khảo đại học hàng hiệu. Ngươi khảo cái không sai biệt lắm đều được, ta đều có thể cho ngươi năm đồng tiền, nhưng ngươi có thể sao? Đệ 421 trang. Trở lên là học tra trầm mặc. Ban ngày xả một ngày chuyện tào lao, buổi tối ngược lại bận rộn lên, nấu cơm ăn cơm tắm rửa giặt quần áo, thời gian chính là thực hẩn, lên giường đều mau 10 điểm. Nghĩ ngày mai muốn báo danh, chủ tiến tân ra sau còn phải lại dọn dẹp một chút, một ngày phỏng trừng nhàn không xuống dưới, nằm đến trên giường tô đình liền nhắm hai mắt lại. Chỉ là nàng muốn ngủ. Người nào đó lại không đáp ứng, hai tay ở trên người nàng làm yêu, bị nàng ngăn lại sau còn đúng lý hợp tình nói, ngày mai ngươi liền phải dọn đến thành phố đi trụ, lần sau ở trong nhà qua đêm còn không biết là khi nào, cuối cùng một buổi tối, không làm điểm cái gì nhiều lãng phí. Tô Đình, liền rất thái quá, nàng gặp qua muốn chấm điểm tay y pháo, lại chưa thấy qua hai căn hộ thay phiên trụ, dọn đi một khắc căn hộ trước, muốn ở cũ trong phòng tới cuối cùng một lần. Còn lần sau ở nhà qua đêm không biết khi nào. Liên tính trung gian nghỉ nàng không trở lại, nghỉ hẹ nàng khẳng định phải về tới trụ, ba 4 tháng mà thôi, rất dài sao. Trong lúc nhất thời, Tô Đình không biết chính mình là nên nói hạ đông xuyên nghi thức cảm tràn đầy, hay là nên khen hắn nói hiệu nói vượn công lực lại có tiến bộ. linh 108 báo danh. Bởi vì hôm nay muốn sớm ra cửa, ngày hôm trước buổi tối hai vợ chồng không nháo lâu lắm, chuyển điểm phía trước ngủ. Nhưng ngày hôm sau bọn họ khởi qua sớm, thiên không hoàn toàn lượng liền ra cửa, bởi vậy ở trên xe thời điểm. không ngừng tô đỉnh hai hài tử đều ở trộn lẫn buồn ngủ hạ đông xuyên tinh thần đầu nhưng thật ra khá tốt xe khai đến ổn định vững chắc tiến nội thành sau một đường lặp lại một đi không trở lại đến trường học sau phụ cận nhìn thời gian còn sớm không tới bình thường công tác thời gian hạ đông xuyên liền không đem xe chạy đến cổng lớn mà là ở phụ cận tìm ra sớm một chút cửa hàng têu nương ba giời giường ăn cái gì hai anh em mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn đến ngoài cửa sổ xa lạ phố cảnh thanh âm hàm hồ hỏi như thế nào đỉnh nơi này a Đây là nào a Hạ Đông Xuyên chỉ có một trả lời, ăn cơm sáng địa phương. Nghe được ăn, hai anh em liền tinh thần, mở to hai mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, ngoài miệng hỏi, chỗ nào? Chỗ nào? Muốn ăn nhà ai đều được, các ngươi chính mình nhìn tuyển. Trên phố này không ngừng có bán sớm một chút, còn không ngừng một nhà, bán chủng loại cũng tạp, sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao nhỏ, bánh nướng lớn bánh bao chiên chân bố, cái gì cần có đều có. Hơn nữa mỗi một nhà sinh ý đều không tồi. Đặc biệt là trong đó bán sữa đậu nành bánh quẩy bao chân bố, cửa bài hàng dài. Ngắm lại cũng bình thường, dù sao cũng là bữa sáng giới tứ đại kim cương, thích ăn người khẳng định nhiều. Người đều có tâm lý nghe theo đám đông, hai từ đặc biệt nghiêm trọng, hai anh em xuống xe sau, quyết đoán lựa chọn đi bài trường đội. Hạ đông xuyên xem thời gian còn sớm, thuận bọn họ ý, hỏi Tô Đình, người muốn ăn cái gì? Ta ăn hoành thánh đi. Tô Đình hôm nay muốn ăn điểm mang thang thang thủy thủy. Vậy người đi mua hoành thánh? Ta mang theo hai đứa nhỏ tại đây xếp hàng, mua xong ta mang theo bọn nhỏ đi tìm ngươi. Hoành thánh cửa hàng cũng ở bên cạnh, hơn nữa mặt tiền cửa hàng không nhỏ, bên trong có tòa vị, thích hợp ăn cơm sáng. Tô Đình, Thành, thói quen tính bỏ tiền cùng phiếu cấp Hạ Đông Xuyên. Nhưng Hạ Đông Xuyên không tiếp, bởi vì Tô Đình khai giảng sau muốn mang theo chậm rãi ở trường học quanh thân thường trụ, cho nên tối hôm qua hai vợ chồng liền đem trong nhà tiền giấy phân một chút. Đương nhiên... Phân cho Hạ Đông Xuyên chỉ là cùng tháng sinh hoạt chi tiêu cùng các loại phiếu chứng, tiền tài một nửa liền thật đều phân ra. Kỳ thật hắn đều cảm thấy không cần ấn nguyện phân, ấn chu phân mới hào đâu, như vậy hắn mỗi chủ nhật mang theo Hải Tử tới tìm Tô Đình cũng có có sẵn mượn xe lý do. Nhưng Tô Đình sợ trong nhà có đột phát chẳng huống, trên tay hắn không có tiền hoặc là phiếu chứng trọi đá, liền không nghe hắn ý kiến. Tóm lại, Hạ Đông Xuyên hiện tại cũng là có tiền cùng phiếu người, ra cửa bên ngoài, đương nhiên không cần tức phụ bỏ tiền, lưu lại câu ta có. liền tự tin tràn đầy mà đến hai đứa nhỏ phía sau xếp hàng đi tô đình thấy thế cười thu tiền đi mua hoành thánh bên này bán sớm một chút tương đối chỉ một sinh ý không bán bánh quẩy bao chân bố kia ra cửa hàng náo nhiệt cho nên hoành thánh nấu thời gian tuy rằng muốn trường một ít nhưng tô đình vẫn là so hạ đồng xuyên bọn họ trước mua được cơm sáng hoành thánh cửa hàng người cũng không nhiều lắm tổng cộng liền sáu bảy chương bàn bông miễn miễn cưỡng cưỡng mới ngồi một nửa người phải biết rằng cái này điểm là ăn cơm sáng cao phong kỳ Hơn nữa Hoành Thánh không thể so khác, giấy dầu một bao là có thể ăn. Tô Đình nghĩ vậy một tầng thời điểm đã phó trả tiền, vô pháp lại đổi ý, nhưng nàng chờ Hoành Thánh khi nàng trong lòng có chút buồn trồn, sợ nhà này sinh ý kém là bởi vì hương vị không tốt. Rốt cuộc cùng con phố, này lưu lượng khách trên lệch quá lớn. Nhưng Hoành Thánh bưng lên sau nhìn còn hành, mỗi người ra mỏng nhân đại, thịt ăn cũng rất tiên, bên trong còn thả củ năng, ăn giòn giòn ngọt ngọt. Tô Đình ăn cơm sáng. Hạ Đông Xuyên cùng hai anh em cũng mang theo cơm sáng lại đây. Mỗi người một ly sữa đậu nành là tiêu sướng, lại hai căn bánh quẩy, hai phân bao chân bố, cơm sáng bung sau. Hạ Đông Xuyên còn đi bên cạnh bán sinh chiên sớm một chút phô bưng một vị hấp lại đây. Một chương bàn vương bãi mang cơm sáng, chậm dãi há to miệng, thật nhiều ăn nha. Ăn ngon không? Tô Đình hỏi. Chậm dãi gật đầu, ẩn ẩn. Tô Đình nói, vậy ăn nhiều một chút, vừa lúc các ngươi bà bà mua nhiều. Chậm dãi một ngụm đáp ứng. Nàng cũng đích xác tưởng ăn nhiều một chút, ít nhất mỗi dạng đều phải hưởng qua. Nề hà nàng người tiểu ăn uống cũng tiểu, một phần bao chân bố, nửa ly sữa đậu nảnh xuống bụng, người liền căng đến không được, vớt tròn vo bụng, nhìn ba ba ca, ca một ngụm một cái bánh bao chiên, hâm mộ đến thẳng thở dài. Đều nói choai choai hải tử ăn nghèo lao tử, hạ diễm hiện tại liền có cái này xu thế, này nửa năm hắn ăn uống tăng trưởng đến phi thường nhanh chóng, trước kia cũng liền hạ đông xuyên một phần ba lượng cơm ăn, hiện tại đã một phần hai. Thậm chí có hướng 2 phần 3 buôn su thế. Nếu đồ ăn xuống bụng, hạ đông xuyên rõ ràng trường cao hoặc là mập lên, Tô Đình sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng này nửa năm hắn liền dài quá 2cm, còn không bằng trước kia ăn đến thiếu thời điểm, trên mặt trên người cũng không trường cái gì thịt, cùng cây gậy trúc dường như. Tô Đình liền rất kỳ quái, hắn ăn những cái đó đồ ăn đều đi đâu. Kỳ thật ăn uống tăng trưởng không ngừng hạ diễm, Tô Đình mấy năm nay ăn uống cũng so mới vừa xuyên tới kia sẽ cường. Nhưng nghiêm túc tới nói, Này cùng nàng sức ăn biến hóa không quá lớn quan hệ, mới vừa xuyên qua kia sẽ nàng ăn đến thiếu, chủ yếu là bởi vì nuốt không đi xuống cơm gạo lước. Đệ hai trang Không ăn qua người khả năng không biết gạo lứt có bao nhiêu kho ăn, ăn quán người khả năng cũng không cảm thấy gạo lứt có bao nhiêu kho ăn, nhưng giống nàng loại này, ăn quán tinh mễ người, đột nhiên chỉ có thể đốn đốn ăn gạo lứt kia trên lệch thật sự quá lớn. Mới vừa xuyên tới kia hội, nàng thật sự mỗi lần ăn cơm đều muốn khóc, đặc biệt tưởng niệm nàng mới vừa dọn đi vào phòng ở. còn có thể ngân hàng tiền tiết kiệm đều đủ nàng mua nhiều ít ăn ngon nhưng nàng xuyên không quay về cho nên mỗi lần múc cơm thời điểm cơm nàng đều dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn đánh mỗi lần múc cơm thời điểm nàng đều cảm thấy còn không phải là gạo lứt sao mới nửa lượng nàng có thể ăn xong khai ăn sau nàng lại cảm thấy chính mình không được vẫn là dùng bữa đi nhưng quang dùng bữa khẳng định không được nguyên thân ăn uống bại ở kia cho nên kia đoạn thời gian nàng tổng hướng cùng tiêu xã mua mua ăn vặt mua trái cây Chỉ cần đói bụng có thể lót bụng là được Bất quá, tuy rằng đều nói từ giàu về nghèo khó Nhưng lại kiểu quý người tới thiếu ý thiếu thực hoàn cảnh Mười ngày nửa tháng ngao được Một hai năm cũng tiểu quý không đứng dậy Tựa như tô đình Xuyên đến thế giới này bốn năm Nàng kén ăn hảo hơn phân nửa Trước kia nàng cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm Bằng hữu hỏi đều là ngươi ăn cái gì Bởi vì nàng không ăn đồ ăn thật sự là nhảy nhiều Hai tay đều đến không hết Hiện tại nàng Hảo đi Nàng cũng không như thế nào cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm xong, không này kiện, nhưng hiện tại số nàng không ăn đồ ăn, một bàn tay liền cũng đủ. Không cần ăn, ăn cơm ăn uống tự nhiên cũng hảo, cho nên tô đình này sức ăn nhìn liền lớn lên. Hôm nay cơm sáng, nàng ăn xong rồi một phần hoành thánh, nửa căn bánh quẩy, lại thêm hai cái bánh bao chiên. Nhưng nàng lượng cơm ăn cùng hai cha con vẫn vô pháp so, bởi vì ăn xong sau nàng căng đến đi mau bất động nói, hai cha con lại còn có chút không thỏa mãn. Bất quá hai cha con đều không có tiếp tục ăn ý tứ, bảy tám phần no là đủ rồi, dưỡng sinh. Cơm nước xong, hạ đông xuyên lái xe hướng trường học đại môn đi. Hắn cho rằng bọn họ tới tính sớm, không nghĩ tới tiến trường học sau bên trong đã náo nhiệt lên. Các hệ sư minh sư tỷ đều ở chuẩn bị đón người mới đến công tác, nhìn đến bọn họ toàn ra tiến vào, đôi mắt đều ngó lại đây, lại không quá dám tới gần. Chủ yếu là người khác tới báo danh, đều là bao lớn bao nhỏ, cho dù là đã kết hôn tân sinh, cũng không ai dịu già dắt trẻ. Mà bọn họ chính tương phản, hành lý một kiện không có, hai tử nhưng thật ra mang theo hai cái, thấy thế nào đều không giống như là tới báo danh. Cuối cùng vẫn là Tô Đình chính mình tìm được tiếng Trung Hệ đón người mới đến điểm, tìm bọn họ hỏi thăm báo danh sự. Tiếng Trung Hệ phụ trách đón người mới đến có 7 người, 4 nam 8 nữ, trong đó có cái trang điểm giản dị tuổi trẻ cô nương, làm việc rất nhiều không quên cấp những người khác phân công công tác, vừa thấy chính là dẫn đầu. Tô Đình trực tiếp đi đến đối phương trước mặt, cười hỏi, đồng học ngươi hảo. Đối phương đưa lưng về phía Tô Đình, nghe được thanh âm mới quay đầu, đang muốn chào hỏi kêu đồng học, lời nói không xuất khẩu liền thấy được trước mặt tổ hợp, nhất thời có chút chần trở, các ngươi là. Ta là năm nay tân sinh, tới đưa tin, tưởng cùng ngài hỏi thăm một chút đi đâu đưa tin. Tô Đình nói, đem chính mình thư thông báo chúng tuyển lấy ra tới, triển khai cấp đối phương xem. Đối phương nhanh chóng xem song thông chi thư, trên mặt tràn ra tươi cười, Tô Đồng học ngươi hảo, ta kêu vương chân, là 76 giới, ngươi muốn đi đưa tin đúng không? đúng vậy người theo này nói đi phía trước đi chỉ xong lộ sau vương chân bắt quái hỏi đây là người trượng phu đúng vậy ta trưởng phu hạ đông xuyên tô đình giới thiệu xong lại chỉ hướng hai anh em ta nhi tử hạ diễm nữ nhi hạ miểu hạ đông xuyên hướng vương chân được rồi cái quân lễ nói vương đồng chí ngươi hảo hắn như vậy chính thức đảo đem vương chân hoảng sợ biểu tình lập tức nghiêm túc lên đồng chí ngươi hảo bọn họ đơn giản chào hỏi qua hạ diễm cùng chầm rãi cũng hâu người hai anh em đều lớn lên hảo nói chuyện khi trên mặt mang cười thanh âm lại ngọt nhìn liền làm cho người ta thích vương chân cao hứng đến đôi mắt meo lại tới chờ bọn họ toàn ra rời đi thật xa còn ở cùng đón người mới đến các bạn học cùng nhau liêu hai đứa nhỏ bất quá nàng chú ý điểm ở hải tử trên người có một cái nữ đồng học chú ý lại là tô đình nói thầm hỏi ngươi cảm thấy nàng có bao nhiêu đại ai vương chân sửng sốt hỏi tô đình đồng học a nàng thoạt nhìn cũng quá tuổi trẻ đi Giống như không so với chúng ta hơn mấy tuổi, không, nhìn so với chúng ta còn nhỏ, nhưng ngươi xem nàng nhi tử, ít nhất 10 tuổi đi. Một cái khác nữ đồng học nghe được không rất cao hứng, điểu môi nói, ngươi từ nào nhìn ra nàng so với chúng ta tuổi còn nhỏ. Vừa thấy liền tuổi không nhẹ, vừa mới bắt đầu nói chuyện nữ đồng học nói, từ mặt xem à, ngươi xem nàng làn da, lại bạch lại hoạt, một chút nếp nhăn đều không có. Dù sao ta cảm thấy nàng thoạt nhìn tuổi không nhẹ, ngươi là ghen ghét nhân ra làn da hảo đi. Ta ghen ghét nàng. Ta có cái gì nhưng ghen ghét nàng. Mắt thấy hai người muốn xào lên, vương chân vội vàng ra tiếng chặn lại nói, được rồi, hôm nay là khai giảng ngày, các ngươi là tới đón tân, đều chú ý điểm hình tượng. Hai người nghe vậy, cho nhau hừ lạnh một tiếng, đầu một phiết đứng ở bọn họ chuẩn bị cái bàn hai bên. Vài tên sợ bị chiến hỏa lan đến, sớm thối lui đến cái bàn mặt sau nam đồng học thấy thế, sôi nổi thở dài một hơi, còn hảo không xào lên. Vương chân tắc bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng đã đoán trước đến tương lai 3 ngày sẽ không thực Thái Bình Ai? Tô Đình này sẽ cũng ở thở dài Nàng cho rằng bọn họ đã tới đủ sớm Phải biết rằng này sẽ còn không đến 8 giờ rưỡi Trường học nhân viên công tác nói không chừng cũng chưa bắt đầu đi làm Bọn họ liền đến báo danh điểm Nhưng hiện thực là bọn họ tới còn chưa đủ sớm Báo danh điểm đã bài nổi lên hàng dài Đội ngũ còn mang quẹp vào Trải qua Tô Đình thô sơ giản lược phòng trừng Bọn họ phía trước ít nhất có 5-60 người Hơn nữa như vậy đội ngũ không ngừng một cái, bởi vậy có thể thấy được, đại gia tới có bao nhiêu sớm. Chỉ hy vọng trường học nhân viên công tác đăng ký tốc độ có thể nhanh lên. Tuy rằng tới không đủ sớm, nhưng bọn hắn tới đủ xảo, chế đến đội ngũ cuối cùng không một hồi, báo danh điểm liền có người đi làm, đội ngũ bắt đầu thong thả đi tới. Phía sau bọn họ cũng thực nhanh có người xếp hàng, là một đôi tuổi trẻ nam nữ, cũng là hai tay chống trơn nhưng tô đỉnh chú ý tới bọn họ là bởi vì chấm rãi. trầm rãi di chuyển tô đình nhăn khống ngày thường ở trong đại viện liền càng thích cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng nhau chơi nam hải liền đều một nửa rốt cuộc lại xoáy cũng xoáy bất quá nàng ca cho nên nàng vẫn luôn là ca ca trùng theo đôi đương nhiên nàng cũng thực thích ba ba mụ mụ nhưng tô đình muốn ôn tập muốn vẽ tranh hạ đông xuyên càng là đi sớm về trễ nhà bọn họ trừ bỏ nàng thanh nhàn điểm chỉ có đang ở đi học hạ diễm ngày thường đi ra ngoài chơi nàng cũng thích xem xoáy ca mỹ nữ đại vận động sau khi kết thúc xã hội không khí bung ra không ít tiểu địa phương khả năng không rõ ràng nhưng ở thượng hải loại này thành phố lớn cảm thụ liền rất thơm đi ở thượng hải trên đường phố đập vào mắt không hề là sớm mấy năm thâm hôi quân lục lỗ thai đỏ vàng xanh tím chờ mắt sáng nhan sắc tuổi trẻ cô nương cũng không hề một thủy thô bím tóc bắt đầu rối tung tóc thậm chí năng thành tiểu quấn gần nhất trong đại viện hảo chút quân tẩu ngao ngoe dục dịch liền mạnh tú chân đều hướng tô đình phát ra mời nàng một người không quá dám làm này đó hoa huệ loại luật sự Chỉ là Tô Đình đối vốn tóc chuyện này, vẫn luôn cầm giữ lại ý kiến. Tuy rằng nàng xuyên qua trước quốc nội lưu hành nổi lên lông dê quân phục cổ phong, nhưng mọi người đều biết, này tiểu tóc thực chọn người, người này, chỉ không chỉ có là đỉnh tiểu tóc người, còn có nhà tạo mẫu tóc tay nghề được không? Hai người toàn quá quan, đi ở trên đường chính là phục cổ phong tiểu mỹ nữ, tiểu tóc không quá quan, khả năng sẽ bị người lấy ngoại hiệu, tỉ như chó sủa. Luôn mãi trong trước, Tô Đình vẫn là quyết định không đi mạo hiểm, hắc trường thẳng cũng khá tốt. nói trở về trang điểm nữ nhân nhiều trên đường mỹ nữ tự nhiên liền nhiều mỗi lần tới thượng hải tô Đình đều phải gắt gao nắm lấy trầm rãi tay liền sợ nàng nhìn đến xinh đẹp tỉ tỉ quên đi đường mà xếp hạng phía sau bọn họ nam nữ tướng mạo liền rất xuất chúng vì thế hai anh em trò chuyện trò chuyện trầm rãi liền chuyển qua thân ngưỡng mặt nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn họ hai người lớn lên hảo trầm rãi lớn lên cũng không kém khuôn mặt tròn tròn mơ hồ có thể nhìn ra tiêm cảm làn da lại bạch lại nụn ngũ quan không tính là tiểu xảo nhưng thực tinh xảo mà lớn lên tốt nhất là nàng đôi mắt cũng là đại đại tròn tròn, thả hắc bạch phân minh, sáng lấp lánh. bởi vậy tuổi trẻ nữ nhân thực mau chú ý tới trầm rãi, dơ lên gương mặt tươi cười hỏi tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nha? ta kêu trầm rãi, trầm rãi tự giới thiệu xong lại bổ sung nói là nhanh trầm chậm. tuổi trẻ nữ nhân kinh ngạc hỏi, ngươi nhận thức tự? nàng cảm thấy trầm rãi tuổi hẳn là không lớn, không quen biết trầm rãi lát đầu, bất quá ta sẽ đếm đếm. ta đã có thể từ một đến tới 50 lạp." Tuổi trẻ nữ nhân cười nói, "Hoa, chậm rãi thật lợi hại." Chậm rãi xú thí mà nâng lên cằm, đắc ý mà hừ hừ hai tiếng. Nghe được các nàng nói chuyện với nhau, Tô Đình, Hạ Đông Xuyên cùng Hạ Diễm đều chuyển qua đầu, bởi vậy tuổi trẻ nữ nhân cùng Chậm rãi Liêu song sau liền hướng Tô Đình cười hạ nói, "Ngươi nữ nhi thực đáng yêu." "Cảm ơn." Tô Đình hồi lấy tươi cười hỏi, "Ngươi cũng là tới báo danh tân sinh sao?" Nàng hỏi như vậy, chủ yếu là đối phương cùng phía sau nam nhân rõ ràng là cùng nhau trượng phu bổi thê tử báo danh hoặc là thê tử bồi trượng phu báo danh thậm chí hai người đều thi đậu cùng nhau tới báo danh đều có khả năng tuổi trẻ nữ nhân giới thiệu nói đúng vậy ta kêu đoạn hiểu lan kinh thế hệ đây là ta trượng phu lục tranh hắn học chính là toán học ngươi hảo ta kêu tô đình tiếng trung tô đình tự giới thiệu xong thuận tiện đem hạ đồng xuyên cùng hai anh em cũng giới thiệu cho đối phương nếu là vài thập niên sau Tô Đình khẳng định sẽ không đối mới vừa nhận thức không đến 10 phút người, đem chính mình gia đình thành viên giới thiệu đến như vậy rõ ràng. Nhưng này không phải thập niên 70 sao, hơn nữa bọn họ thân ở đại học báo danh điểm, gặp được tổng không phải là người xấu. Giới thiệu qua đi đoạn hiểu lan hỏi, bọn họ là đưa người tới báo danh. Ân, người trưởng phu đối với người thật tốt. Đoạn hiểu lan nhịn không được cảm khái, các ngươi là người ở nơi nào. Tô Đình giải thích nói, ta là hồ tình người. bất quá ta trưởng phu ở thượng hải quanh thân tham gia quân ngũ ly trường học không xa xe trình hơn một giờ vẫn luôn trầm mặc lục tranh đột nhiên chen vào nói nói cái địa danh đúng là nơi dừng chân nơi huyện tên các ngươi từ kia lại đây tô đình sửng sốt gật đầu đúng vậy hạ đông xuyên hỏi lục đồng chí đôi thượng hải bên này rất quen thuộc ta tại đây đãi quá hai năm lục tranh trả lời nói hai cái nam nhân đáp thượng lời nói mấy người liền tách ra nói chuyện thiếm rốt cuộc liêu đề tài không giống nhau Bọn họ ở đánh lời nói sắc bén, Tô Đình cùng đoạn hiểu lan liêu đề tài tắc tương đối bao la, cũng không phức tạp, hai đứa nhỏ thường thường cũng có thể đáp thượng lời nói. Này một liêu, chính là hơn một giờ. Không thể không nói, báo danh điểm nhân viên công tác tốc độ rất chậm. Nhưng ngẫm lại này cũng không thể trách bọn họ, cứ việc lúc này đi học không cần giao học phí, tỉnh trước phí phân đoạn, nhưng đi làm cũng không có máy tính, học sinh tin tức toàn bộ đều phải dựa mắt thường thẩm tra đối chiếu. tuy rằng tư liệu thu đi lên sau còn muốn vào một bước thẩm tra đối chiếu hôm nay chỉ là thô sơ giản lược nhìn một cái nhưng bình quân xuống dưới một người hơn một phút thật không tính trưởng đi đến báo danh cửa sổ hạ đông xuyên mang theo hai đứa nhỏ lui qua một bên tô Đình chính mình tiến lên giao tư liệu cửa sổ nhân viên công tác nhìn tư liệu hỏi mấy vấn đề xác nhận không có lầm sao đưa cho tô đình một phần bảng biểu nàng có thể bảng biểu đi lãnh ký túc xá chìa khóa học sinh chứng chờ nghe được ký túc xá chìa khóa bốn chữ tô đình vội vàng hỏi lão sư ta không nghĩ trọ ở trường nói hẳn là tìm ai xử lý tìm các ngươi phụ đạo viên đi tô đình nga thanh cầm bảng biểu nhường ra đội ngũ cùng đoạn hiểu lan hai vợ chồng cáo biệt sau liền cùng hạ đông xuyên mang theo hai đứa nhỏ rời đi nàng vừa mới báo danh đối trường học hai mắt một bôi đen rất nhiều sự đều không rõ lắm phụ đạo viên văn phòng hướng nào mở cửa cũng không biết đành phải trở lại đón người mới đến điểm tìm sư huynh sư tỷ đến đón người mới đến điểm hỏi rõ ràng sau toàn gia lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường hành chính lâu. Kết quả thật vất vả tìm được phụ đạo viên văn phòng, bên trong một người đều không có, đợi một hồi lâu, rốt cuộc có lao sư lên lầu, ngăn lại vừa hỏi, lại không phải tô đình lớp phụ đạo viên. Người đối phương nhưng thật ra nhận thức, rốt cuộc đều là đồng sự, khả nhân đi nơi nào, đối phương lại không rõ lắm, thời buổi này còn không có di động, bị ngăn lại lao sư suy nghĩ một hồi lâu, kiến nghị nói, ngươi nếu là không nóng nảy, có chuyện gì trong buổi họp lớp nói cũng đúng. Cấp nói liền tại đây chờ một lát, nói không chừng hắn đợi lát nữa liền đã trở lại. Đệ 424 trang Tuy rằng không có gì dùng, nhưng cũng xác thật là kiến nghị, Tô Đình Hướng Lao Sư nói lời cảm tạng, cùng Hạ Đông Xuyên Thương Lượng qua đi, quyết định tiếp tục ở chỗ này chờ. Việc này quá trọng yếu, hôm nay không làm thành nàng không an tâm. Nay nhất đẳng lại là hơn một giờ, bất quá câu thông quá trình thuận lợi, biết được là hài tử không ai chiếu cố. Tô Đình lại không nghĩ mang theo hải tử ở tại trong ký túc xá cấp những người khác thêm phiền toái mới đến bên ngoài thuê nhà. Phụ đạo viên nói, ta đuổi kịp mặt nói nói chuyện này, ngươi là muốn lui túc đúng không? Đúng vậy. thành phụ đạo viên gật đầu, nhớ tới lại hỏi, đúng rồi, các ngươi giấy hôn thú mang theo sao? Tô Đình sửng sốt, còn muốn giấy hôn thú. Đương nhiên, không có giấy hôn thú, ta không có biện pháp hướng về phía trước mặt chứng minh tình huống của ngươi là thật. Phụ đạo viên suy tư nói, không ngừng giấy hôn thú. Ngươi cùng hài tử hộ khẩu tin tức tư liệu tốt nhất cũng có thể lấy lại đây, ngươi là người địa phương, này thủ tục dễ làm điểm. Học sinh vào cổng trường, trường học sẽ vì bọn họ nhân thân an toàn phụ trách, cho nên trường học quy định học sinh báo danh sau đều phải cho ở trường, đại nhị đại tam khả năng châm trước, nhưng đại một quản thật sự nghiêm, không phải tình huống đặc thù không thể ngoại túc. Bởi vậy tô đình tưởng lui túc, thật không phải tìm phụ đạo viên nói một tiếng là được, các hạng tư liệu đến chuẩn bị đầy đủ hết, phía trên phê chuẩn sau mới có thể lui. Bất quá phụ đạo viên cũng nói, nàng này thuộc về đặc thù tình huống, chỉ cần tư liệu chuẩn bị đầy đủ hết, vấn đề hẳn là không lớn. Thông thường tới nói, vấn đề không lớn, tương đương không có gì bất ngờ xảy ra việc này là có thể làm. Vì thế tô đình yên lòng, chỉ cần sự tình có thể làm là được, dù sao mấy ngày nay nếu là ra không được kết quả, nàng liền mang theo chậm rãi đi ký túc xá ngủ mấy ngày, bán bán thảm, lại thúc giục một thúc giục. Cùng phụ đạo viên liêu xong, cũng mau đến ăn cơm trưa thời gian. Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên thương lượng sau không có đi ra ngoài tìm tiệm cơm, mà là trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ đi nhà ăn. Thật vất vả tới một chuyến, không đi nhà ăn ăn bữa cơm sao được. Phúc đại vườn trường rất đại, nhà ăn cũng nhiều, bọn họ chọn cái gần nhất. Nhưng hiển nhiên theo chân bọn họ một cái ý tưởng người không ít, nhà ăn bên trong có thể nói là người tế người, vừa thấy liền biết múc cơm xếp hàng thời gian sẽ không đoạn. Tô Đình nhìn đến, quyết đoán lựa chọn xoay người, nhà ăn khi nào đều có thể ăn, hôm nay vẫn là đường đi vào thảm sống. vì thế toàn ra hướng giáo ngoại đi cuối cùng ở phụ cận tìm ra tiệm cơm quốc doanh ăn cơm khả năng bởi vì là khai giảng ngày tiệm cơm quốc doanh sinh ý cũng khá tốt lầu một mấy chương cái bản đều ngồi đầy lầu hai cũng chỉ dư lại hai chương bản chống tử xuyên qua đi khi lọt vào thai đều là phục mở rộng ra học tương quan nghị luận nói đến cũng khéo bọn họ ngồi xuống không bao lâu đoạn hiểu lan cùng lục tranh cũng từ thang lầu thượng tới rồi lầu hai nhìn đến tô đình bọn họ đoạn hiểu lan mặt lộ vẻ kinh ngạc đi tới cười chào hỏi lại gặp mặt Các ngươi khi nào đến? Vừa đến, các ngươi như thế nào không ở trường học ăn? Tô Đình cười hỏi. Hai đám người tuy rằng đánh quá đối mặt, nhưng chưa nói tới quen thuộc. Đoạn hiểu lan phu thê hiển nhiên cũng không phải cái loại này thực tự quen thuộc. Đi tới sau không có ngồi lại đây, mà là ở bên cạnh bàn trống ngồi xuống. Bất đắc dĩ mà nói, chúng ta đi, người quá nhiều, lại chạy. Chúng ta cũng là như thế này, các ngươi đi chính là cái nào nhà ăn? Đoạn hiểu lan nói con số. Chúng ta báo xong danh sau cũng đi tìm phụ đạo viên làm lui túc, xong xuôi liền mo 12 giờ, người đến chạy, gần đây tìm cái nhà ăn, nhưng bên trong người quá nhiều, ta tưởng tượng bài đi xuống còn không biết năm nào tháng nào có thể ăn thượng cơm, liền chạy. Cái này tô đình là thật kinh ngạc, các ngươi cũng muốn làm lui túc, là có ý tưởng này. Đoạn hiểu lan nói, các ngươi có chỗ ở sao? Đoạn hiểu lan lắp đầu, tạm thời không có, chúng ta tính toán sấn khai giảng 2 ngày này có thời gian nhiều nhìn xem. Tô Đình Na Thanh, nhớ tới chính mình hiện tại thuê phòng ở. Đó là đống ba tầng dương lâu, lầu trên lầu dưới bị cách ra sáu hộ, phòng đơn, hai thất, tam thất đều có. Năm trước nàng cuối cùng một lần đi khi, bên trong vẫn chỉ có bọn họ một hộ khách thuê. Tuy rằng năm sau nàng không đi xem qua, nhưng mới hơn nửa tháng, liền tính năm sau thuê nhà người nhiều, cũng nên có một hai gian không. Cần phải không cần đem chủ nhà giới thiệu cho đoạn hiểu lan phu thê, Tô Đình có chút do dự, rốt cuộc chỉ là bèo nước gặp nhau. nàng đối này hai người còn không quá hiểu biết. Nhưng trải qua vừa rồi nói chuyện với nhau, Tô Đình cảm thấy đoạn hiểu làn tính cách sáng sảng, Lục Tranh tuy rằng trầm mặc không thích nói chuyện, nhưng ánh mắt thanh minh, nhìn cũng không giống người xấu. Hùng chi bọn họ nói như thế nào đều là bạn cùng trường, thời buổi này có thể thi đậu đại học, trong bụng cơ bản đều có mực nước, chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề. Chỉ số thông minh bình thường người, liền tính nhân phẩm không tốt, giống nhau cũng sẽ không quá làm yêu, đều phải mặt mũi cùng thanh danh nếu không như thế nào đều nói ngụy quân từ đâu. Như vậy tưởng tượng, đem chủ nhà giới thiệu cho bọn họ cũng không quan hệ, nếu bọn họ không nghị thuê kia phòng ở, nàng cũng coi như hết một phần tâm. Nếu bọn họ quyết định thuê, nhân phẩm hảo, nàng liền nhiều cái hảo hàng xóm, về sau cùng chậm rãi ở tại nơi đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhân phẩm không tốt, đều là một cái trường học, nàng cũng không sợ bọn họ khi dễ người, thống chi chủ nhà vẫn là trường học giáo thụ, xem ở mặt mũi của hán thượng, bọn họ cũng sẽ có điều thu liễm. nghĩ tới nghĩ lui, tô đình nói, ta thuê địa phương khả năng có phòng chống tử. thật sự, người ở đâu trụ? tô đình nói địa chỉ, cũng giới thiệu nói, đó là một đống ba tầng dương lâu, trước kia bị phân cho quốc doanh xưởng làm công nhân viên chức ký túc xá, năm trước chủ nhà mới thu hồi phòng ở, bên trong giữ gìn còn hành, chủ nhà hướng trong thêm vào giường cùng tủ quần áo, nếu yêu cầu mặt khác gia cụ, các ngươi khả năng đến chính mình nghĩ cách, nếu là các ngươi cố ý hướng, ta đem chủ nhà liên hệ phương thức cho các ngươi. có thể thấy được tới. này hai vợ chồng là nữ nhân làm chủ đoạn hiểu lan nghĩ nghĩ nói kia phiền thoái ngươi không phiền thoái tô đình xua tay từ nghiêng túi sách lấy ra vợ cùng bút viết xuống chủ nhà liên hệ phương thức giao cho đoạn hiểu lan nói chủ nhà là trong trường học giáo thụ họ chu các ngươi liên hệ hắn khi tiêu chu lão sư là được đoạn hiểu lan tiếp nhận tờ giấy nói đa tạ đều là đồng học tô đình nguyện ý giúp bọn hắn chủ yếu chính là bởi vì cái này nàng thuê kia đống lâu luôn là muốn chủ người hàng xóm là đồng học Tổng so không quen biết người xa lạ hiếu thắng. Hơn nữa đồng sự, đồng học cùng hàng xóm, bản thân liền ý nghĩa nhân mạch. Đệ 425 trang. Tuy rằng nàng làm ngành sản xuất không thế nào dựa vào nhân mạch, nhưng nhiều nhận thức vài người luôn là tốt. Ăn qua cơm trưa, hai vợ chồng liền mang theo hai đứa nhỏ đi trụ địa phương. Phòng ở trước kia có trụ người, không chí không đến nửa năm, trong lúc chu giáo thụ lại an bài người tới quét tức quá, bởi vậy trong phòng còn tính sạch sẽ, chỉ là cửa sổ vẫn luôn đóng lại, đi vào có điểm hương vị. nhưng không nghiêm trọng chủ tiến vào sau thông thông gió liền hảo bọn họ thuê phòng ở ở lầu 2, phòng ở diện tích không lớn nhiều nhất cũng liền hơn 40 mươi không đến năm bình phân cách ra hai cái phòng một cái phòng khách một gian phòng tắm ban đầu hộ gia đình còn ở bàn công đắp cái bậy bếp miễn cương có thể nấu cơm có thể nói bọn họ thuê này phòng ở chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều toàn nên có đều có bởi vì năm trước tới làm quá vệ sinh cho nên hôm nay không cần nhiều quét tước mở cửa sổ thông thông gió lau cái bàn mặt ngoài cho bụi, quét quét rác, lại đem hành lý sửa sang lại hảo là đủ rồi. Sự tinh thiếu, cho dù có hài tử làm trở ngại chứ không giúp gì, một cái buổi chiều thời gian cũng đủ bọn họ quét tước. Buổi tối bọn họ không có làm cơm, vẫn là ở phụ cận tiệm cơm ăn, ăn xong tản bộ về đến nhà cũng có thể tính vận động, vừa lúc có thể trực tiếp nấu nước tắm rửa. Tắm rửa xong, một nhà bốn người nằm đến phòng ngủ chính trên giường, nói nói cười cười chuẩn bị ngủ. Ân, có nghi thức cảm không ngừng hạ đông xuyên. Còn có hai đứa nhỏ, chủ tiến nhà mới ngày đầu tiên, bọn họ cần thiết cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Vì thế Tô Đình còn tổ chức chàng gia đình bên trong đầu phiếu, kết quả là Hạ Đông Xuyên một đôi tam, chỉ có thể hắc mặt làm hai cái tiểu gia hỏa ngủ đến phòng ngủ chính. linh 109 hàng xóm mới. Tuy rằng trong nhà bị chút gạo và mì, Hạ Đông Xuyên cũng tìm người mua cái cũ lò than đặt ở thuê trong phòng. Lần này lại đây, bọn họ còn từ trong nhà trang mấy chục khối than năm tới. nhưng chuẩn bị này đó chủ yếu là vì phòng bị bất cứ tình huống nào than nắm được ngay nấu nước dùng cho nên buổi sáng lên sau hạ ra không khai hỏa vẫn là từ bên ngoài mua cơm sáng ăn qua cơm sáng dưới lầu liền có động tĩnh tô đình nghe thấy thanh âm đi ra ngoài liền nhìn đến chu giáo thụ mang theo đoạn hiểu lan phu thê biên hướng trong đi biên giới thiệu phòng úc liền ra tiếng hô, chu lão sư đoạn đồng học lục đồng học các ngươi lại đây ba người nghe thấy thanh âm ngừng đầu cũng hướng nàng cười chào hỏi sau đó lục tục vào cửa Nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở dưới lầu, Tô Đình cũng xoay người vào nhà, trong phòng khách ngồi chậm rãi tò mò hỏi, mụ mụ, ai tới lạc? Tô Đình trả lời nói, chủ nhà cùng ngày hôm qua gặp được thúc thúc cá gì lại đây? Bọn họ cũng muốn ở nơi này sao? Hạ Diễm hỏi. Không xác định, phải đợi bọn họ xem xong phòng ở mới biết được. Hạ Diễm, Nga. Toàn gia nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tô Đình nghĩ bọn họ cùng người nhận thức, hơn nữa nếu đoạn hiểu lan cùng lục tranh nhìn chúng phòng ở trụ tiến vào. về sau bọn họ chính là hàng xóm tiếp xúc khẳng định sẽ không thiếu liền mở ra phòng khách môn đi ra ngoài nhà tây tổng cộng 3 tầng cách ra tới 6 hộ dưới lầu thiết phòng bếp hơn nữa có cái tiểu phòng khách cho nên phòng muốn tiểu một chút là hai cái phòng đơn bất quá trong đó có một gian bên trong cách ra tiểu phòng khách không đến mức đẩy cửa ra liền thấy giường lầu 2 lầu 3 tương đối rộng mở đều là một bộ hai thất đối với một bộ tam thất trung gian có điều hẹp dài hành lang đi thông thang lầu đoạn hiệu lan cùng lục tranh tưởng thuê hai thất Cho nên Chu giáo thụ chuẩn bị trực tiếp dẫn bọn hắn đi lầu ba, chỉ là còn không có đi lên liền nhìn đến Tô Đình ra tới, liền dừng lại Hàn Huyên vài câu, để tài lấy đoạn lục hai người tưởng thuê bao lớn phòng ở là chủ. Hàn Huyên qua đi, Tô Đình không có đi theo lên lầu, chào hỏi một cái khách sáo khách sáo liền không sai biệt lắm, quá nhiệt tình ngược lại làm người nghĩ nhiều. nay căn hộ đích xác không tồi, gần nhất khách thuê thiếu, tuy rằng mặt khác phòng sẽ không vẫn luôn không, nhưng từ bọn họ liên hệ thượng Chu giáo thụ sau, hắn dò hỏi rất nhiều tin tức có thể xác định. Hán nuôi khách thuê có yêu cầu, sẽ không người nào đều thuê, liền tính sáu hộ đều ở người, khách thuê nhân phẩm cũng có thể được đến bảo đảm. Thứ hai phòng ở ly trường học gần, đi bộ 10 phút là có thể đến trường học, đầu hẻm liền có sớm một chút phô, nghĩ ra môn ngồi xe cũng phương tiện. Hơn nữa bên này đều là quốc doanh xưởng công nhân viên chức phòng, lui tới không có gì lung tung rối loạn người, tính thanh tĩnh. Tam tới phòng ở tuy rằng là xài chung phòng bếp, nhưng lầu 3 hai phòng ở cùng tô đình thuê cách cục không sai biệt lắm. Ban công có thể nấu cơm, đương nhiên bọn họ cũng không phải thực yêu cầu chính mình nấu cơm, trường học ăn có chợ cấp, còn có thể tiện nghi điểm. Mặt khác bên trong có phòng tám, phương tiện tắm rửa, tuy rằng lò than than nắm phải chính bọn họ nghi cách, nhưng này đối lục tranh tới nói không khó, dùng nhiều điểm tiền sự. Trải qua ngắn ngủi thương lượng, đoạn hiểu lan cùng lục tranh quyết định thuê hạ này căn hộ. Thời buổi này thuê nhà không như vậy phiền thoái, ít nhất hợp đồng là không có, coi trọng sau một tay giao tiền, một tay giao chìa khóa. Lại đi đường phố nơi đó đăng ký hạ là được. Phải rời khỏi khi, đoạn hiểu lan đi lầu 2 gõ môn, chủ nhà là Tô Đình giới thiệu, bọn họ phải rời khỏi khẳng định được với môn lên tiếng kêu gọi. Cửa phòng mở không đến 3 tiếng đã bị từ bên trong mở ra, Tô Đình cũng hai đứa nhỏ đứng ở cửa, cười hỏi, phòng ở xem đến thế nào. Chúng ta quyết định thuê hạ lầu 3 2 phòng ở, liền ở các ngươi trên lầu. Đoạn hiểu lan nói xong, lại cùng hai đứa nhỏ chào hỏi. A-di hảo hai đứa nhỏ kêu xong. Nhìn đến mặt sau đứng Chu giáo thụ cùng lục tranh, tiếp tục hô, thúc thúc hảo, ra ra hảo. Tô Đình sắc mặt cứng đờ không thể kêu ra ra, kêu bà bá. Tuy rằng Chu giáo thụ tóc đã có chút hoa râm nhưng xem tướng Mạo Liền biết hắn không như vậy lao, hơn 40 khẳng định không vượt qua 50. Nghiêm túc tới nói, tuổi này là có thể kêu ra ra, nhưng ai đều tưởng bị kêu đến tuổi trẻ điểm. Tựa như nàng ở đại viện ở, đụng tới so nàng đại quân tẩu, mặc kệ đối phương là 40 tuổi vẫn là 50 tuổi, nàng đều sẽ kêu người tỷ Lại không kêu đồng chí. Không ngừng nàng, bọn họ trong đại viện quân tẩu đều là như vậy kêu. Này cũng dẫn tới bọn họ trong đại viện xưng hô có chút hỗn loạn, tựa như nàng kêu mạnh tú chân kêu tỉ, mà giang nhã kêu nàng tỷ giống nhau. Nhưng xưng hô lại hỗn loạn, cũng so đắc tội với người muốn hảo. Bình tĩnh mà xem xét, nếu giang nhã đi theo mạnh tú chân xưng hô, kêu tô đình a gì, nàng chẳng sợ sẽ không sinh khí, sau lưng cũng sẽ nhiều chiếu vài lần gương. Đệ 426 trang Nàng cảm thấy chính mình tuổi còn không lớn a, như thế nào liền thành 18, chín tuổi tuổi trẻ cô nương a di đâu. Tô Đình sửa đúng hai đứa nhỏ xưng hô, Chu giáo thụ nhưng thật ra thực hòa khí, cười ha hả mà nói, không có việc gì, xưng hô không sao cả, tiêu ra ra cũng đúng. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng hai anh em vẫn là nghe Tô Đình nói sửa lại xưng hô, ba bá, bá. Bọn họ nói chuyện khi, Hạ Đông Xuyên cũng đã đi tới, cùng ba người chào hỏi. Nay Phong ở là Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên cùng nhau tới xem. Cho nên Chu giáo thụ nhận thức hắn, hơn nữa này niên đại người ở đối mặt quân nhân khi thiên nhiên mang theo tôn kính. Nhìn đến hắn, Chu giáo thụ trên mặt tươi cười có thể so vừa rồi lớn hơn, chủ động cùng hắn bắt tay nói, tiến vào thời điểm nhìn đến cửa dừng lại xe, ta liền tưởng có phải hay không hạ đồng chí ngươi lại đây. Ta đưa tiểu tô tới báo danh. Hạ Đông Xuyên nói, các ngươi có mặt khác sự sao? Nếu không tiến vào ngồi một hồi, Chu giáo thụ thực nguyện ý cùng Hạ Đông Xuyên nhiều liêu, nhưng cố kỵ đoạn hiểu làn cùng lục tranh. Không có lập tức đáp ứng, hai người chú ý tới hắn nhìn qua ánh mắt, nói, không có việc gì, chỉ là này có thể hay không quá quấy rầy Không quấy rời, về sau đại gia chính là hàng xóm, nhiều lui tới mới hảo. Tô Đình cười tiếp đón đại gia vào nhà ngồi. Bên này là thuê phòng ở, Tô Đình bọn họ cũng vừa mới trụ tiến vào, điều kiện đương nhiên không bằng nơi dừng chân đại viện ra, ít nhất trong phòng khách không có sofa cùng bàn trà, ghế cũng hảo huyền mới gom đủ. Không đúng, không có gom đủ, bởi vì ghế không đủ. hai anh em bị tô đình chạy nhanh phòng chơi cha cụ nhưng thật ra đầy đủ hết này đó nhà bọn họ đều có bao nhiêu phích nước nóng cũng là trực tiếp từ trong nhà lấy nhưng bên này không có đấu quài trong phòng khách liền một trương bàn vương nhỏ dựa vách tường phóng chí vật ăn cơm lưỡng dụng không có biện pháp mới vừa dọn tiến vào rất nhiều phương diện chỉ có thể tạm chấp nhận lại tạm chấp nhận tô đình hướng quay cuồng phóng tốt pha lê trong ly ngã vào lá trà, hạ đông xuyên tắc cầm phích nước nóng hướng trong rót vào nước cấm xong rồi bắt được cá nhân trước mặt không có bàn trà bọn họ đành phải vây quanh bàn ăn ngồi ở nhà chủ quán chủ đến nơi đây sau tổng cảm thấy thiếu này thiếu nào không quá phương tiện nhưng ở ba người xem ra bọn họ đã đem nhà ở thu thập rất khá chu giáo thụ tiếp nhận chén trà liền nói các ngươi này thu thập không tồi hạ đông xuyên nói cơ bản đều là tiểu tô thu thập đây là lời nói thật năm trước kia trận hắn công tác vội chỉ ghé qua thành phố hai lần một lần xem phòng ở một lần đi theo tô đình đi thị trường đồ cũ đảo này trương bàn ăn cũng năm chương băng ghế trở về trong nhà vệ sinh cơ bản đều là tô đình làm lục tranh cũng chú ý tới bàn ghế hỏi các ngươi này đó gia cụ là từ trong nhà chuyển đến sao không phải đi thị trường đồ cũ đào hạ đông xuyên nghĩ đến bọn họ muốn trụ tiến vào hỏi các ngươi cũng tưởng mua gia cụ lục tranh nói có ý tưởng này ai đều không nghĩ lâu lâu chuyển nhà nếu muốn thường trụ trong nhà chỉ có giường cùng tủ quần áo khẳng định không được còn phải thêm nữa chút gia cụ không đợi hạ đông xuyên mở miệng Chu giáo thụ liền nói, ngươi tưởng mua gia cụ, đi thị trường đồ cũ, bên trong nếu là không có, liền đi chạm thu hồi phế phẩm, vận khí tốt cũng có thể gặp phải thứ tốt. ở đào gia cụ phương diện này, Chu giáo thụ chính là rất có kinh nghiệm. Rốt cuộc hắn này căn hộ phân cách ra sáu hộ, nếu muốn thuê, bên trong cái gì đều không có khẳng định không được, nhiều không nói, một chiếc giường, một cái tủ quần áo là muốn chuẩn bị, còn có giống tô đình bọn họ như vậy mang hải tử, không nghĩ cả gia đình tể chủ, lại không nghĩ phiền thoái. còn sẽ cố ý làm hắn nhiều chuẩn bị một chiếc giường. Mà cái này tiền tuy rằng là từ hắn ra, nhưng tiền thuê nhà cũng sẽ đi theo thượng phù mấy mao tiền, rốt cuộc lông dê ra ở dương trên người. Nhiều như vậy giường cùng tủ quần áo, chu giáo thủ khẳng định không có khả năng trực tiếp đi cùng tiêu xã mua, liền tính hắn bỏ được tiền, cũng không có như vậy nhiều phiếu. Tìm người đánh cũng không phải thực tính ra, tổng không thể tiền thuê nhà không thu đến, hắn trước cho không hơn trăm. Cho nên này đó giường cùng tủ quần áo, Hắn đều là đi này hai cái địa phương đảo, lấy về tới sửa chữa hảo sau tìm người rửa sạch sẽ, một lần nữa soát một tầng sơn, thoạt nhìn cùng tân không sai biệt lắm. Lục tranh nói, Thành, chúng ta hai ngày này đi gặp. Chúng ta đợi lát nữa cũng phải đi thị trường đồ cũ. Chu giáo thụ hỏi, các ngươi còn muốn thêm đồ vật. Muốn nhìn một chút có hay không đấu quải. Hạ Đông xuyên nói, thuận tiện nhìn nhìn lại có hay không mặt khác yêu cầu gia cụ. Tuy rằng đoạn hiểu lan cùng Lục tranh cũng muốn đi xem. Nhưng bọn hắn không có nói ra cùng hạ đông xuyên cùng đi, bọn họ tiến vào trước cũng thấy được ngừng ở cửa xe, suy đoán là hắn khai lại đây. Đã có xe, bọn họ đi thị trường đồ cũ tám phần sẽ lái xe đi, bọn họ này sẽ đưa ra tưởng cùng nhau, có chiếm tiện nghi hiểm nghi. Hơn nữa bọn họ đợi lát nữa còn muốn đi đường phố đăng ký, sau đó hồi chiêu đãi sở đem hành lý đều dọn lại đây, thu thập nhà ở cùng những việc này so sánh với, thêm vào gia cụ xem như nhất không cần sốt ruột sự. Ngồi mười tới phút sau. ba người đưa ra cáo tử rốt cuộc bọn họ tuy rằng nhận thức nhưng chưa nói tới rất quen thuộc có thể tìm đề tài liền nhiều như vậy dù sao về sau có rất nhiều giao tiếp thời điểm không vội ở hôm nay hơn nữa mọi người đều có việc thật sự không như vậy nhiều thời gian ngồi đối diện dương mắt nhìn ba người rời đi sau không lâu tô đình cùng hạ đông xuyên cũng mang theo hai anh em ra cửa bốn người thẳng đến thị trường đồ cũ đi bên này thị trường đồ cũ rất đại có hai tầng mỗi tầng có hai ba trăm bình bất quá trên lầu không cần thiết đi đồ vật đều là thả đã nhiều năm không ai muốn dưới lầu nhưng thật ra thường thường có thể có thứ tốt đặc biệt là giống gia cụ cơ bản đều ở dưới lầu bãi bất quá có thể hay không đụng tới hảo gia cụ toàn dừa cá nhân vận khí giống tô đình bọn họ vận khí liền không tồi vừa qua khỏi đi liền đụng tới nhân viên công tác kéo một xe gia cụ trở về hơn nữa đều là nửa thân nghe nhân viên công tác nói gia cụ chủ nhân là bởi vì công tác điều động đi mặt khác thành thị gia cụ mang không đi hàng xóm ra lại cũng không thiếu mới có thể giảm giá bán cho thị trường đồ cũ. Nghe thấy lời này, liền biết có bao nhiêu khó được, thời buổi này nhà ai không thiếu gia cụ à, có chút nghèo nhân ra đi ở trên đường nhìn đến một khối bóng loáng điểm tấm ván gỗ, đều có thể lấy về đi dùng tới. Không thiếu gia cụ, cơ bản chỉ có cơ quan đơn vị người nhà viện. Tô đình bọn họ vận khí tốt một cái khác điểm là, hôm nay không phải chủ nhật, tới thị trường đồ cũ đào đồ vật ít người, tính thượng bọn họ một nhà bốn người, cũng liền vừa qua khỏi một bàn tay. Đệ 427 trang mặt khác một vị khách hàng là cái hơn 40 tuổi đại tỷ trên người quần áo tẩy đến trắng bệnh vừa thấy liền biết trong nhà nhật tử không hào quá ngẫm lại cũng là trong nhà nhật tử hào quá không vài người sẽ đến thị trường đồ cũ tô đình bọn họ sẽ đến thị trường đồ cũ chủ yếu là bởi vì phòng ở là thuê hơn nữa nàng tồn mua phòng tâm tư không biết có thể tại đây ở bao lâu tuy rằng liền tính muốn mua phòng nàng cũng sẽ tận lực mua ly đến gần đến lúc đó có thể quản gia cụ dọn qua đi nhưng nếu là nhà mình phòng ở thêm vào gia cụ nàng khẳng định muốn suy xét kích cỡ thất không xứng đôi lớn hoặc là nhỏ đều ảnh hưởng quan cảm giảm giá bán đi đi lại quá mệt tương đối lên vẫn là mua cũ gia cụ tương đối có lời dọn ra đi sau giảm giá bán được thị trường đồ cũ cũng không đau lòng cũng bởi vậy nhìn đến bị rỡ xuống tới gia cụ vị kia đại tỷ tuy rằng có chút tâm động lại khắc chế lại đây nhìn kỹ tâm tư tương đối tô đình tắc không suy xét nhiều như vậy thực mau chọn chúng một cái đấu quầy dò hỏi nhân viên công tác giá cả trừ bỏ đấu quầy Kéo tới còn có bàn trang điểm, án thư, sofa cùng bàn trà, nhân viên công tác báo xong giới sau, Hạ Đông Xuyên hỏi, muốn hay không đều mua. Tô Đình nghe vậy dọa nhảy dựng, đều mua. Hạ Đông Xuyên gật đầu, dù sao này đó ngày thường đều có thể dùng được với. Này đó gia cụ, kỳ thật chính bọn họ trong nhà đều có, nhưng Hạ Đông Xuyên cùng Hạ Diễm còn ở trong nhà ở. Hơn nữa Tô Đình nghỉ đông và nghỉ hè còn phải đi về trụ, cho nên bọn họ không suy xét quản gia cụ dọn đến thành phố tới. đương nhiên. còn có cái càng hiện thực nguyên nhân bọn họ thuê phòng ở không đủ đại không bỏ xuống được nhiều như vậy gia cụ nay sẽ tô đình một cân nhắc cũng lắc đầu nói chúng ta thuê phòng ở nào phóng đến hạ như vậy nhiều gia cụ hạ đông xuyên suy tư nói kia bàn trang điểm không cần đem án thư mua sofa hỏi một chút có thể hay không mở ra bán có thể nói mua một trường cùng bàn trà cùng nhau như vậy về sau trong nhà tới khách nhân cũng không đến mức không địa phương ngồi tô đình là làm sáng tác án thư thường xuyên có thể sử dụng đến Liền tính hôm nay tới thị trường đồ cũ không đụng tới có, bọn họ khẳng định cũng muốn nghĩ cách mua một trường, hoặc là tìm người đánh một trường. Tương đối lên, bàn trang điểm có hay không liền tương đối không sao cả, dù sao mua mặt gương đặt ở trên bàn sách cũng có thể dùng, Tô Đình cũng không phải thực chú ý cái này. Sofa cùng bàn trà cũng giống nhau, nếu không gặp phải, Hạ Đông Xuyên sẽ không cân nhắc muốn mua, nhưng đụng phải, thả phòng khách có địa phương phóng, hắn cảm thấy mua một trường trở về chưa chắc không thể. Tô Đình có điểm tâm động. không biết bọn họ có nguyện ý hay không mở ra bán. Thấy nàng đồng ý, Hạ Đông Xuyên nói, "Ta tìm người hỏi một chút, đồng chí." Giơ tay đưa tới một người nhân viên công tác. Nếu là người bình thường vẫy tay, nhân viên công tác thật không nhất định sẽ phản ứng bọn họ, nhưng ai làm Hạ Đông Xuyên ăn mặc quân trang đâu? Đảo không phải sợ bọn họ, người bình thường đều sẽ đối nhân viên chính phủ tương đối khách khí. Cho nên người chẳng những tới, nói chuyện cũng rất khách khí, "Đồng chí ngài muốn cái gì? Cái này lỗ quẻ, án thư, bàn trà bán thế nào?" Hạ đông xuyên biên nói, biên chỉ hướng vài món gia cụ. Nhân viên công tác kinh ngạc hỏi, ngài đều phải mua. Đúng vậy, chúng ta mới vừa chuyển nhà, đều yêu cầu. Vậy ngươi chờ một lát, ta hỏi hạ giá cả. Nói xong, đối phương liền đi mặt sau tìm người. Hắn là lão công nhân, bình thường tới nói thị trường đồ cũ đồ vật, giá cả hắn đều rõ ràng. Nhưng này một xe gia cụ không phải mới vừa rỡ xuống tới sao, muốn bán thế nào, hắn thật không biết, phải hỏi hỏi lãnh đạo. Không một hồi. Một cái xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân đi theo ra tới, đi đến bọn họ trước mặt sau, rối tay cùng Hạ Đông Xuyên chào hỏi, đồng chí ngươi hảo, ta là nơi này chủ nhiệm, nghe nói ngươi muốn ra cụ. Ngươi hảo, chúng ta đích xác tưởng mua một ít gia cụ. Hạ Đông Xuyên nói, rối tay điểm điểm chính mình muốn đồ vật, lại hỏi, ta còn muốn hỏi một chút ngài sofa có thể hay không mở ra bán. Trung niên nam nhân như mày, mở ra. Hạ Đông Xuyên nói, ân, nhà của chúng ta tương đối tiểu. Sofa toàn mua trở về sợ không bỏ xuống được. Nếu có thể mở ra, bàn trà cùng sofa ta liền đều phải. Mới vừa dỡ xuống tới sofa theo chân bọn họ trong nhà không quá giống nhau. Nhà bọn họ sofa thiên kiểu Trung Quốc, chủ sofa rất lớn, có thể ngồi ba người. Bên cạnh còn có cái ghế đơn. Mà này bộ sofa ngả về tây thức, mặt trên có cái đệm. Bên ngoài bộ tầng sofa bố, ngồi tương đối thoải mái, nhưng là tương đối tiểu xảo, nhiều lắm ngồi hai người. Nhưng là trừ bỏ chủ sofa. Nó còn có hai trường ghế đơn, cho nên cũng là có thể ngồi bốn người. Các người nơi này là thị trường đồ cũ, tới người rất ít sẽ lựa chọn thành tổ sofa, ta đem chủ sofa cùng bản trà mua trở về, dư lại hai cái đơn người sofa ngươi cũng có thể thành bộ bán hạ đông xuyên nói xong dừng một chút, bổ sung nói, đương nhiên, nếu ngài có an bài khác liền tính. Cái này có an bài khác, chỉ chính là có người dự định này bộ sofa, trung niên nam nhân muốn dùng này bộ sofa tạo ân tình, tưởng thành bộ lưu lại. Trung niên nam nhân nhìn đến sofa sau, đích xác trước mắt sáng ngời, suy xét quá việc này. Nhưng thực mau hắn nghĩ đến, này sofa hắn không dùng được. Nói như thế nào hắn đều là cái chủ nhiệm, hắn có thể cầu tới cửa nhân ra, cấp bậc đều sẽ không thấp, tương ứng gia đình điều kiện cũng sẽ hảo chút, không thiếu sofa bàn trà. Liên tính hắn thật muốn đưa sofa bàn trà, khẳng định cũng muốn đưa tân, xỉ cột hẹn. Tặng sợ là phải đắc tội người. Đến nỗi trong nhà thân thích có hay không yêu cầu sofa, khẳng định có. nhưng bỏ được tiêu tiền lại thiếu, nói không chừng biết tin tức sau sẽ đánh làm hắn tặng không chủ ý, hoặc là làm hắn đem giá cả định rất thấp nửa bán nửa đưa. Nay cũng không phải là hắn nghĩ nhiều, thực sự có thân thích đánh quá chủ ý này. Rất nhiều người đều cảm thấy thị trường đồ cũ đồ vật, đều là người khác không cần, hoặc là nơi phát ra không rõ, tiến vào không cần tiền giấy, cho nên không quá nguyện ý ở này đó đồ vật mặt trên tiêu tiền. Trong nhà không có quan hệ liên tính, có quan hệ, giống nhà hắn có chút thân thích, Liên cảm thấy hắn hẳn là đem đồ vật tặng không cho bọn hắn. Là, hắn thừa nhận, đại vận động trong lúc, bọn họ này rất nhiều đồ vật đều xét nhà sau chuyển đến, đích sắc không tốn tiền, cho nên định giá đều tương đối thấp. Nhưng bọn hắn cũng là có quy định, đồ vật có thể tiện nghi bán, nhưng tặng không. Tuyệt đối không được. Liên tính hắn là chủ nhiệm, như vậy làm cũng là sẽ ra vấn đề. Hùng chi hiện tại đại vận động đều kết thúc, tân kéo trở về đồ vật, cơ bản đều là bọn họ tiêu tiền mua, thật giá thấp bán. bọn họ này khoảng như thế nào bình. Đệ 428 trang. Nghĩ đến đây, trung niên nam nhân cảm thấy Hạ Đông xuyên đưa ra kiến nghị không tồi. Tới bọn họ thị trường đồ cũ mua đồ vật đều không phải kẻ có tiền, hắn tưởng thành bộ bán, này sofa đại khái xuất sẽ thoát không được tay. Chi bằng mở ra, hôm nay đem chủ sofa cùng bàn trà rời tay, giữ lại hai cái sofa ghế liền hảo bán. Vì thế trung niên nam nhân nói, có thể bán, nhưng chủ sofa giá cả so hai cái sofa ghế muốn cao một chút. bao nhiêu tiền? Trung niên nam nhân bảo giá cả, cùng giống nhau cũ hóa so sánh với sofa không tiện nghi, nhưng nếu cùng tần sofa so sánh với lại thực tính ra, không ngừng sofa, mặt khác mấy thứ gia cụ đều là như thế. Hạ Đông xuyên cùng tô đình đơn giản thương lượng một chút, quyết định mua này đó gia cụ trả tiền trước, hắn như là mới nhớ tới hỏi, đúng rồi, chúng ta mở ra xe trang không dưới nhiều như vậy gia cụ, các ngươi đơn vị có thể hỗ trợ đưa hóa sao? Chúng ta sẽ đơn độc phó một bút đưa hóa phí dụng. nếu là không trả tiền, trung niên nam nhân khẳng định không vui an bài người cho bọn hắn đưa hóa, bọn họ nơi này là thị trường đồ cũ, cũng không phải là công ty bách hóa. hơn nữa liền tính là công ty bách hóa, cũng rất ít sẽ có đưa hóa phục vụ. nhưng ai làm nhân gia đại khí, nguyện ý tiêu tiền đâu? trung niên nam nhân lập tức đáp ứng xuống dưới, an bài hai người đem mới vừa dỡ xuống tới gia cụ lại nâng lên xe, đi theo hạ đồng xuyên khai quân dụng dịp hướng bọn họ thuê phòng ở đi. đừng nhìn tô đình bọn họ mua đồ vật quá trình thực nhanh chóng. trên thực tế này một chuyến hoa thời gian thật không ít về đến nhà khi đoạn hiểu lan cùng lục tranh đều cầm hành lý đã trở lại đang ở trên lầu thu thập nhà ở nghe được dưới lầu có động tĩnh đoạn hiểu lan đi đến ban công đi xuống nhìn lại thấy cửa dừng lại chiếc xe vận tải mà hạ đồng xuyên cùng đưa hóa người cùng nhau đi xuống chuyển nhà cụ không khỏi ra tiếng hỏi tô đồng học các ngươi mua được gia cụ tô đình từ trước đến nay rất có tự mình hiểu lấy không nhúng tay việc tốn sức mang theo hai đứa nhỏ đứng ở trong viện nhìn nghe được thanh âm ngẩng đầu nói đúng vậy Chúng ta vận khí tốt, đến thị trường đồ cũ thời điểm vừa lúc gặp phải bọn họ kéo ra cụ trở về. Nghe thế, đoạn hiểu lan vội vàng hỏi, ngươi hiện tại có rảnh không? Có a, Ngươi đợi lát nữa, ta hiện tại xuống dưới tìm ngươi. Nói xong, đoạn hiểu lan xoay người vào nhà, cùng lục tranh nói thị trường đồ cũ tới phê ra cụ sự. Ta muốn đi hỏi một chút tô đình, xem có hay không chúng ta yêu cầu. Nếu có, chúng ta đợi lát nữa cũng đi tranh thị trường đồ cũ đi. Tuy rằng đối trước mắt bọn họ tới nói. Mua ra cụ không phải nhất quan trọng sự, nhưng tế cứu lên, mặt khác sự đều có thể trầm rãi làm, duy độc chuyện này không thể trì hoãn, rốt cuộc qua này thôn liền không này cửa hàng. Lục tranh vừa nghe liền nói, ta cũng đi xuống nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Cùng đoạn hiểu lan cùng nhau xuống lầu. Tới rồi dưới lầu, Lục tranh hỗ trợ chuyển nhà cụ, đoạn hiểu lan tắc cùng Tô Đình hỏi thăm lập nghiệp cụ sự. Tô Đình trí nhớ hảo, hơn nữa bọn họ rời đi thị trường đồ cũ còn không có một giờ, dư lại ra cụ có cái gì. Nàng đương nhiên rõ ràng, một năm một mười đều cùng đoạn hiểu Lan nói, cũng hỏi, các ngươi hiện tại muốn đi thị trường đồ cũ sao? Chúng ta muốn đi một chuyến, sợ chậm ra cụ bị mua đi. Đoạn hiểu Lan nói thực ra nói, Tô Đình nói, đi một chuyến cũng hảo, cái này sư phó đợi lát nữa hẳn là phải đi về, chờ hắn xuống dưới, ta giúp ngươi hỏi một chút hắn có thể hay không mang các ngươi đoạn đường. Cảm ơn. Tô Đình cười cười, không khách khí, chúng ta là hàng xóm sao, hơn nữa lục đồng học cũng giúp chúng ta. Chuyện nhà cụ chính là việc tốn sức, mà nàng làm cũng chính là hỗ trợ nói một câu, có được hay không, còn muốn xem tài xế sư phó cá nhân ý nguyện. Tài xế sư phó đương nhiên nguyện ý, tô đình bọn họ chính là đại khách hàng, mua gia cụ cùng mua đồ ăn giống nhau, đoạn hiểu lan theo chân bọn họ trụ một đống lâu, lại là hướng về phía gia cụ đi, nói không chừng bọn họ buổi sáng mới vừa kéo trở về gia cụ có thể lập tức tiêu xong. Tuy nói bọn họ đều là bắt sắt, đồ vật bán hay không đi ra ngoài đều là giống nhau trả tiền lương. Nhưng sinh ý hảo, lãnh đạo tâm tình liền hảo, lãnh đạo tâm tình hảo, bọn họ phía dưới người nhật tử liền hảo quá. Nói tóm lại, hắn thực ngóng trông bọn họ thị trường đồ cũ sinh ý rực rỡ. Vì thế tài xế sư phó rời đi khi, đoạn hiểu lan cùng lục tranh đều cùng nhau đi theo đi rồi. Tô đình bọn họ tắt về nhà sát gia cụ, tuy nói gia cụ đều là từ bán ra trong tay mới vừa kéo hồi thị trường đồ cũ, mặt ngoài thoạt nhìn rất sạch sẽ, nhưng mới vừa dọn về tới gia cụ trực tiếp dùng, nàng trong lòng tổng cảm thấy quái quái Nhưng ra cụ đích sắc không dơ, chẳng sợ qua lại sát 3 lần tốc độ cũng thực mau, 10 tới phút thì tốt rồi. Làm tốt vệ sinh sau, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên liền mang theo hai đứa nhỏ đi trường học. Tuy rằng đưa tin thời gian có 3 ngày, nhưng người bình thường đều sẽ không tạm cuối cùng một ngày tới đưa tin. Ngày đầu tiên người không sai biệt lắm là có thể đến đông đủ, sau đó tổ chức mở học lớp. Nay niên đại không có di động, càng không có ngoại chat chim cánh cụt những cái đó liên hệ phương thức, có cái gì tin tức đều là khẩu khẩu tương truyền. Nếu ở tại trường học ký túc xá, chẳng sợ chậm một chút, cũng tổng có thể thu được tin tức, sẽ không chậm trễ sự. Nhưng Tô Đình không có trọ ở trường, hơn nữa ngày hôm qua báo xong nói bọn họ liền đã trở lại, đến bây giờ chỉ thấy quá phụ đạo viên, trong ban đồng học một cái đều không quen biết, nếu có việc, người khác muốn thông chi đều khả năng không biết nàng là ai. Đương nhiên, liền tính nhận thức tân đồng học, giao tình không đến, cũng chưa chắc có người nguyện ý đại thật xa tới thông chi nàng tin tức. Tô Đình không tính toán trông cậy vào người khác, Lại sợ chậm trễ sự, đành phải hai ngày này nhiều chạy hai tranh trường học Vừa lúc phục đại tuy rằng không bằng thủ đô hai sở đại học danh khí văng dội Lại cũng là quốc nội nổi danh đại học, thành lập với dân quốc lúc đầu Lịch sử coi như đã lâu, vườn trường phong cảnh cũng thực không tồi Hạ Đông Xuyên cũng muốn mang hải tử đi trường học dạo một dạo Ân, hắn chủ yếu là vì đi ngắm phong cảnh Cùng với làm hai đứa nhỏ cảm thụ một chút đại học hàng hiệu bầu không khí Về sau cũng hảo có phấn đấu mục tiêu mà không phải vì ở Tô Đình đồng học trước mặt lộ diện, tuyên thể chủ quyền. Tuy rằng ngày hôm sau đưa tin người không bằng ngày đầu tiên nhiều, nhưng cổng trường đón người mới đến điểm còn ở, thậm chí phụ trách đón người mới đến người so ngày hôm qua nhiều gấp đôi nhiều. Mới tới người cơ bản đều là tân sinh, mặc kệ tuổi bao lớn, thoạt nhìn đều thực tinh thần phân chấn đồng bột, khí phách hăng hái. Kinh Vương chân giới thiệu, Tô Đình đã biết trong đó có 3 người là nàng cùng lớp đồng học, liền theo chân bọn họ hỏi thăm lên, các người biết chúng ta ban khi nào mở họp lớp sao Đệ 429 trang. Biết ta, hôm nay buổi tối khai trong đó kêu Mã Yến nữ đồng học nói, ngươi không có thu được thông chi sao. Ta không có trọ ở trường, ngày hôm qua báo xong nói liền đi trở về. Tô Đình giải thích hỏi, dọn về ở nơi nào khai. Mã Yến nói địa điểm, một cái khác kêu Đinh Mai nữ sinh tắc hỏi, ngươi không được trường học trụ nào. Ta ở trường học bên ngoài thuê phòng ở. Thuê nhà. kia đến nhiều quý A. Quý cũng không có biện pháp, nhà ta hải tử không ai chiếu cố. Nếu mang theo nàng trọ ở trường, kia không phải cấp các bạn học thêm phiền tại sao? Tô Đình nói dối tay chỉ hướng Hạ Đông Xuyên cùng hai đứa nhỏ. Đinh Mai đã sớm nhìn đến Hạ Đông Xuyên bọn họ ba người, nhưng này sẽ vẫn là theo Tô Đình chỉ nhìn qua đi, tò mò hỏi, người nam nhân là tham gia quân ngũ? Ấn! Hắn ở đâu tham gia quân ngũ? Đương cái gì binh? Hắn này quần áo cùng ta trước kia gặp qua không quá giống nhau a, Hắn là muốn ở tại bộ đội, vẫn là cùng ngươi một khối trụ. Hắn là hải quân. Côn trang nhan sắc cùng lục quân bất đồng, bọn họ bộ đội đóng quân ở dưới huyện thành, lại đây có đoạn khoảng cách, hắn công tác vội, không có thời gian chiếu cố hài tử, cho nên đọc sách trong lúc, hài tử sẽ cùng ta ở tại thành phố. Tô Đình mỉm cười nói, xin hỏi ngài còn có cái gì muốn hỏi? Đinh Mai tuổi không lớn, không quá xem hiểu ánh mắt, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hỏi đến có điểm nhiều, mà Tô Đình đã không cao hứng, há mồm còn chuẩn bị tiếp tục hỏi. Nhưng nàng lời nói không xuất khẩu, đã bị Mã Yên cấp kéo lại, được rồi. mọi người đều là đồng học có cái gì muốn hỏi về sau lại nói các ngươi kế tiếp có cái gì an bài sao đối mặt mạ hiến tô đình trên mặt ý cười thiệt tình nhiều chúng ta đều là lần đầu tiên tới phục đại ngày hôm qua không có thời gian báo xong nói liền đi rồi hôm nay muốn mang bọn nhỏ ở trong trường học chuyển vừa chuyển mạ hiến nói vậy các ngươi chạy nhanh đi thôi có việc ngươi đến đón người mới đến điểm tới chúng ta mấy ngày nay đều ở chỗ này hảo cảm ơn nói quá tạ tô đình đi đến ra ba bên người đối hai đứa nhỏ nói, mau cùng các ca ca tỷ tỷ nói tai kiến. Hạ Diễm cùng chậm rãi phất tay nói, ca ca tai kiến, tỷ tỷ tai kiến. đón người mới đến điểm người sôi nổi cười cùng bọn họ nói tai kiến, chỉ có Đinh Mai không rất cao hứng, chờ bọn họ một nhà bốn người đi xa sau hỏi, nàng vừa rồi có phải hay không ở chiếm chúng ta tiện nghi, Mã Yến nghi hoặc hỏi, nàng như thế nào chiếm người tiện nghi, nàng làm nàng hài tử kêu chúng ta ca ca tỷ tỷ, ngươi không nghe được sao? nàng hài tử kêu chúng ta ca ca tỷ tỷ. nàng không phải trống rông so với chúng ta lớn đồng lứa đinh mai càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy đều là tân sinh chúng ta dựa vào cái gì so nàng thấp đồng lứa a mã yến vẻ mặt thành khẩn hỏi ngươi có phải hay không không thượng quá ban đề tài chuyển quá nhanh đinh mai sửng sốt mới gật đầu đúng vậy làm sao vậy mã yến mỉm cười không có gì tùy tiện hỏi hỏi nàng chỉ là cảm thấy thượng quá ban người giống nhau hỏi không ra như vậy náo tàn vấn đề chương 110 phép khích tướng Ban sẽ định chính là 7 giờ bắt đầu, Tô Đình không đi quá sớm, 6 giờ 40 mới chậm gì gì hướng trường học đuổi Nàng thuê phòng ở đi đường đến trường học cửa chính không sai biệt lắm 10 phút, từ cửa chính đến phòng học, mau nói 5-6 phút, chậm nói 8-9 phút, bởi vậy, Tô Đình không sai biệt lắm là tạm đã đến đến giờ. nay niên đại người đều tương đối có thời gian quan niệm, không quá sẽ xuất hiện nói tốt 7 giờ mở họp người 7 giờ rơi đến đông đủ tình huống. Hơn nữa bọn họ này phê học sinh là thi đại học gián đoạn 10 năm sau nhóm đầu tiên sinh viên, mới vừa tiến trường học đều thực hưng phấn, nóng lòng nhận thức tân đồng học, cho nên mới vừa ăn cơm xong liền tới rồi. Tính lên, Tô Đình là đếm ngược mấy cái đến phòng học. Tiến phòng học, nàng liền hấp dẫn không ít đồng học ánh mắt. Tuy rằng lật qua năm sau, Thượng Hải rất nhiều tuổi trẻ cô nương đều trang điểm lên, nhưng phục đại học sinh đến từ ngũ hồ tứ hải, rất nhiều người trang điểm đều thực giản dị. Ở Thượng Hải đầu đường không quá lưu hành quân thường phục. Vẫn như cũng là rất nhiều đồng học trong lòng hảo, trong ban học sinh chung sẽ phối hợp thật không mấy cái. Mà Tô Đình ở trong đại viện vẫn luôn là có tiếng sẽ mặc quần áo, hôm nay nàng xuyên kiện màu ca áo khoác, bên trong là vàng nhạt áo lông phối hợp màu đen quần dài, trên chân dấm lên song thiên vàng nhạt giày thể thao, thoạt nhìn đơn giản thanh xuân lại rất có trình tự cảm. Tóc tắc tùy ý chát ra cái cao đôi ngựa, đương nhiên, tùy ý chỉ là thị rất thượng, trên thực tế nàng tạc tóc khi dùng tiếp trước suất video khi học được tiểu diệu chiêu tóc chắt lên sau thoạt nhìn xóa tung còn không sụt có vẻ đầu hình thực hảo mặt khác nàng còn tu lông mày mi đôi hơi chút bổ điểm lao vô sắc son môi tuy rằng không sát chứng bị phấn nhưng nàng tuổi trẻ làn da đấy vốn dĩ liền hảo làn da trắng nón nhìn kỹ cũng nhìn không thấy lỗ chân lông mặc kệ là ăn mặc vẫn là ngũ quan diện mạo tô đình ở cái này niên đại đều coi như xuất chúng ban ngày dạo trường học thời điểm dọc theo đường đi đều có người xem nàng chỉ là nàng không cho rằng người khác xem chính là nàng Rốt cuộc bọn họ người một nhà đều lớn lên không kém, hơn nữa hạ Đông xuyên quân trang thực thấy được. Đến nôi tiến phòng học khi, các bạn học đều đem ánh mắt đầu đến trên người nàng, nàng cũng không có quá để ý, lòng hiếu kỳ sao, ai đều có. Các bạn học khe khẽ nói nhỏ khi, tô đình cũng tìm được rồi địa phương, là mã yến bên người vị trí. Tân sinh nhập học trước hết nhận thức bằng hữu thưởng thường là bạn cùng phòng, người, đặc biệt là nữ hài tử, làm chuyện gì đều thích kết bạn mà đi, mới vừa vào học ai đều không quen biết. Tự nhiên sẽ trước cùng bạn cùng phòng cùng nhau hành động, thường xuyên qua lại, này quan hệ thì tốt rồi lên. Tô Đình không có bạn cùng phòng, đành phải lựa chọn phía trước đánh quá giao tế đồng học, nàng tuy rằng ở tại giáo ngoại, nhưng cũng không có tính toán làm độc hành hiệp. Mà thông qua ba ngày tiếp xúc, Tô Đình cảm thấy Mã Yến tính cách không tồi, có thể chỗ. Với lúc nàng tiến vào khi, Mã Yến bên người dư lại cái không bị, nàng liền ra mặt giày tiến lên chào hỏi ngồi xuống. Mã Yến cũng rất vui lòng cùng Tô Đình lui tới, nhìn đến nàng ngồi xuống liền hỏi. Vừa rồi nhìn đến ngươi không thấy, ta còn lo lắng ngươi tìm lầm phòng học Ta một đường hỏi qua tới Tô Đình cười nói, phụ đạo viên không có tới Còn không có Mã Yến nói nhớ tới hỏi, ngươi đánh dấu sao Không Mã Yến đứng dậy đứng lên, khắp nơi nhìn xung quanh Qua sẽ chỉ vào cái Nam Đồng Học nói Tôn Hâm ngươi đem đánh dấu biểu đưa qua một chút Đệ 430 trang Tiêu Tôn Hâm Nam Đồng Học ngồi ở các nàng mặt sau 4 năm bài vị trí Nghe thấy thanh niên vội vàng cầm lấy trên bàn thiêm tốt đánh dấu biểu đứng dậy đưa lại đây nói, Mã tỷ, cấp. Mã Yến rôi tay tiếp nhận đánh dấu biểu, đặt ở tô đỉnh trước mặt làm nàng thiêm thượng tên, xong rồi cầm lấy nhìn sẽ, la lớn, Chu anh, có tới không? Vương Cường, Vương Cường tới rồi sao? Có Vương Cường ký túc xá người trả lời, không tới. Mã Yến cầm đánh dấu biểu đi ra ngoài, đi đến bục giảng nói, hiện tại ta điểm hạ danh, nghe được tên nhấc tay kêu lên. Phía dưới ngồi học sinh rất phối hợp, lục tục hô. thảo. Mã Yến ở trên bục giảng số danh, trong ban đồng học lục tục trả lời, trả lời một cái, liền ở tên mặt sau dấu chọn. Trong lúc lại có hai gã học sinh tiến vào, nàng gián đoạn xứng danh, dò hỏi tên của bọn họ dẫn đầu dấu chọn, sau đó lại tiếp tục. Lần này tiếng trung hệ tuyển chọn 100 nhiều người, chia làm hai cái ban, mỗi cái ban có 50 nhiều người. Cho nên điểm danh tốc độ cũng không mau, ít nhất phụ đạo viên lại đây khi còn không có kết thúc, nhưng hắn không có đánh gây Mã Yến, mà là đứng ở một bên nhìn. điểm xong danh, Mã Yến cầm báo danh biểu đi đến phụ đạo viên trước mặt, đem nàng biết đến không tới người tình huống đơn giản nói hạ, không có tới người tổng cộng có 5 cái, trong đó có hai người đã báo xong nói, mà hai người kia trùng, một cái là bản địa, hôm nay về nhà, một cái khác tắc thân thể không thoải mái, ở trong ký túc xá, dư lại ba người tắc đều là còn không có tới đưa tin, hoặc là báo xong nói, nhưng không có cùng các bạn học lui tới, cho nên ai đều không quen biết bọn họ. Phụ đạo viên nghe xong gật đầu, hảo, ta đã biết. làm được không tồi. Khai giảng mới hai ngày, liền tính hắn là phụ đạo viên, cũng không có cùng trong lớp đồng học toàn bộ chiếu quá mặt. Bất quá hắn đối mạ hiến ấn tượng rất sâu, một là bởi vì nàng báo xong nói sau tham gia đón người mới đến, bọn họ chi gian có lui tới, nhị là bởi vì nàng năng lực thực xuất chúng, chuyện gì phân phó nói trên tay nàng, nàng đều có thể làm được gọn gàng ngăn nắp. Giống điểm danh chuyện này, thoạt nhìn thực bé nhỏ không đáng kể, nhưng người khác khả năng điểm song danh liền tính. nhưng nàng liền biết từng cái dò hỏi không có đánh dấu học sinh tình huống. Được đến khích lệ mạ yên thật cao hứng, nàng vẫn luôn là cái mục tiêu minh sắc người. Người bình thường nhập học sau, suy xét có thể là bạn cùng phòng được không ở chung, bọn họ muốn thượng này đó chương trình học, mà nàng tưởng chính là, như thế nào mới có thể mau chóng xuất đầu. Tham gia đón người mới đến hoạt động là cái thực tốt biện pháp, nay sống thoạt nhìn vụ vặt, lại còn có muốn giúp tân sinh dọn hành lý, rất mệt, nhưng thượng muốn cùng phụ đạo viên thậm chí hệ lãnh đạo giao tiếp. Hạ có thể cùng sư huynh sư tỷ cùng tân các bạn học kéo gần quan hệ, thực dễ dàng có ngọn. Cho nên báo xong nói buông hành lý sau, Mã Yến liền đầu nhập tới rồi đón người mới đến chung, mà nàng cũng làm đến đích sắc không tồi, chẳng những cấp các lao sư để lại ấn tượng tốt, ở các bạn học trong lòng cũng thành lập lên uy tín. Sau một chút, từ nàng đêm nay phụ trách điểm danh, lại không có đồng học đưa ra phản đối ý kiến là có thể nhìn ra tới. Bất quá nàng thực chú ý đúng mực, đánh dấu danh sách giao đi lên sau, liền tính toán trở lại chính mình chỗ ngồi. Bất quá nàng mới vừa ngồi xuống không một hồi, liền lại bị phụ đạo viên cấp kêu đi lên. Tân sinh lần đầu tiên ban sẽ lệ thường là làm tự giới thiệu, nàng bị lao sư kêu lên vẽ mẫu thiết kế. Mã Yến rất vui lòng đương cái này để nhất nhân, vô cùng cao hứng thượng đài, tự giới thiệu nói, Chào mọi người, ta kêu Mã Yến, Hà tỉnh người, hôm nay 24 tuổi. Tuy rằng Mã Yến rất vui với biểu hiện, nhưng nàng rất rõ ràng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, giống này tự giới thiệu, liền không thích hợp quá dài. Rốt cuộc trong ban mấy chục hào người Mỗi người thao thao bất tuyệt Đêm nay liền vô pháp đi trở về Đại buổi tối Ai đều không nghĩ ở phòng học vẫn ngồi như vậy Nàng rong dài quá nhiều Dễ dàng làm nhân tâm sinh phản cảm Cho nên đơn giản giới thiệu xong chính mình tình huống sau Mã Yến liền nhanh nhẹn xuống đài Mã Yến xuống dưới sau Nhanh chóng có mặt khác đồng học bổ thượng Chỉ là này niên đại vui với biểu hiện người là số ít năm người lúc sau Trong phòng học có ngắn ngủi kẻ ngắt Phụ đạo viên đứng ra hỏi Còn có hay không người lên đài làm tự giới thiệu. Mã Yến thấy thế, chạy nhanh động viên người bên cạnh, nàng bên trái ngồi bốn người đều là bạn cùng phòng, nhưng các nàng đều không quá nguyện ý lúc này trời cao, đành phải quay đầu động viên Tô Đình. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình muốn phí rất nhiều miệng lưỡi kết quả Tô Đình hai lời chưa nói liền đứng lên, đi lên bục rằng nói, Chào mọi người, ta kêu Tô Đình, Tô Đông Phát Tô, thức tha hiểu điệu đình, ta đến từ Hồ Tỉnh, thật cao hứng nhận thức đại gia. Giới thiệu xong sau. Tô Đình liền đi xuống bục giảng về tới chỗ ngồi. Chỉ là mới vừa ngồi xuống, nàng liền nghe được phía sau truyền đến nói thầm thanh, làm ra vẻ. Tô Đình theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, thấy được cái người quen, đúng là ban ngày gặp qua đinh mai, nàng nhướng mày hỏi, ngươi vừa rồi đang nói ai? Muốn nói người này cũng thật là kỳ quái, biết rõ hai người ly đến như vậy gần, chính mình nói cái gì Tô Đình đều có thể nghe thấy, nhưng nàng vẫn là không nhịn xuống nói thầm câu. Mà khi Tô Đình quay đầu, nàng lại có điểm túng. Không có gì tự tin mà nói, ta lại chưa nói ngươi, ngươi quản ta. Ta cũng không tính toán quản ngươi. Tô Đình ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nói xong liền chuyển qua đầu. Thấy nàng không so đo, đinh mai nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại có chút không cao hứng, vẫn là cảm thấy Tô Đình thực trang. Tô Đình lại không có quá để ý nàng, tuy rằng các nàng là một cái ban, nhưng đại học rất nhiều chương trình học đều là một cái chuyên nghiệp cùng nhau thượng, thậm chí có chút chương trình học sẽ toàn nghiên cấp cùng nhau tu, nàng lại không ở ký túc xá. Tương lai các nàng thật không nhất định sẽ giao tiếp. Nếu Đinh Mai thực nhảy thượng vội vàng tìm cha, Tô Đình khẳng định sẽ không thoái nhượng, nhưng vừa rồi miệng nàng thực cứng, ánh mắt lại rất túng, vừa thấy liền rất bắt nạt kẻ yếu, không cần thiết quá so đo. Mã Yến cũng chú ý tới hai người chi gian khỏe miệng, có trong nháy mắt thực lo lắng hai người xảo lên, nhưng cũng may Tô Đình minh lý lẽ, không cùng Đinh Mai so đo. Tô Đình lúc sau, lục tục lại có vài tên đồng học lên đài làm tự giới thiệu, bất quá 7-8 cá nhân sau, giới thiệu lại chặt đức. dư lại người đều không thế nào vui lên đài phụ đạo viên thực bất đắc dĩ đành phải đối với đánh dấu biểu điểm danh đứt quãng giới thiệu xong một giờ đã qua đi mắt thấy thời gian không còn sớm phụ đạo viên đành phải nắm chặt thời gian nói sự lúc sau lại hỏi có hay không muốn làm lớp trưởng mã yến hỏa tốc nhất tay lão sư ta muốn làm lớp trưởng đệ bốn trăm ba mươi trang trừ bỏ mã yến ở ngoài còn có một cái nam sinh nhất tay phụ đạo viên suy xét qua đi nói mã yến tạm thay lớp trưởng Từ huy tạm thay phó lớp trưởng, một tuần sau, chờ đại gia quen thuộc xuống dưới, chúng ta lại tiến hành ban cán bộ tuyển chọn, đại gia có hay không vấn đề? Không có. Các bạn học cùng kêu lên nói. Tiêu trước như vậy, thời gian không còn sớm, đại gia chạy nhanh trở về, sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong phụ đạo viên liền chuẩn bị rời đi, Tô Đình nhìn đến vội vàng cùng mã hiến từ biệt đuổi theo đi. Hô, Trần Lão Sư. Phụ đạo viên dừng lại bước chân, xoay người cười nói, Nga, là Tô Đình đồng học A. Ngày hôm qua ngươi nói làm ta mang tư liệu, ta đều mang tể, xin hỏi là trực tiếp giao cho ngài sao. Phu đạo viên nói, ngươi giao cho ta đi, ta ngày mai buổi sáng lấy qua đi, chờ bọn họ sao chép hảo sau trả lại ngươi. Hảo. Tô Đình vội vàng từ ba lô lấy ra tư liệu giao đi lên. Phu đạo viên đơn giản nhìn nhìn, xác nhận không thành vấn đề sau nói, ngươi ngày mai buổi chiều, hoặc là hậu thiên đến ta văn phòng ngươi tìm ta lấy tư liệu là được. Tô Đình nói, phiền thoái ngài. Không phiền thoái. Nói xong sự phụ đạo viên liền rời đi, Tô Đình nghĩ hạ đông xuyên cùng hai đứa nhỏ còn ở trong nhà chờ nàng, cũng vội vàng đi xuống lầu. Tô Đình thân ảnh vừa biến mất ở cửa thang lầu, đinh mai liền cùng một người nữ sinh từ trong phòng học đi ra, thì thầm trong miệng, vừa định nọt, vừa tới liền cấp trần lao sư tặng đồ. Nàng cấp hình như là tư liệu đi. Cùng nàng cùng nhau nữ sinh nói, Tô Đình là ở phòng học cửa đuổi theo phụ đạo viên, cho nên bọn họ chi gian nói chuyện cái gì, ra vào người đều có thể biết. Nhưng nửa ngày qua đi, Đinh Mai đã phản ứng lại đây buổi sáng Tô Đình hỏi nàng còn có cái gì muốn hỏi chính là ở âm dương quay khí, thực tế hàm nghĩa là nàng hỏi đến quá nhiều. Cho nên Đinh Mai hiện tại đối Tô Đình ý kiến rất lớn, ác ý phòng đoan nói, ai biết nàng tư liệu gấp cái gì. Hơn nữa chúng ta vừa mới khai giảng, có chuyện gì cứ như vậy cấp làm. Bên trong khẳng định có miêu nghị. Cùng đồng học Liêu Song Thiên, chuẩn bị rời đi phòng học mã Hiến vừa vặn nghe được lời này, như mày nói, mọi người đều là đồng học. Như vậy ác ý phỏng đoán người không tốt lắm đâu. Đột nhiên vang lên thanh âm làm Đinh Mai hoảng sợ, nàng vũ bộ ngực quay đầu nói, ta khi nào ác ý phỏng đoán người. Ngươi vừa rồi còn không phải là ở ác ý phỏng đoán đồng học sao. Trong ban này đó đồng học chung, Mã Yến cùng Đinh Mai có thể nói là trước hết nhận thức, vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy người này tuy rằng có điểm lăng, nói chuyện bất quá đầu hóc, nhưng người vẫn là rất nhiệt tâm, phải biết rằng, đón người mới đến loại này cu ly, nguyện ý làm người nhưng không nhiều lắm. Nhưng hai ngày ở chung xuống dưới, Mã Yến không thể không thừa nhận chính mình nhìn lầm. Tuy rằng không biết Đinh Mai tham gia đón người mới đến là bị cái gì cao nhân chỉ điểm, nhưng người này tính cách thật chẳng ra gì, nói tốt nghe xong là bị trong nhà xuống hư, tương đối tự mình, nói khó nghe điểm chính là không có tự mình hiểu lấy. Khả năng gia đình nàng điều kiện không tồi, ở nhà cũng được sủng ái, nhưng nơi này là trường học, không phải nhà nàng, bọn họ là nàng đồng học, mà không phải nàng ba mẹ, nàng dựa vào cái gì trông cũng cậy vào mọi người đều phùng nàng. Theo nàng nói chuyện, còn có đón người mới đến việc này. Đinh Mai nói là thăm gia, nhưng vừa đến có đại kiện hành lý đồng học xuất hiện, nàng liền lăn mất. Đồ vật tất cả đều là bọn họ những người này hỗ trợ dọn. Ngươi nói nàng không làm việc gan tính điểm cũng đúng a? Nhưng nàng liền không. Mỗi ngày ở kia chỉ trích Phương Tù, sư minh sư tỷ bị nàng phiền đến muốn chết. Chiều nay có cái sư tỷ rốt cuộc nhịn không được, dỗi nàng hai câu. Mã Yến vốn tưởng rằng các nàng sẽ giăng lên, kết quả Đinh Mai đặc biệt bắt nạt kẻ yếu, người khác ôn tồn cùng nàng nói chuyện. Nàng liền bắt đầu đặng cái mũi lên mặt, chờ đến người khác cường ngạnh lên, nàng lập tức liền túng. Tựa như hiện tại, đinh mai lập tức liền túng, chỉ là miệng còn rất ngạnh, ta liền thuận miệng vừa nói, vậy đến ác ý phỏng đoán trình độ. Đối mặt loại này bắt nạt kẻ yếu người, thái độ liền không thể mềm mại, cho nên Ma Yến nói, ngươi thượng môi chạm vào hạ môi thực dễ dàng, nhưng người khác giải thích lên lại rất khó, mọi người đều là đồng học, hy vọng ngươi có thể chừa chút khẩu đức. Nói xong, Mã Yến liền cùng người rời đi. Lưu lại đinh mai thở phì phì nói, ta lại chưa nói cái gì, nàng đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến sao. Cùng nàng cùng nhau nữ sinh nghĩ thầm, người hướng ta nói thầm cái gì, có bản lĩnh giáp mặt hỏi đi a Bên kia tô đình mới vừa xuống lầu, liền thấy được hạ đông xuyên cùng hai anh em thân ảnh, vội vàng đi qua đi hỏi, các ngươi như thế nào lại đây. Không phải nói tốt về nhà chờ ta sao. Nàng cơm nước xong tới trường học, chính là hạ đông xuyên mang theo hai đứa nhỏ đưa. Bởi vì làm ở học lớp, nàng không hảo mang một chỗ người. cho nên đưa đến dưới lầu sau, nàng khiến cho Hạ Đông xuyên mang theo bọn nhỏ đi trở về. Đầu xuân 3 tháng thượng hải nhiệt độ không khí không quá ổn định, khả năng hôm nay qua mùa đông ngày mai nhập xuân, nhưng buổi tối độ ấm vẫn luôn không cao. Hôm nay lại khởi phong, nàng sợ bọn họ thổi cảm bạo. Chúng ta về nhà, nhưng đợi thật lâu không gặp ngươi trở về, liền tới đây nhìn xem. Ban sẽ khai xong rồi, khai xong rồi. Tô Đình nói, duỗi tay sờ sờ hai đứa nhỏ mặt, không bằng, các ngươi đợi bao lâu? Hạ Đông xuyên nói. không chờ bao lâu nói chuyện ghi lục tục có học sinh từ bọn họ bên người đi qua trong đó không ít là tô đình trong ban nhận ra nàng sao tò mò mà nhìn bọn họ nhưng bởi vì đại gia cũng không quen thuộc không có người tiến lên chào hỏi tô đình cũng giống nhau nhìn đến quen mắt người không có tiến lên tuy rằng đêm nay toàn ban học sinh đều làm tự giới thiệu nhưng một đoạn tự giới thiệu lớn lên lời nói một phút đoạn nói khả năng liền mười mấy giây nàng trí nhớ lại hảo cũng vô pháp đem sở hữu tên cùng mặt đánh thượng đẳng hào Cho nên không có tùy tiện đi lên chào hỏi, chỉ là ánh mắt đối thượng khi cho nhau cười cười. Nhìn đến nàng cười, hạ đông xuyên theo nàng tầm mắt xem qua đi, thấy là mấy cái kết bạn nữ sinh, hỏi, ngươi nhận thức. Trong ban đồng học, Tô Đình mới vừa nói xong, liền có một trận gió lạnh thổi qua tới, nàng hôm nay xuyên không tính mỏng, lại cũng không nhiều hậu, lập tức đánh cái dùng mình, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Hạ đông xuyên ứng thanh, toàn ra hướng vườn trường ngoại đi đến. Hạ diễm đối cuộc sống đại học thực cảm thấy hứng thú. trên đường trở về diễu rít hỏi tới mụ mụ đại học hảo chơi sao các ngươi mở học lớp nói gì đó đệ 432 trang hảo chơi à đại học hoạt động thực phong phú bất quá chúng ta hiện tại vừa mới khai giảng cụ thể có cái gì hoạt động ta tạm thời cũng không rõ lắm tuy rằng tô đình kiếp trước từng học đại học nhưng vài thập niên sau đại học cùng hiện tại khác biệt không nhỏ cho nên nàng không dám nói quá nhiều thực mau đem để tài chuyển tới sau một vấn đề hôm nay ban sẽ chủ yếu là vì cho nhau nhận thức Đại gia thay phiên lên đài làm tự giới thiệu, không nói cái gì rất quan trọng sự. Nga đối, phụ đạo viên thuyết Minh Thiên còn muốn mở buổi học lớp, đến lúc đó muốn phát thư. Vậy ngươi có nhận thức tân đồng học sao? Trong ban đồng học đều nhận cái mặt thủ. Bất quá nói chuyện với nhau nhiều điểm, trước mắt tới nói chỉ có mã hiến. Toàn gia nói nói cười cười, thực mau liền đến thuê phòng ở. Tiến sân khi lầu ba đoạn hiểu Lan đang ở lượng quần áo, nghe được thanh âm thăm dò đi xuống xem, các ngươi đã trở lại. Ẩn tô đình những thanh, cười hỏi. các ngươi ban sẽ khai xong rồi hôm nay rất nhiều chuyên nghiệp đều ở mở học lớp đoạn hiểu lan cùng lục tranh cơm nước xong sau cũng đi trường học bất quá bọn họ kết thúc đến sớm này sẽ hai người đã tắm rửa xong quần áo đều xoa hảo chúng ta trong buổi họp lớp chưa nói cái gì ngồi một hồi liền đã trở lại chờ tô đình bọn họ xuyên qua sân đi tới cửa hàn huyên cũng tùy theo kết thúc vào nhà sau hạ đông xuyên kéo lượng đèn điện làm tô đình mang theo hai đứa nhỏ trước lên lầu chờ bọn họ tới rồi lầu hai mới kéo lượng đèn điện sờ soạn đi lên. Muốn nói này phòng ở có nào không tốt, phi việc này mặc chút. Lúc này đèn điện đều là dây kéo, hơn nữa thang lầu bóng đèn chỉ có một chốt mở thẳng, tiếp ở lầu một cửa thang lầu. Cho nên bọn họ mở ra đèn lên lầu liền không thể tắt đèn, đóng lại đèn đi phải sờ soạn lên lầu. Hạ Đông xuyên ở khi còn hảo, hắn chân cẳng linh hoạt, sờ soạn lên lầu cũng không sợ té ngã. Nhưng hắn liền thỉnh hai ngày giả, không nóng nảy hôm nay trở về hoàn toàn là bởi vì hắn khai xe, nhưng nhất muộn sáng mai Hắn khẳng định muốn mang theo Hạ Diễm trở về. Lại bởi vì bọn họ hôm qua mới trụ tiến vào, tối hôm qua thượng mới phát hiện này vấn đề, cho nên cái gì chuẩn bị đều không có, đừng nói đèn tin, trong nhà liền cùng ngọn nến cũng chưa chuẩn bị. Lên lầu sau, Tô Đình trước làm Hạ Diễm đi tắm rửa, chính mình tắt mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra tiền hộp, đem có phiếu đều lấy ra tới. Nhà bọn họ có một tay đèn tin, nhưng Hạ Đông Xuyên mỗi ngày thiên không lượng liền phải ra cửa, tuy nói đi quân doanh con đường này hắn đã rất quen thuộc. Nhưng tối lửa tắt đèn rốt cuộc không an toàn, cho nên Tô Đình không nghĩ tới đem trong nhà đèn tin lấy lại đây. Nàng hiện tại do dự chính là, rốt cuộc là mua đèn tin, vẫn là mua ngọn nến. Đèn tin ở cái này niên đại xem như quý giới đồ vật, hơn nữa lúc này đèn tin cơ bản đều là thượng tin, lâu lâu muốn mua tin, mà tin cũng không tiện nghi. Cho nên lúc này nguyện ý mua đèn tin gia đình rất ít, dùng phần lớn là ngọn nến, nó tương đối tiện nghi, hơn nữa mua phương thức nhiều, dùng phiếu, công nghiệp bổn hoặc là công nghiệp khoán mua đều được. Ban ngày thời điểm, Tô Đình càng có khuynh hướng mua ngọn nến chấp vá, nhưng đêm nay từ trường học ra tới, tiếng ngõi nhỏ khi nàng phát hiện này giai đoạn cũng rất hác. Đảo không phải hai bên không chủ người, này ngõi nhỏ đều là quốc doanh xưởng thuộc phòng, mỗi nhà mỗi hộ đều trụ đến tràn đầy. Nhưng lúc này người buổi tối đều ngủ thật sự sớm, 9 giờ không đến con đường này liền sẽ đêm đen tới. Đại một có tiết tự học buổi tối, tuy rằng sẽ không thượng đến như vậy vãn, nhưng nói không chừng ngày nào đó liền trì hoãn thời gian. Hơn nữa nếu có tiết tự học buổi tối, nàng khẳng định muốn đem chậm rãi mang qua đi, chẳng sợ trên đường có hai bên hộ gia đình cửa sổ lộ ra tới ánh đèn, này lộ cũng không nhất định hảo tẩu. Nay ở bên ngoài, dùng ngọn nến tổng không bằng đèn tin phương tiện. Vì thế chờ hạ đông xuyên vào nhà, tô đình liền hỏi, ta tưởng lại mua cái đèn tin. Hạ đông xuyên phản ứng mau, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, gật đầu nói, mua một cái cũng hảo. Tuy rằng chính hắn dùng không cần đều không sao cả, nhưng ngày mai buổi sáng sau khi trở về, Hắn lại qua đây được đến thứ bảy buổi tối, Tô Đình ngày mai buổi tối còn muốn mở buổi học lớp, không đổi kịp. Công nghiệp khoán lại muốn thiếu một chương. Tô Đình nói thầm nói, nhà bọn họ không có đèn tin phiếu, chỉ có thể dùng công nghiệp khoán mua, gần nhất bởi vì muốn dọn đến thành phố tới, bọn họ mua rất nhiều đồ vật. công nghiệp khoán thực sự có chút khẩn trương. Hạ Đông xuyên ngồi vào Tô Đình đối diện, cầm lấy nàng đặt ở trên giường công nghiệp khoán đếm đếm, sau đó từ trong túi móc ra nàng phía trước cho hắn hai chương khoán nói, này đó đều cho ngươi. Ngươi đều cho ta, các ngươi ở nhà làm sao bây giờ? Chúng ta ở nhà nhiều lắm mua điểm ăn uống, có yêu cầu công nghiệp khoán mua, chủ nhật tới thành phố tìm các ngươi thời điểm mua là được, nếu thực xuất ruột, ta cũng có thể tìm người mượn công nghiệp khoán, khẳng định so ngươi ở thành phố phương tiện. Tuy rằng thi đậu đại học sau, quốc gia mỗi tháng sẽ cho học sinh phát trợ cấp, nhưng này trợ cấp chỉ có tiền cùng vườn trường nội dùng phiếu cơm, tưởng mua mặt khác đồ vật chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Tô Đình ở thành phố không quen biết người nào Chẳng sợ về sau sẽ cùng các bạn học quen thuộc lên, nhưng học sinh ít có đỉnh đầu dư giả, huống chi bọn họ ban thật nhiều người đều không phải thương Hải, căn bản không có bên này phiếu chứng, nói không chừng còn không bằng nàng. Dưới loại tình huống này, nàng trong tay nhiều lấy chút tiền cùng phiếu chứng, rất cần thiết. Hạ Đông xuyên nói, cũng liền này hai tháng đỉnh đầu khẩn một chút, đổi mùa qua đi thì tốt rồi. Kỳ thật cuối tháng phát tiền lương, hắn lại có thể lãnh đạo không ít công nghiệp khoán, chỉ là lập tức muốn đổi mùa. trong nhà hai đứa nhỏ khẳng định muốn mua quần áo mới hạ diễm còn hơi chút cường điểm hắn thân cao tăng tốc tới rồi ngôi cao kỳ này nửa năm nhảy đến không mau hơn nữa bọn họ cấp hải tử mua quần áo sẽ thói quen mua hơi chút lớn một chút cho nên năm trước mùa hè quần áo quần hắn còn có vài món có thể xuyên Trầm rãi tắc đúng là nhảy cái thời điểm năm trước quần áo đều nhỏ đều yêu cầu mua tân bất quá nàng cái đầu tiểu tiết kiệm vải dệt cho nên tỉnh một tỉnh công nghiệp khoán miễn cưỡng đủ dùng tô đình theo tiếng ân. Toàn ra rửa mặt xong, thời gian không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi. Hạ Đông xuyên trở lại phòng ngủ chính, chuyện thứ nhất chính là đuổi hai đứa nhỏ hồi chính bọn họ phòng ngủ. Hai đứa nhỏ lão đại không muốn, Hạ Diễm nói, chúng ta ngày mai liền phải đi trở về, trở về về sau, ta liền vài thiên không thấy được mụ mụ cùng muội muội, tưởng cùng các nàng hảo hảo tâm sự đều không được sao? Đệ 430 bà trang. Chầm rãi một cái kính gật đầu, ta cũng tưởng cùng ca ca nói chuyện. Hạ Đông xuyên đối với khuê nữ nói, Ngươi cùng ca ca cùng đi phòng ngủ phụ ngủ, không cũng có thể nói chuyện. Là Nga. Trầm rãi lúc này mới phản ứng lại đây. Thu phục khuê nữ, hạ đông xuyên lại chuyển hướng hạ diễm, đều 10 giờ rưỡi, ngươi còn tưởng cùng mụ mụ ngươi nói cái gì. Ngày mai ngươi còn có nghĩ đi học. Nói thật, hạ diễm ngày mai thật đúng là không quá tưởng đi học. Tuy rằng là hắn lựa chọn lưu tại nơi rừng chân thượng xong tiểu học, cũng thật đến lúc này, hắn lại có điểm hối hận. Nhưng hắn cũng biết, không đi học là không được. Không đi học thành tích liền sẽ trượt xuống thành tích trượt xuống liền thi không đậu thành phố sơ trung, chỉ có thể đi trong huyện đi học đi trong huyện không ngừng mụ mụ cùng muội muội liền ba ba đều chỉ có thể thấy một lần trong trường học môi trường ở trọ còn không tốt đồ ăn cũng không thể ăn khuyết điểm một đồng lớn cho nên này học cần thiết thượng bất quá hạ diễm đầu góc xoay chuyển mau nhanh chóng nghĩ đến cái chủ ý ta có thể ngày mai buổi sáng ở trên xe ngủ bù a ngày hôm qua buổi sáng hắn cũng là một đường buồn ngủ lại đây hạ đông xuyên xả ra tân lý do ngươi tại đây cùng mụ mụ ngươi cùng mụi mụi nói chuyện phiếm ta buổi tối như thế nào ngủ ta không ngủ hảo ngày mai như thế nào lái xe kia hạ diễm trong mắt nhỏ dọn chuyển động nếu không ba ba ngươi đi bên cạnh phòng ngủ ta cùng mụ mụ cùng mụi mụi cùng nhau ngủ như vậy chúng ta không phải sẽ không quáy dày đến ngươi ngủ sao hạ đông xuyên khí cười hợp lại ngươi luyến tiếc mụ mụ ngươi cùng mụi mụi ta là có thể bỏ được ta tức phụ lại nói ngươi đều mười tuổi còn la hét muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ ngươi không biết xấu hổ sao hạ diễm thực không phục ngươi đều 30 tuổi người còn mỗi ngày muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ đâu sửa đúng ta là cùng mụ mụ ngươi ta tức phụ cùng nhau ngủ chờ ngươi lớn lên cưới lao bà ngươi muốn ôm nàng ngủ đến mấy chục tuổi ta khẳng định mặc kệ hạ diễm này tuổi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ đã hiểu được rất nhiều sự lập tức bị lao bà nói chấn trụ đỏ mặt tấp đúng nói không nên lời nửa câu lời nói thấy hắn thẹn thùng tô đình nhịn không được nhấp môi cười Vỗ nhẹ hạ hạ đồng xuyên bả vai nói, ngươi cùng hài tử nói chuyện chú ý điểm, tiểu diễm ngươi không cần phải xen vào ngươi ba, hắn đổ ngươi đâu. Hạ đông xuyên không phản bác, lại kiên trì đem hai anh em chạy về phòng ngủ phụ, cũng riêng đi cho bọn hắn đóng lại đèn, mang lên cửa phòng. Làm xong này đó trở lại phòng ngủ chính, hạ đông xuyên liền lộ ra gương mặt thật, ôm lấy tô đình hôn môi Một hôn qua đi, tô đình rỗi tay che ở ngực hắn, cười như không cười hỏi, ngươi vừa rồi không phải nói buổi tối không ngủ hảo. ngày mai vô pháp lái xe sao hạ đông xuyên mặt không đổi sắc lật đổ phía trước nói ta thân thể khỏe mạnh ngao cả đêm cũng có thể cùng giống như người không có việc gì tô đình ha hả tuy rằng không có ngăn lại hạ đông xuyên động tác nhưng tô đình không có mặc kệ hắn phong túng một lần kết thúc liền lôi kéo hắn nói về mệt nhọc điều khiển nguy hại từ giả thiết hắn thai nạn xe cộ xảy ra chuyện đến giả thiết nàng tái hôn ngày kia tôn mãn đường tức giận đến hạ đông xuyên dùng hành động lấp kín nàng miệng sau đó đuổi ở mười giờ trước kéo đèn ngủ Hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Trong bóng đêm bị Hạ Đông Xuyên ôm chặt lấy Tô Đình hơi hơi mỉm cười, sự thật chứng minh, phép khích tướng không ngừng đối hạ Diễm hữu dụng, đối hắn cũng giống nhau hữu hiệu. Chương 111 đi học lại. Ngày hôm sau dạng sáng 4 điểm, Hạ Đông Xuyên liền ôm ngủ đến mơ hồ Hạ Diễm ra cửa, Tô Đình đưa bọn họ tới cửa. Nếu là ngày thường, Tô Đình khẳng định khởi không tới sớm như vậy, nhưng tối hôm qua ngủ khi nàng vẫn luôn nhớ thương chuyện này, ngủ đến không phải rất quen thuộc. Buổi sáng Hạ Đông Xuyên vừa động nàng liền tỉnh tuy rằng thực vây lại vẫn là dễ rủa bỏ lên bởi vì quá sớm xuống lầu khi tô đình đôi mắt đều có chút không mở ra được nhưng ra cửa gió lạnh một tuổi trước mắt liền thanh tỉnh mở cửa xe nhìn hạ đông xuyên đem hải tử ôm đến ghế sau nằm xuống đóng cửa xe khẩu tô đình công đạo nói trở về trên đường cẩn thận chậm một chút lái xe đường có gốc biết hạ đông xuyên theo tiếng đi qua đi ôm lấy tô đình nàng không có từ trong lòng ngực hắn lui ra ngoài chỉ nhẹ giọng nhắc nhở ở bên ngoài đâu cái này điểm đều đang ngủ nào còn có người ở bên ngoài hơn nữa ta ôm chính mình tức phụ hạ đông xuyên ôm lấy tô đình thấp giọng nói ngươi ở bên này ở cũng muốn cẩn thận có chuyện gì cho ta gọi điện thoại buổi tối thiếu ra cửa nghĩ đến tô đình còn có tiết tự học buổi tối hắn ngấm lại nói nếu nhất định phải ra cửa trở về đừng quá vãn tận lực cùng người khác cùng nhau hành động ngày hôm qua nên cùng trên lầu ở đoạn đồng chí nói một tiếng làm nàng buổi tối trở về từ từ ngươi không hảo chờ đi Hai chúng ta đều không phải một cái chuyên nghiệp. Các ngươi không đều phải thượng tiết tự học buổi tối. Bọn họ hạ đến sớm, làm cho bọn họ từ từ ngươi, ngươi hạ đến sớm, từ từ bọn họ. Hạ đông xuyên nói sửa lời nói, quá mấy ngày đi, chủ nhật ta lại đây, đến lúc đó thỉnh bọn họ ăn bữa cơm. Kỳ thật hắn ngày hôm qua liền có ý tưởng này, nhưng đoạn hiểu lan phu thế là từ nơi khác tới, hôm trước báo danh, ngày hôm qua tới nhìn phòng ở, thuê hạ, sau đó lại là chuyển nhà chuyển nhà cụ, lại là quét tức vệ sinh. buổi tối còn đi khai cái ban sẽ, cả ngày cũng chưa đình quá. Hắn tưởng thỉnh người ăn cơm, đối phương lại không có thời gian ăn, chỉ có thể chờ chủ nhật tới lại nói. Tô Đình cũng ở cân nhắc thỉnh bọn họ ăn cơm sự, đảo không phải thượng vội vàng, chỉ là hai hộ trụ cùng đống lâu, có thể cho nhau chiều ứng khẳng định là tốt nhất. Lâu ba trụ chính là phu thê, đoạn hiểu Lan không nói, lục tranh thoạt nhìn tuổi trẻ lực tráng, mà nàng đại đa số thời gian, sẽ một người mang theo trầm dại ở nơi này, nói là cho nhau chiều ứng. Trên thực tế trông cũng cậy vào đoạn hiểu lan phu thê chiếu ứng các nàng mẹ con. Này xem như bọn họ ở cầu người, tự nhiên muốn thỉnh người ăn bữa cơm. Bất quá Tô Đình tưởng không hạ đông xuyên như vậy hảo, mỗi ngày ngươi chờ ta, ta chờ ngươi, bọn họ phu thê không chê các nàng mẹ con đương bóng đèn, nàng chính mình đều phải ngượng ngùng. Nàng tưởng chính là chính mình có việc, khả năng sẽ vãn về thời điểm, có thể cùng bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ buổi tối lưu ý hạ bên ngoài động tĩnh. Mặt khác Tô Đình đảo không sợ hãi. Gần nhất đại học tiết tự học buổi tối không thể so cao trung, kết thúc thời gian sẽ không quá muộn, nàng trở về thời điểm hai bên đường hẳn là chính náo nhiệt. Thứ hai trường học ly này cũng không xa, hơn nữa hai bên đường tất cả đều là nhà Tây, bên trong đều chủ có người. Này niên đại người không giống đời sau lạnh nhạt gặp được người xấu kêu một giọng nói, có thể kêu lên một đám người. Đệ 434 trang Mặt khác nàng hôm nay mua đèn tin thời điểm, có thể thuận tiện lại mua đem truy thủ, mỗi ngày suy ở trong bao. Nếu là thực sự có người xấu, nàng liền sấn người chưa chuẩn bị hoa thượng một đao, lại bị điểm ớt cây thủy, tổng có thể thoát thân. Sợ hạ đông xuyên lo lắng, tô đình dăm ba câu đem dự tính của nàng cấp nói, hạ đông xuyên nghĩ nghĩ nói, như vậy cũng đúng, chủ nhật ta lại dạy ngươi hai chiêu phòng thân. Tô đình gật đầu nói, hành, dù sao ngươi trên đường hảo hảo lái xe, đừng nhớ thương ta, biết không. Hạ đông xuyên nghĩ thầm này phỏng trừng có điểm khó, bất quá xem tô đình này khẩn trương hề hề bộ dáng, không có nói ra. chỉ túi đầu tiến đến miệng nàng biên hôn khẩu. Này hành vi thực sự có điểm lớn mật. Tô Đình đều bị hoảng sợ, lại lần nữa nhắc nhở, đây là bên ngoài. Biết. Hạ Đông Xuyên cười nhẹ, buông ra Tô Đình nói, ngươi trở về đi, ta nhìn ngươi về phòng. Tô Đình cảm xúc thấp xuống, nhưng cũng biết Hạ Đông Xuyên buổi sáng còn muốn đi quân doanh, không như vậy nhiều thời gian cọ sát, lui về sân nói, trên đường cẩn thận, chủ nhật thấy. ân, ngươi vào nhà mở ra đèn lên lầu, đèn ngày mai ban ngày lại quan. tháng này hàng hiên điện phí chúng ta tới giao Hạ Đông xuyên dặn dò nói hảo Tô Đình đáp lời thành một đường lui về phòng đóng cửa khi lại nhịn không được nâng lên tay hướng Hạ Đông xuyên với vẫy hắn cũng đi theo dơ lên tay làm lại là trở về đi động tác cũng vòng đến xe bên kia kéo ra ghế điều khiển môn ngồi vào đi trước hắn lại lần nữa mở miệng đóng cửa lại trở về ngủ đi Tô Đình nghe lời mà đóng cửa lại xoay người đi nhanh lên lầu tiến nhà mình phía sau cửa nàng còn chạy vài bước đứng ở trên ban công xem hắn phát động chiếc xe, xử ra này ngõ nhỏ. Thằng đến quân dụng dịp biến mất ở trong tầm mắt, Tô Đình mới trở lại phòng nằm xuống. Nói đến cũng kỳ quái, vừa rồi nàng vây được không mở ra được mắt, này sẽ nằm đến trên giường, nàng lại một chút buồn ngủ đều không có, trợn tròn mắt thẳng đến bình minh. Tuy rằng hai anh em là hạ đông xuyên nhìn ngủ, nhưng lão ba trở lại phòng sau, hai đứa nhỏ tiến đến cùng nhau nói thầm hơn phân nửa túc. Cho nên chậm rãi buổi sáng ngủ thật sự thuộc, Tô đỉnh 6 giờ đi kêu nàng một lần. không kêu lên mua xong cơm sáng trở về 7 giờ lại đi hô một lần vẫn là khóc lóc không nghĩ rời giường dứt khoát mặc kệ nàng ngủ đi xuống một giấc này ngủ đến mặt trời lên cao chậm rãi tỉnh thời điểm bụng còn ở lộc tê ơ tay chân đều đói đến có điểm mềm nàng bò lên giường lê dép lê đi ra ngoài thanh âm mềm như bông mạc tê ơ mụ, mụ mụ mụ ngươi ở nơi nào trong phòng vẽ tranh tô đình nghe thấy thanh âm đi ra hỏi làm sao vậy ta hào đói chậm rãi vuốt bụng ngưỡng mặt đáng thương vô cùng mà nói trên bàn có cơm sáng người đi trước đánh răng nói xong thấy chậm rãi xoay người hướng phòng tắm đi vội vàng đem người kêu trở về từ từ người trước đem quần áo xuyên chậm rãi cúi đầu nhìn đến trên người thu y quần mùa thu bừng tình nói đối nga nhảy dựng lên xoa xoa cánh tay nàng nói như thế nào cảm thấy lãnh tô đình đỡ chán nàng cho rằng khuê nữ là không sợ lãnh cảm tình tiểu gia hỏa căn bản không phát hiện chính mình xuyên thiếu vào nhà cấp khuê nữ mặc tốt quần áo tô đình khiến cho nàng đi phòng tắm rửa mặt chính mình tắt đi ra ngoài phao ly sữa mạch nha, trang bị bánh quẩy đường cơm sáng. Kỳ thật nàng mua sữa đậu nành nhưng đã phóng lạnh, tháng 3 nhiệt độ không khí có điểm lạnh, nàng sợ chậm rãi uống lên tiêu chảy, cho nên vừa rồi vẽ tranh thời điểm chính mình giải quyết rớt. Ăn qua cơm sáng, đem chậm rãi gọi vào ban công, cầm lược ra gân cho nàng chắt bím tóc. Ăn uống no đủ, chậm rãi cũng có tinh lực tưởng ba ba cùng ca ca, hơi hơi ngửa đầu hỏi, mụ mụ. Ba ba cùng ca ca đi đâu? Bọn họ về nhà. Ngày hôm qua không phải đã nói sao? Ngươi quên mất." Tô Đình Biên nói, biên đem chậm rãi đầu ấn xuống đi, đầu dương quá cao thực ảnh hưởng nàng phát huy. Chậm rãi Nga vừa nói, "Ta nhớ rõ, kia bọn họ khi nào lại đây a?" "Chủ nhật." "Chủ nhật là khi nào?" "Còn có mấy ngày. Hơn nữa hôm nay, bốn ngày." Chậm rãi túi đầu, đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, ngữ khí phiền muốn nói, "Kia muốn đã lâu." Tô Đình duỗi tay nắm nàng cằm, làm nàng ngẩng đầu, cho nàng chắt bên kia bím tóc nói, tính lên rất trượm trên thực tế chỉ trước mắt thời gian liền đi qua ân ân chậm rãi gật đầu tô đình nhịn không được đè lại nàng đầu nói ngươi thành thật điểm đầu đừng nhúc ních như vậy ta không có biện pháp cho ngươi chắt bím tóc chậm rãi vội vàng nói nga nga ta bất động chúng ta đây muốn vẫn luôn tách ra chủ sao trong khoảng thời gian này là như thế này kia khi nào không như vậy đâu chờ nghỉ hè đi nghỉ hè có bao nhiêu lâu bốn tháng đi chậm rãi chừng lớn đôi mắt Hít vào một hơi, một lát sau ngửa đầu hỏi, 4 tháng càng lâu, vẫn là 4 ngày càng lâu. Tô Đình buồn cười hỏi, Ngươi không biết hai càng lâu, vừa rồi vì cái gì hút khí? Ta chậm rãi nghiêng đầu quay đầu, thúc đẩy tiểu não gân hỏi, 4 tháng càng lâu. Đúng vậy. 4 tháng là bao lâu? 120 thiên. Chậm rãi lại lần nữa hút khí, thật nhiều. Nàng đến bây giờ đều đếm không tới 100 đâu. Nhưng bốn ngày cha kế ba cùng ca ca liền sẽ tới xem chúng ta. Tô Đình nói, Đối Nga, vừa rồi chậm rãi còn cảm thấy 4 ngày rất dài, nhưng cùng 120 thiên so sánh với, nàng lại cảm thấy thời gian thực đoạn. Chát hảo bím tóc, Tô Đình lấy thượng bao mang theo chậm rãi ra cửa. Thượng Hải là thành phố lớn, công ty bách hóa đều có vài da, cung tiêu xã cảng là mọc lên như nấm. Từ nàng thuê ngõ nhỏ đi ra ngoài, đi không đến 10 phút liền có một nhà cung tiêu xã. Hơn nữa này cung tiêu xã bởi vì khai ở đại học phụ cận, quy mô còn rất đại, trên dưới có 3 tầng. Mỗi tầng có bảy tám cái quầy. Phải biết rằng, phía dưới trong huyện công ty bách hóa quy mô cũng liền lớn như vậy. Vào cung tiêu xã, Tô Đình trực tiếp tìm người bán hàng hỏi đèn tin, đối phương thái độ không tính thân thiện, lại cũng cho nàng chỉ quầy. Tô Đình mang theo chậm rãi qua đi, mua cái đèn tin, lại mua mấy khối dự phòng tin, sau đó lại hỏi người bán hàng có hay không dụng cụ cắt gọt bán. Tuy rằng dụng cụ cắt gọt có chuyên môn tiêu thụ điểm, nhưng có đôi khi cùng tiêu xã cũng có bán, bất quá không nhiều lắm. Có thể hay không mua được xem vật khí. Đệ 435 trang. hiển nhiên nàng vận khí không tồi, người bán hàng lại cho nàng chỉ cái quẻ, nói, nơi đó có. Tô Đình lại chuyển tới tân quẻ, hỏi tân người bán hàng có hay không dụng cụ cắt gọn, đối phương đang ở đóng đế giày, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, muốn cái gì dụng cụ cắt gọn. dao gọt hoa quả, có sao? Đối phương ngẩng đầu, liếc Tô Đình liếc mắt một cái, người mua dao gọt hoa quả làm gì? Tô Đình cười hạ nói, xem ngài nói. dao gọt hoa quả còn có thể dùng để làm gì dao phay không cũng có thể thiết tô đình giải thích nói nhà của chúng ta thói quen đem sắt rau cùng thiết trái cây đào tách ra tuy rằng chú ý điểm nhưng nơi này có cũng coi như hợp lý người bán hàng bông trong tay sống từ quay phía dưới cầm mấy cái kích cỡ bất đồng dụng cụ cắt gọt phóng tới quay thượng hỏi ngươi ở nơi nào trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi lúc này mua đồ vật muốn phiếu có thể tiến cung tiêu xã mua đồ vật giữ gốc đều là thành trấn hộ khẩu Mà cung tiêu xã không nói mỗi cái đường phố, ít nhất 2-3 cái đường phố sẽ khai một nhà, người bình thường mua đồ vật đều sẽ gần đây lựa chọn, mà sẽ không đại thật xa đi địa phương khác mua. Ta là phục đại học sinh, bởi vì mang theo hài tử, cho nên không có chỗ ở trường, ở Tam Dương hẻm nơi đó thuê phòng ở trụ. Tô Đình biết lúc này dụng cụ cắt gọt quản chế nghiêm khắc, chủ động lấy ra học sinh chứng cấp đối phương xem. Sinh viên A. Người bán hàng mặt mày khẽ nâng, tiếp nhận học sinh chứng lật xem lên. Thời buổi này thi đại học nhưng không dễ dàng, sinh viên hàng kim lượng cũng cao, xem xong học sinh chứng, người bán hàng lại xem Tô Đình khi ánh mắt nhưng ôn hòa nhiều, nói, người còn rất lợi hại. Cảm ơn. Tô Đình không kiếm tốn, nhấp môi cười cười, cầm lấy một khoản không lớn không nhỏ dụng cụ cắt gọt hỏi, cái này bán thế nào? Người bán hàng báo cái con số, nói thật, giá cả đích sắc không tiện nghi, nhưng cùng cá nhân an toàn so sánh với, này giá cả lại không tính quý, Tô Đình thống khoái đào tiền. Phó xong tiền sau. Tô đình lại mua hộp bánh quy nửa bao kẹo mặt khác chọn hai cân quả táo thời tiết này có thể mua được trái cây chỉ có cái này mua xong đồ vật đi ra ngoài khi tô đình tắt viên đường cấp chấm rãi. tiểu cô nương lột ra giấy gói kẹo đem kẹo nhét vào trong miệng ngọt ngào quả quýt hương vị ở trong miệng mạc hai nàng cao hứng nắm mụ mụ tay nhảy nhót mới vừa đi tiến cái dương các nàng liền đụng phải đoạn hiểu lan phu thê tô đình từ trong túi lấy ra hai cái quả táo đưa qua đi ta vừa rồi ở cung tiêu xã mua các ngươi đếm thử hương vị thế nào. Đoạn hiểu lan biết lúc này trái cây không tiện nghi, vội vàng xua tay nói, không cần, các ngươi chính mình ăn liền hảo. Đông xuyên cùng tiểu diễm đi trở về, quá mấy ngày mới có thể lại đây, trong nhà chỉ có ta cùng chậm rãi hai người, ăn không hết như vậy nhiều quả táo. Tô Đình Cường ngạnh mà đem quả táo đưa cho bọn họ, chúng ta là hàng xóm, lại là bạn cùng trường, các ngươi nhưng đừng cùng ta khách khí như vậy. Kia, cảm ơn. Đoạn hiểu lan cầm cái quả táo cấp lục tranh, chính mình trong tay cũng méo một cái lấy ra chìa khóa mở cửa hỏi người trên tay đèn tin cũng là đi cùng tiêu xã mua sao tô đình trả lời nói đúng vậy ta sợ mặt sau thượng tiết tự học buổi tối có đôi khi trở về đến tương đối trễ liền mua cái đèn tin ta còn mua đem dao gọt hoa quả thiết trái cây dùng có một bộ phận nguyên nhân là cái này một khác bộ phận nguyên nhân là tưởng phòng thân nói xong thấy đoạn hiểu lan sử sốt tô đình giải thích nói đại một không là có tiết tự học buổi tối sao ta sợ có đôi khi về trễ trên đường không ai, bị phong thân. Đoạn hiểu lan nghĩ đến nàng một người mang theo hải tử ở nơi này, là đến chú ý điểm, dừng một chút nói, nếu ngươi buổi tối có việc, có thể trước tiên cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta có thể chờ ngươi một hồi. Tô Đình không cùng nàng khách khí, cười nói, ta chính cân nhắc việc này đâu, cũng không biết như thế nào cùng các ngươi để. Đoạn hiểu lan đi theo cười, này có cái gì không hảo đề. Ngươi vừa rồi cũng nói, chúng ta là hàng xóm, cũng là bạn cùng trường, ngươi đừng cùng chúng ta khách khí. Tiêu hành, về sau ta nếu là ngày nào đó có việc, khẳng định tiền thoái các ngươi, bất quá các ngươi cũng yên tâm, ngày thường ta còn là chính mình trở về, bảo đảm không quấy dày các ngươi phu thê hai người thế giới. Tô Đình giơ lên tay nói, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trêu ghẹo đoạn hiểu lan gương mặt từng hồng, rồi nói, nào có ngươi như vậy. Trầm rãi tuổi con nhỏ, không rõ đoạn hiểu lan ý tứ trong lời nói, ngẩng đầu lên vẻ mặt thiên chân hỏi, cái dạng gì nha. Nàng không hỏi con hảo, vừa hỏi đoạn hiểu lan sắc mặt càng đỏ. bỏ xuống một câu, không cùng các ngươi Hàn Huyên. Thịch thịch thịch bỏ lên trên lầu. Đoạn Hiểu Lan ngượng ngùng, Lục Tranh nhưng thật ra thực bình tĩnh, chỉ khỏe môi hơi hơi nếp lên, nói, chúng ta đi về trước. Ân Tô Đỉnh theo tiếng, đối chậm rãi nói, mau cùng thúc thúc Cá gì nói tai kiến. Chậm rãi huy xuống tay, thanh âm ngọt ngào, thúc thúc Cá gì tai kiến. Đoạn Hiểu Lan đã chạy trốn tới lầu ba, dưới lầu chỉ có Lục Tranh, hắn nghiêm trang mà huy khởi tay đáp lại nàng, chậm rãi tài kiến. về nhà đem đồ vật gông. Tô Đình liền mang theo chậm rãi lại ra cửa. Lần này các nàng đi chính là đường phố nhà giữ trẻ, mặt sau nàng muốn đi học, không quá phương tiện vẫn luôn mang theo chậm rãi, cho nên tính toán đem hải tử đưa đến nhà giữ trẻ đi. Kỳ thật nhà giữ trẻ cũng quản không được cả ngày, giống nhau là buổi sáng 7-8 điểm đem hải tử đưa qua đi, buổi chiều 6-7 giờ đem hải tử tiếp trở về, buổi tối chỉ có thể chính mình mang, có tiết tự học buổi tối thời điểm, Tô Đình vẫn là đến đem chậm rãi đưa tới trường học đi. Nhưng thiết tự học buổi tối không nhất định có lao sư, hơn nữa quản cũng không như vậy nghiêm, mang theo chậm rãi cũng không có gì. Nhà giữ trẻ là đường phố làm tổ chức xử lý lên, địa phương cũng tuyển ở đường phố làm bên cạnh, địa phương không lớn, tổng cộng liền hai gian phòng học, hài tử có 7 chục cái hài tử. Tính xuống dưới, một cái ban đến có 34 cái hài tử. Lao sư cũng có hai cái, mặt khác còn có cái sinh hoạt lao sư, chủ quản bọn nhỏ cơm trưa. Cùng đời sau nhà trẻ so sánh với... Đường phố nhà giữ trẻ điều kiện đương nhiên giống nhau, đời sau hơi chút hảo điểm nhà trẻ, một cái ban đều phải xứng một người lao sư cùng một người sinh hoạt lao sư, hài tử số lượng cũng sẽ không quá nhiều, hai ba mươi người bộ dáng. Nhưng đời sau nhà trẻ học phí cũng cao, mỗi học kỳ học phí, tiện nghi khả năng ba năm ngàn, sáu nghìn khởi bước, thậm chí thượng vạn, mười mấy vạn. Đệ sáu trang. Tóm lại, ở vài thập niên sau, hài tử giáo dục chi tiêu chỉ có càng cao, không có tối cao. Đường phố nhà giữ trẻ còn lại là ấn nguyện thu phí, một tháng 4 đồng tiền, nghỉ đông và nghỉ hè đều có thể đưa qua đi, nhưng nếu ấn 4 tháng một học kỳ, cũng liền 16 khối. Lúc này một cái quốc doanh xưởng chính thức công, tiền lương cơ bản đều có hơn 20, tính xuống dưới không đến một tháng tiền lương. Đương nhiên cũng không thể như vậy tính, rốt cuộc không phải từng nhà đều có vợ chồng công nhân viên, một tháng 4 khối đối đơn công nhân viên trước gia đình tới nói nhưng không tính thiếu. Nhưng nói trở về, nếu trong nhà có đại nhân không công tác, cũng sẽ không đem trong nhà hài tử hướng nhà giữ trẻ đưa. Hơn nữa những cái đó đại quốc doanh xưởng rất nhiều đều có nhà giữ trẻ, chính mình đơn vị công nhân viên trước đem hài tử đưa qua đi, một tháng phí dụng mới hai khối. Sẽ đem hài tử đưa đến đường phố nhà giữ trẻ tới gia đình, cơ bản thỏa mãn hai điều kiện, một là phu thê vợ chồng công nhân viên, mặt trên không có lão nhân giúp đỡ, nhị là đơn vị không lớn. Bởi vậy, nay tiền đối bọn họ tới nói không tính cao, nhưng rất cần thiết ra. năm trước đi theo chú giáo thụ tới đường phố đăng ký nơi khi tô đình liền dò hỏi đem hải tử đưa vào nhà giữ trẻ yêu cầu làm thủ tục lần này cầm tư liệu trực tiếp xử lý là được ở mười đống hải tử chung chậm rãi là tuổi nhỏ nhất mỗi ngày nhìn các ca ca tỷ tỷ đi học tan học nàng trong lòng thực hâm mộ cho nên tới thành phố trước biết được chính mình cũng muốn đi học tiểu cô nương trong lòng tràn ngập chờ mong bất quá chờ báo song danh tô đình làm nàng đi theo lão sư tiến phòng học nàng trong lòng lại có điểm sợ hãi Bắt lấy mụ mụ tay không chịu phóng, nước mắt lưng chồng mà nói, ta không cần cùng mụ mụ tách ra. Tô Đình không lưng, giơ tay lau nàng khóe mắt nước mắt nói, mụ mụ không đi, mụ mụ ở bên ngoài nhìn ngươi. Thật vậy chăng? Thật sự. Tô Đình gật đầu, hỏi, ngươi cùng lão sư cùng nhau đi vào được không? trầm rãi không nói gì, lại cúi đầu bắt lấy Tô Đình và táo bất động, hiển nhiên, nàng trong lòng thực bất an. Tô Đình nhẹ giọng nói, phía trước ngươi không phải thực chờ mong đi học sao. trong ban có rất nhiều đồng học đều là cùng ngươi không sai biệt lắm đại hải tử ngươi không nghĩ nhận thức tân bằng hữu sao? đừng nhìn chậm rãi mỗi ngày đi theo kaka ca ca nơi nơi chạy chơi đến rất cao hứng trên thực tế nàng thật không có gì bằng hữu gần nhất trong đại viện cùng nàng không sai biệt lắm tuổi hải tử thiếu thứ hai mười mấy tuổi hải tử đều không vui cùng tiểu hải tử chơi bọn họ nguyện ý phản ứng chậm rãi tất cả đều là xem ở hạ diễm phân thượng cho nên trong đám hải tử này không ai cùng chậm rãi chơi đến đặc biệt hảo nhiều lắm đem nàng trở thành muội muội Mà chậm rãi tổng đi theo ca ca mông phía sau, liền không có thời gian cùng trong đại viện 3-4 tuổi hài tử chơi, cho nên theo chân bọn họ chỉ có thể nói nhận thức, nhưng không có rất quen thuộc. Hiện tại tới rồi tân địa phương, nàng càng là một cái nhận thức tiểu bằng hữu đều không có, nhìn đến trong phòng học vây ở một chỗ chơi trò chơi hài tử, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần hâm mộ, gật đầu nói, tưởng. Tô Đình tiếp tục hỏi, vậy ngươi đi theo lão sư đi vào, tham dự đến các bạn học trong trò chơi, được không? trầm rãi cắn môi không nói chuyện tay lại trầm rãi buông lỏng ra tô đình vặt áo nhìn ra trầm rãi ý tứ lão sư hướng nàng vườn tay nói hạ miểu đồng học lão sư mang ngươi đi vào hảo sao tuy rằng trầm rãi đại danh kêu hạ miểu nhưng bên người cơ bản không có gì người như vậy kêu nàng nàng chi độn một lát mới cho ra phản ứng đem mềm một tay nhỏ phóng tới lão sư bàn tay thượng lão sư nắm lấy tay nàng đối tô đình nói ta mang nàng tiến phòng học ân tô đình gật đầu nhìn trầm rãi đi theo lão sư Lưu luyến mỗi bước đi mà đi vào phòng học. Trong phòng học các bạn nhỏ đang ở chơi buông tay lụa trò chơi, hơn 30 cái tiểu bằng hữu làm thành một cái vòng lớn, lớn tiếng sướng, ném, ném, buông tay lụa, nhẹ nhàng mà. Buông tay lụa quy tắc trò chơi rất đơn giản, một đám hài tử vây quanh ngồi, một cái hài tử cầm khăn tay ở bọn họ phía sau chạy động, tùy cơ đem khăn tay đặt ở một cái khác hài tử phía sau, chỉ cần ở bắt được trước trở lại trên chỗ ngồi, đứa nhỏ này liền thắng. không bắt được người hài tử được đến trung gian biểu diễn một cái tiết mục quy tắc đơn giản trò chơi tiến hành đến cũng thực mau không đến một phút liền có hài tử muốn biểu diễn tiết mục chờ hắn biểu diễn xong tiết mục lao sư liền vỗ tay nói trước tạm dừng một chút chúng ta ban hôm nay mới tới một vị tiểu bằng hữu biên nói biên nắm chậm rãi tay đi đến đám người trung gian chậm rãi nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người trong lòng có điểm sợ hãi nhưng nàng biểu hiện cũng không có rúm lao sư làm nàng làm tự giới thiệu nàng cũng giới thiệu Chỉ là thanh âm, có điểm tiểu. Chờ nàng giới thiệu xong, lão sư liền vỗ tay nói, đại gia vỗ tay hoan nghênh hạ hạ miểu đồng học. Bọn nhỏ nghe lời mà cố lấy trưởng. vỗ tay rơi xuống sau, lão sư tìm chương ghế, làm bọn nhỏ đằng ra phóng chấu ngồi không gian, làm chậm rãi ngồi xuống sau nói, hiện tại đại gia có thể tiếp tục trò chơi. Có học sinh nhắc tay hỏi, lão sư, phía dưới ai tới buông tay lùa? Vừa rồi khăn tay tới rồi lý quên quên đồng học trên tay, hiện tại vẫn là từ ngươi tới ném, có thể chứ. lao sư nhìn lý phương phương hỏi lý phương phương đứng lên nói hảo lao sư thối lui đến ngoài vòng nhìn bọn nhỏ chơi trò chơi bất quá nàng nhất chú ý vẫn là hàm miểu, dù sao cũng là tân đồng học khó tránh khỏi lo lắng nàng dung nhập không tiến vào cùng lao sư trọng điểm chú ý chậm rãi bất đồng tô đình tầm mắt vẫn luôn tập trung ở chậm rãi trên người nàng nhìn đến nàng hơi có chút câu nệ mà ngồi ở hài tử trung gian chậm nửa nhịp mà đi theo vỗ tay ca hát sau đó dần dần thuần thục đệ tứ vòng thời điểm Có Hải Tử đem khăn tay đặt ở chậm rãi phía sau, bất quá nàng nhanh chóng phát hiện đối phương, cũng đứng dậy đuổi theo đi lên. Tuy rằng ở Tô Đình trong mắt, chậm rãi vẫn là cái nhóc con, nhưng cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, nàng thân cao thật không lùn, hơn nữa tay dài chân dài, vừa thấy liền biết sau khi lớn lên dáng người tỷ lệ sẽ không kém. Mà nàng tiến chính là mâu dao bé, học sinh tuổi ở tam đến năm tuổi chi gian, đồng học chung có so nàng cao, nhưng cũng có thân cao không bằng nàng. Tỷ như đem khăn tay ném ở nàng sau lưng hài tử, thân cao liền so nàng lùn một tí xíu, chạy lên cũng không nàng mau, mới chạy nửa vòng đã bị bắt được. Mới vừa bị bắt lấy khi, tiểu hài tử nhịn không được ngao ngao kêu to, ngồi vây quanh thành một vòng tiểu bằng hữu đều bị đậu đến ha ha cười rộ lên, chậm rãi trên mặt cũng lại nhìn không tới vừa mới bắt đầu khiếp đảm, cười đến thấy nha không thấy mắt, nhìn còn có điểm tiểu đắc ý. Đệ 437 trang Nàng chính là một chút liền bắt lấy người đâu. nhưng chậm rãi không có vẫn luôn vận may đi xuống vài vòng sau lại có người hướng nàng phía sau buông tay lùa lần này là cái nam sinh hơn nữa cái đầu tương đối cao ném xuống khăn tay sau chạy trốn bay nhanh chậm rãi không có thể đuổi theo hắn đành phải lên đài biểu diễn tiết mục tuy rằng vừa mới bắt đầu có điểm sợ nhưng này sẽ chậm rãi đã chơi khai lên đài biểu diễn cũng không sợ thoải mái hào phóng mà cho đại gia sướng bài hát tô đình ở bên ngoài nhìn quyết định tiến hành bước tiếp theo chờ chậm rãi đem khăn tay quăng ra ngoài. cũng thuận lợi trở lại chỗ ngồi sau, liền tới cửa kêu ra lão sư, thỉnh nàng đem chậm rãi kêu ra tới. chậm rãi chơi đến chính cao hứng, ra tới khi còn cọ sát một hồi, nhìn đến đồng học biểu diễn xong tiết mục, mới chạy chậm đi ra ngoài hỏi, mụ mụ ngươi kêu ta làm gì nha? Tô Đình nói, mụ mụ lâm thời có chút việc, không có biện pháp ở chỗ này bồi ngươi. a, chậm rãi mắt thường có thể thấy được mà hoảng loạn lên, kia, ta đây làm sao bây giờ? Lão sư thuận thế nói, Ngươi có thể ở chỗ này cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi, chờ mụ mụ buổi chiều lại đây tiếp ngươi. Trầm rãi nhấp môi, do dự một lát hỏi, ta không thể cùng mụ mụ cùng đi sao? Tô Đình vẻ mặt khó xử mà nói, khả năng không qua phương tiện, mụ mụ đi trước làm việc, xong xuôi sự, nhất muộn buổi chiều 6 giờ tới đón ngươi đi ăn cơm chiều, được không? Ở nhà khi Trầm rãi không thiếu cùng hạ diễm cùng nhau đi ra ngoài chơi, hơn nữa một chơi chính là một ngày, chỉ về nhà ăn chung cơm chiều. Cho nên Tô Đình nói nàng có thể tiếp thu. Nhưng lại có điểm do dự, ta đây giữa trưa cơm làm sao bây giờ? Nàng chính là thực có thể ăn, giữa trưa không ăn sẽ đói bụng. Tô Đình nói, trường học giữa trưa quản cơm, ngươi có thể cùng các bạn học cùng nhau ăn. chậm rãi quay đầu nhìn về phía lao sư, tuy rằng nàng không nói chuyện, nhưng lão sư nhìn ra nàng ý tứ, khẳng định gật đầu nói, không sai, giữa trưa chúng ta sở hữu học sinh đều sẽ cùng nhau ăn cơm. Kia khẳng định thực náo nhiệt. chậm rãi đôi mắt sáng lên tới, quay đầu đối Tô Đình nói, Mụ mụ ngươi buổi tối nhất định phải tới tiếp ta Nga. Ân. Tô Đình khẳng định trả lời, cười sờ sờ trầm rãi đầu nói, ngươi về phòng học tiếp tục chơi đi, mụ mụ đi rồi. Trầm rãi phất tay, mụ mụ tài kiến. Bước chân lại không có động. Tô Đình cười phất tay, trở về đi, mụ mụ nhìn đến ngươi tiến phòng học lại đi. Trầm rãi ngã thanh, lúc này mới xoay người chạy về phòng học, ở chính mình ghế nhỏ ngồi hạng, một lần nữa tham dự đến trong trò chơi. Tô Đình lại không có như vậy rời đi. mà là trở lại cửa sổ trước nhìn về phía bên trong lao sư biết nàng không yên tâm hài tử đi tới an ủi nói hạ miểu đồng học thực hiểu chuyện ân rất nhiều ngày đầu tiên đi học tiểu bằng hữu gia trưởng rời đi sau đều sẽ kêu khóc không ngừng nhưng nàng vừa rồi không có khóc hơn nữa nàng là gan rất lớn dung nhập rất khá lao sư khen xong trầm rãi nói cho nên tô đồng chí ngươi yên tâm nàng hẳn là có thể nhanh chóng thích đứng đi học sinh hoạt không có gia trưởng không thích nghe lời hay tô đình cũng không ngoại lệ nàng mỉm cười nói Cảm ơn. Tuy rằng Tô Đình nói chính là 6 giờ đi tiếp chậm rãi trên thực tế nàng 5 giờ rưỡi liền ra cửa, đến nhà giữ trẻ khi vừa qua khỏi 5 điểm 40. Nhà giữ trẻ là 6 giờ đồng hồ phóng, nhưng thời gian kỳ thật thực linh hoạt, chỉ cần là ra trưởng lại đây, sớm nửa giờ hoặc là vãn nửa giờ đem hải tử tiếp đi đều được. Chỉ là Tô Đình nhìn đến chậm rãi chơi đến cao hứng, liền không đem nàng tiếp đi, làm nàng cùng các bạn học chơi tới rồi 6 giờ chỉnh. Cái này điểm nhà giữ trẻ bên ngoài tụ lại không ít tới đón hải tử ra trường, nhìn đến Tô Đình là cái xinh gương mặt, đều thực nhật tình mà cùng nàng nói chuyện thiếm. Tô Đình cũng nguyện ý nhiều nhận thức điểm người, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng riêng gần, ngày thường chỉ có nàng cùng chậm rãi ở nơi này, nhận thức người nhiều không phải chuyện xấu. Ngắn ngủ 10 tới phút, Tô Đình liền nhận thức vài vị ra trường, trong đó có một cái vẫn là chậm rãi tân nhận thức tiểu bằng hữu mụ mụ. Vừa mới bắt đầu các nàng không biết đối phương hài tử là cái nào. thẳng đến hai đứa nhỏ nắm tay ra tới các nàng tiếp đón qua đi mới phát hiện sôi nổi sừng sốt sau đó nhìn nhỏ cười bởi vì hai đứa nhỏ quan hệ hảo cho nên các nàng cùng nhau đi ra ngoài đến ngã rẽ mới tách ra đối phương mang theo hải tử về nhà tô đình tắc mang theo chậm dai đi trường học nhà ăn ăn cơm chiều ngày đầu tiên đi học liền nhận thức thật nhiều bằng hữu chậm dai thực hứng phấn dọc theo đường đi đều ở nhảy nhót tô đình nhìn nàng bị hoàng hôn kéo lớn lên nhảy lên thân ảnh khỏe môi hơi hơi nhếch lên thích đi học sao Chậm dãi thanh âm thanh thúy, thích, ngày mai ta còn muốn đi học. Hảo. Tô Đình đối chậm rãi nói tin là thật, huyên một ngày tâm hoàn toàn bông xuống, nàng liền sợ chậm dãi thượng một ngày nhà giữ trẻ sau cảm thấy không hào chơi, không vui đi, về sau mỗi ngày dậy sớm đưa chậm dãi đi nhà giữ trẻ đều sẽ là một hồi trận đánh gác liệt. Sự thật chứng minh, Tô Đình cao hứng đến quá sớm. Tiểu hai tử nào có thích đi học, nếu nàng nói thích, nhất định là bởi vì nàng không biết đi học muốn dậy sớm. Ngay kế sáng sớm. nhìn bởi vì muốn ngủ lười rắc mà kêu khóc không nghĩ đi đi học chậm rãi tô đình mới hậu chi hậu giác nghĩ đến nảy chân lý chương 112 ra mặt dạy bởi vì chậm rãi ngủ nướng không chịu đi đi học ngày này sáng sớm hơi có chút vội vàng đi ra ra môn sau trải qua sớm một chút cửa hàng khi tô đình cũng không dám mua yêu cầu phí thời gian làm bữa sáng xếp hàng đánh một ly sữa đậu nành mua hai căn bánh quậy mang theo chậm rãi vội vàng hướng nhà giữ trẻ đuổi đến nhà giữ trẻ sau Nàng đem bánh quẩy cùng sữa đậu nành phong tới chậm rãi bàn học thượng, thác Lão sư hỗ trợ nhìn chằm chằm nàng ăn, bỏ xuống một câu, mụ mụ buổi chiều tới đón ngươi, liền vội vàng rời đi. Từ nhà giữ trẻ đến trường học một đoạn này lộ, Tô Đình có thể nói là một đường chạy như điên. Càng xui xẻo chính là, Tô Đình tuy rằng đơn giản hiểu biết quá trường học các khu dạy học phân bố, nhưng đưa tin mới ba ngày, nàng lại không ký túc, đối trường học không quá thủ. Mà thời khóa biểu là đêm qua mới dán đến phòng học trên tường. Hạ tiết tự học buổi tối sau nàng không có thời gian đi đi học phòng học chuyển một vòng. Hơn nữa mau đến muộn, nàng trong lòng khẩn trương, tiến trường học sau nhất thời phát ngốc, không biết nên đi chạy đi đâu, hỏi vài một nhân tài tìm được đi học phòng học. Mà lúc này chuông đi học thanh đã vang lên. Cũng may đi học giáo thụ tính cách không tồi, nghĩ hôm nay là chính thức đi học ngày đầu tiên, nàng khả năng không quen thuộc vườn trường, hơn nữa chạy trốn hình dung chật vật, chỉ nói câu lần sau đừng đến chế, liền phóng nàng tiến phòng học. Đệ 438 trang tiến vào sau tô đình nhìn chung quanh một vòng lại lần nữa lựa chọn ở mã yến bên người ngồi xuống vốn dĩ mã yến bên cạnh trên chỗ ngồi thả cái cặp sách nhìn đến tô đình lại đây nàng tự giác mà cầm lấy cặp sách nhét vào trong hộp bản hạ giọng hỏi ngươi như thế nào tới như vậy vãn tô đình nhìn trên đài nghiêm túc giáo thụ không dám nói lời nào mở ra nổ kẻ bục viết nói đưa nữ nhi của ta đi nhà giữ trẻ chậm trễ thời gian giáo thụ điểm danh sao điểm danh quan hệ học phần nàng không thể không thèm để ý mã yến không nói chuyện Chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tô Đình nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu chuyên tâm nghe giảng bài. Có thể là khai giảng đệ nhất đường khóa, lao sư giảng cũng không thâm ảo. Trong ban học sinh phản ứng cũng thực nhiệt liệt, giáo thụ mỗi lần vấn đề đều có một đống người nhấp tay. Đây cũng là thập niên 70, cùng 50 năm sau học sinh tri gian lớn nhất khác biệt. Kiếp trước Tô Đình vào đại học khi, giáo thụ vấn đề sẽ nhấc tay chỉ có tiểu miêu hai ba chỉ, đại đa số người đều sợ bị điểm lên trả lời vấn đề. Loại tình huống này không chỉ có cực hạn với Tô Đình bọn họ ban, nàng rất nhiều đi mặt khác trường học đồng học đi học khi cũng như vậy. Đương nhiên, nếu lao sư giảng bài phi thường dí dỏng, hoặc là lớn lên đặc biệt đẹp, tình huống cũng sẽ có điều thay đổi. Bởi vậy, cùng trong lớp rất nhiều học sinh so sánh với, Tô Đình tính trầm mặc, một tiết khóa xuống dưới nàng không cử qua tay. Lúc này có thể thi đậu đại học, cơ bản đều thực khát vọng học tập, cho nên đi học hoàn toàn không cần duy trì kỷ luật, trong phòng học phi thường an tĩnh. nhưng tan học sau lại là một cảnh tượng khác. Theo chuông tan học tiếng vang lên, bọn học sinh đều thả lỏng lại, hoặc ngồi ở bên nhau nói chuyện hiếm, hoặc đi ra phòng học ở trên hành lang cãi nhau ở mỹ, hoặc kết bạn đi thượng về lúc cờ. Mà tô đỉnh từ trong bao lấy ra sữa đậu nành bánh quẩy, buổi sáng đưa chậm rãi đến nhà giữ trẻ sau nàng một đường chạy như điên, căn bản không có thời gian ăn cơm, này sẽ đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. mã yến thượng xong vê đút cờ trở về, nhìn đến nàng ở ăn cơm sáng, hơi hơi sửng sốt hỏi. Ngươi buổi sáng không ăn. Không có thời gian. Tô Đình thở dài nói. Như vậy vội. Tô Đình gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy vội. Rõ ràng ở nhà khi mang hai đứa nhỏ nàng đều cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ở nhà khi nàng lại không cần vội vàng đi học, liền tính là phía trước phụ lục thời điểm, bắt đầu ôn tập thời gian sớm một chút hoặc là vãn một chút cũng chưa quan hệ. Hơn nữa hạ diễm đã rất lớn, có thể chính mình mặc quần áo, đi mua cơm sáng, hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng. chậm rãi bởi vì không có đi học, cũng có thể tùy tiện nàng ngủ tới khi nào lên, nàng không cần vội đến cùng đánh giặc giống nhau, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Hiện tại, nghĩ đến tương lai khả năng mỗi ngày đều phải thúc giục chậm rãi rời giường, tô đình liền nhịn không được thở dài. Khó A. Tuy rằng buổi sáng vội đến xoay quanh, nhưng giữa trưa nghỉ ngơi thời gian rất nhiều, có hai cái giờ, đủ nàng cơm nước xong trở về nghỉ trưa. Bất quá trở về ngủ không được lâu lắm, giữa trưa nhà ăn người nhiều. xếp hàng múc cơm ăn cơm liền phải nửa giờ qua lại cước trình cũng muốn nửa giờ tính xuống dưới nàng tính toán đâu ra đấy cũng liền một giờ nghỉ ngơi thời gian nhưng nàng không có khả năng vừa đến ra là có thể lâm vào giấc ngủ sâu tổng muốn nằm một hồi rời giường sau còn muốn rửa mặt chải đầu tính xuống dưới nhiều lắm nghỉ ngơi nửa giờ sợ ngủ sau tỉnh không được về đến nhà nằm xuống sau tô đình định rồi cái đồng hồ báo thức ngủ đến một giờ rưỡi rời giường đi trường học buổi chiều phòng học có biến động nàng sợ đuổi kịp ngọ giống nhau đến trễ Đuổi kịp ngọ giống nhau, buổi chiều cũng là bốn tiết hóa, từ 2 điểm thượng đến 5 điểm nhiều. Tan học sau nhìn ly nhà giữ trẻ tan học thời gian còn có một hồi, Tô Đình mang lên hộp cơm trực tiếp đi nhà ăn, đánh hảo cơm 5 điểm 40, đến nhà giữ trẻ khi vừa vặn 6 giờ. Hôm nay chậm rãi ra tới khi, bên người tiểu bằng hữu từ một cái ra tăng tới rồi ba cái, một đám tiểu cô nương tay nắm tay, dịu rít mà nói chuyện. Thẳng đến Tô Đình sinh ra kêu người, chậm rãi nghe được thanh âm mới quay đầu. Bung ra bạn tốt tay nhào vào nàng trong lòng ngược hỏi mụ mụ ngươi tới rồi giữ chặt tô đình tay hướng bạn tốt nhóm giới thiệu nói đây là ta mụ mụ lại chỉ vào ba cái tiểu bằng hữu từng cái giới thiệu đây là tình tình đây là lên canh còn có đông đảo các nàng đều là ta hảo bằng hữu mấy cái hài tử cùng kêu lên nói a di hảo chào mọi người tô đình cười từ ba lô lấy ra tam khối đường một người đã phát một khối không mấy cái tiểu hài tử có thể chống cự trụ kẹo dụ hoặc ba cái tiểu bằng hưu bắt được kẹo đều là vẻ mặt vui sướng ngoan ngoãn mặc đều, cảm ơn a di cùng các bằng hưu vui sướng so sánh với trầm rãi liền có điểm bị khuất bởi vì nàng nhìn đến mụ mụ cấp các bằng hưu phân xong đường sau liền thu hồi tay nhịn không được hỏi mụ mụ ta không có sao không có gì trầm rãi đang thương vô cùng mà nói kẹo ta cũng muốn ăn tô đình cười yên tâm không thể thiếu ngươi từ ba lô lại lấy ra một khối kẹo đưa cho trầm rãi lại nói chúng ta phải đi về mau cùng các bạn nhỏ nói tai kiến tai kiến bắt được kẹo chậm rãi cười tủm tỉm mà cùng các bằng hưu phất tay ngẫm lại lại bổ sung nói chúng ta ngày mai tai kiến ba cái hài tử cùng kêu lên nói ngày mai thấy đi ra nhà giữ trẻ chậm rãi biên hủy đi giấy gói kẹo biên hỏi mụ mụ hộp cơm chăng, cái gì nha chúng ta cơm chiều chúng ta không đi mụ mụ trường học nhà ăn ăn sao chậm rãi còn nhớ rõ đêm qua mụ mụ là mang nàng đến trường học nhà ăn ăn cơm chiều hơn nữa cơm nước song sau Mụ mụ còn mang nàng đi thượng tiết tự học buổi tối. Nàng còn nhận thức thật nhiều thúc thúc cá gì đâu. Châm rãi hỏi, mụ mụ hôm nay không dùng tới tiết tự học buổi tối sao? Muốn thượng, chúng ta cơm nước xong liền đi. Tô Đình trả lời nói, ta hôm nay tan học tương đối sớm, nhìn có thời gian, liền ở trường học nhà ăn mua cơm. Châm rãi bừng tỉnh, nga nga. Đoạn hiểu lan hai vợ chồng trở về so hai mẹ con sớm, các nàng tiến sân khi, lục tranh chính ngồi sổm bàn công nhóm lửa. Bọn họ đã mua được lò than cùng than tổ ong. Chậm dãi ở dưới lầu nhìn đến, lớn tiếng cùng hắn chào hỏi, lục thúc thúc buổi tối hảo. Lục tranh nghe thấy thanh âm, tham dò ra tới đáp lại nói, chậm dãi buổi tối hảo, các ngươi ăn cơm sao? Còn không có, bất quá mụ mụ đánh cơm, chúng ta trở về liền phải khai ăn lạc. Đệ 439 trang Đại khái là nghe được hai người bọn họ đối thoại, đoạn hiểu lan cũng đi tới ban công, cười cùng chậm rãi chào hỏi, lại hỏi, các ngươi khi nào đi trường học? Chúng ta cùng nhau đi. Tô Đình tính hạ thời gian nói, 6 giờ 40 đi. Đoạn hiểu Lan nói, Hảo, đến lúc đó chúng ta xuống dưới kêu các ngươi. Về đến nhà sau, Tô Đình dùng chén thịnh ra chậm rãi đồ ăn, sau đó đem hộp cơm đắp lên, cũng đến trên ban công bắt đầu sinh lò than. Nàng ái sạch sẽ, chỉ cần có điều kiện, mỗi ngày ít nhất muốn tẩy một lần tắm. Nhưng cho dù là nhà Tây, trong phòng cũng không có tắm vòi sen, tưởng tắm rửa chỉ có thể chính mình nấu nước. Tiếp tự học buổi tối 8 giờ dưới hạ. trở về 8 giờ hơn 40, khi đó mới bắt đầu sinh lò than nấu nước, tưởng tắm rửa giặt quần áo, ít nhất muốn vội đến 10 điểm chung. Vì buổi tối có thể sớm một chút lên giường ngủ, Tô Đình tính toán hiện tại đem lò than phát lên tới, thiêu một hồ nước gấm rất hảo, như vậy nàng buổi tối lại thiêu một hồ thủy liền không sai biệt lắm. Mới vừa xuyên tới kiếp hội, Tô Đình mỗi lần sinh lò than đều có thể lộng vẻ mặt thôi, có vẻ chân tay vụ về, hiện giờ mấy năm qua đi, việc này nàng đã làm được thuận buồm xuôi gió. cũ báo chí bập lửa ném vào đi. Lửa đốt lên sau để vào than tổ họng, không đến 10 phút, hỏa liền thiêu cháy, Tô Đình hướng trong lại gia nhập một khối than tổ họng, lại đem tiếp hảo thủy hồ phóng đi lên thiêu. Bận việc xong những việc này, Tô Đình tiến phòng tắm giặt sạch cái tay, mới đi ra ăn cơm. Từ từ ăn cơm chậm, đặc biệt là không ai nhìn chầm chằm thời điểm, nàng một chén cơm có thể ăn một giờ. Tô Đình sinh lò than tổng cộng không tốn đến 10 phút, trở lại trên bàn cơm liền nhìn đến nàng trong chén cơm một chút không thiếu, liền thúc giục nói, nhanh lên ăn. cơm nước xong mụ mụ còn muốn đi thượng tiết tự học buổi tối chậm rãi ứng thanh lùa cơm tốc độ hơi chút nhanh điểm nhưng cũng chỉ là mau một chút chờ tô đình ăn xong nàng trong chén đồ ăn còn thừa một nửa tô đình xem đến sốt ruột dứt khoát lấy qua chén cùng cái muỗng mồm to cho nàng ngửi cơm cơm nước xong tẩy xong chén tô đình lại đợi một hồi mới đem đã nhiệt nhưng còn chưa đủ năng thủy đảo tiến phích nước nóng lại đem lò than phong hảo chuẩn bị ra cửa sáu giờ bốn đoạn hiểu lan đúng giờ tới tìm tô đình bốn người kết bạn hướng trường học đi. Bọn họ không ở cùng cái hệ, thượng tiết tự học buổi tối phòng học cũng không ở cùng đống lâu, cho nên tiến trường học không bao lâu liền tách ra. Tách ra trước đoạn hiểu Lan cô ý nói, tiết tự học buổi tối sau khi kết thúc chúng ta cùng nhau trở về đi, 8 giờ 5 phút phía trước ở chỗ này hội hợp thế nào. Tô Đình đương nhiên nguyện ý kết bạn cùng nhau trở về, gật đầu nói, hành. Vậy nói như vậy định rồi. Đoạn hiểu Lan cười, cùng chầm rãi phất tay nói tai kiến. Tô Đình cùng chậm rãi cũng đi theo phất tay, tách ra sau, hai mẹ con liền hướng lên trên tiết tự học buổi tối phòng học đi. Đến phòng học khi còn không đến 7 giờ, bên trong thực náo nhiệt, đặc biệt là nhìn đến chậm rãi sau, không ít nữ đồng học chủ động cùng các nàng chào hỏi. Đêm qua Tô Đình cũng mang theo từ từ tới thượng tiết tự học buổi tối, tiểu cô nương lấy điểm mỹ đáng yêu diện mạo, nhanh chóng bắt được một chúng nữ đồng học tâm, nhìn đến nàng liền nhịn không được vươn tay rua một phen. Kỳ thật muốn sờ chậm rãi nam đồng học cũng không ít, chỉ là nam nữ có khác. Chẳng sợ tuổi kém mười mấy hai mươi tuổi, bọn họ cũng ngượng ngùng tùy tiện thượng thủ, nhiều lắm cười cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Bởi vì trầm rãi, tối hôm qua ban xe sau, Tô Đình cùng trong lớp đồng học quan hệ đều kéo gần lại không ít. Hai người một đường hướng trong đi, một đường đều có người cho các nàng thoái vị trí, muốn cho các nàng, ân, trọng điểm là chậm rãi ngồi vào bên người. Bất quá Tô Đình vẫn là thói quen ngồi ở quen thuộc nhân thân biên, cho nên nàng mang theo chậm rãi ngồi xuống mã yến bên cạnh, nàng cũng thực thích trầm rãi. cố ý cho các nàng để lại vị trí, cùng Mã Yến ngồi ở cùng nhau chính là nàng bạn cùng phòng, tổng cộng có 3 người, phân biệt kêu chưa khiết, Lý Nhưng cùng dân Vũ, nhìn đến tô đình mẹ con ngồi xuống, liền cười tủm tỉm mà hướng các nàng, ân, cũng chủ yếu là chậm rãi chào hỏi. Mã Yến còn hướng chậm rãi đầu vươn mà chảo, chậm rãi sợ kiểu tóc bị lộn loạn, chạy nhanh dùng tay che lại đầu. Kết quả Mã Yến nhìn đến sau, trên tay Phương hướng vừa chuyển, liền miết thượng nàng khuôn mặt, chậm rãi buổi tối hảo. bị méo hạ khuôn mặt trầm rãi chu lên miệng nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà hô thành, tiến yến a di khiết khiết a di ca cao a di vũ vũ buổi tối hảo cùng tô đình quen thuộc lên sau mã yến liền không cho trầm rãi kêu tỉ tỉ xác thật cảm thấy kém bối những người khác cũng giống nhau đều làm trầm rãi kêu a di nhìn nàng nghiêm trang vẫn an bộ dáng bốn người đều xem đến có điểm tay ngứa trương khiết ngồi ở mã yến bên tay trái ly đến gần đánh lén sờ soạng trầm rãi đầu Lý nhưng cùng Dương Vũ bởi vì khoảng cách xa với không tới chậm rãi, khuyến khích Trương Khiết cùng Mã Yến tưởng đổi chỗ ngồi, lại bị hai người tàn nhẫn cự tuyệt, vì thế chỉ có thể nhìn chậm rãi thở dài. Chậm rãi tắc ôm đầu thở dài một hơi, còn hảo còn hảo, không cần lại bị kéo đầu. Các nàng nơi này hòa hòa khí khí, hàng phía sau ngồi Đinh Mai lại không rất cao hứng, cùng Bằng Hưu nói thầm nói, còn không phải là một cái ba tuổi tiểu hài từ sao? Có cái gì hiếm lạ? Xem các nàng một đám nhạc. Bằng Hưu nói công đạo lời nói. Lớn lên như vậy đáng yêu, còn như vậy hiểu chuyện, xác thật rất hiếm lạ. Nàng cũng muốn đi rua, đáng tiếc cùng người không thân. Đinh Mai càng không cao hứng, còn không phải một cái cái mũi liền cái đôi mắt. Có cái gì đáng yêu, ta chất nữ so nàng đáng yêu nhiều. Nhưng chúng ta chưa thấy quá a Bằng hữu nói. Đinh Mai tâm tư vừa động, đúng vậy, nàng cũng có thể đem chất nữ mang lại đây chơi à. Dù sao nhà nàng liền ở thành phố, ngồi xe lại đây cũng phương tiện. Chỉ là trường học có yêu cầu. nàng ba mẹ cảm tình lại không tốt ở nhà luôn là cãi nhau nàng nghe được phiền lòng mới có thể lựa chọn trọ ở trường nàng cũng không tin gặp qua nàng chất nữ sau bọn họ còn có thể đem tô đình khuê nữ trở thành bảo tô đình cùng chậm rãi cũng không biết đinh mai ý tưởng một cái viết tân truyện xưa đại cường, một cái cầm vở bút loạn viết loạn hoa thực vui sướng mà vượt qua lại một cái tiết tự học buổi tối tự học kết thúc tiếng chuông vang lên tô đình liền thu thập đồ vật mang theo chậm dãi xuống lầu đứng hẹn tới nói tốt địa phương cùng đoạn hiểu Lan hai vợ chồng kết bạn trở về về đến nhà sau nấu nước tắm rửa giặt quần áo lại là một trận bận việc bởi vì nàng cùng chậm rãi đều phải tắm rửa cho nên mãi cho đến 10 điểm chung tô Đình mới trở lại phòng ngồi ở án thư đối với gương sắt kem bảo vệ da. đệ bốn trang Lan qua lăn lại chậm rãi nhìn đến nàng động tác hít hít cái mũi nói thơm quá a kem bảo vệ da đương nhiên hương chậm rãi bỏ đến mép giường đôi tay chống cầm ngửa đầu nhìn tô Đình, nghiêng đầu hỏi mụ mụ vì cái gì ngươi mỗi ngày buổi tối đều phải sát kem bảo vệ da nha mặt không phải vốn dĩ chính là làm sao chậm rãi nghi hoặc hỏi tô đình bị hỏi đến có điểm mắc kẹt tự hỏi hạ tìm từ nói làn da có rất nhiều tầng nhất mặt ngoài là làm nhưng bên trong có hơi nước nếu bên trong không có hơi nước mặt ngoài liền sẽ chóc ra mụ mụ sát kem bảo vệ da là vì phòng ngừa bên trong hơi nước không thấy nga nga chậm rãi xoa bóp chính mình khuôn mặt hỏi làn da có rất nhiều tầng Chúng ta đây ra mặt không phải đều rất dày. Tô Đình tức khắc bị nước miếng sặc, khu khu. Cũng không thể nói như vậy. Vì cái gì? Làn da mỗi một tầng đều rất mỏng, cho nên điệp lên không hậu Tô Đình nói, cầm lấy trên bàn vợ mở ra kéo một trường giấy trắng, tựa như này tờ giấy, rất mỏng đi, ba bốn đóng mở lên, cũng không hậu đúng hay không. trầm rãi bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga. Cho nên A, chúng ta ra mặt kỳ thật đều rất mỏng. trầm rãi lại hỏi, kia vì cái gì có người ra mặt rất dày đâu? Ai ra mặt rất dày. Đại lâm mụ mụ, phía trước trầm rãi hồi ức lại nói tiếp. Đại lâm mụ mụ là hải quân đại viện một người quân tẩu, làm người tương đối ai chiếm tiểu tiện nghi, ân, ra mặt cũng tương đối hậu, có thứ nàng chiếm tiểu tiện nghi khi, cùng một khắc danh quân tẩu xảo lên, tranh chấp trong quá trình, đối phương nói câu liền chưa thấy qua giống ngựa như vậy ra mặt dày, trầm rãi ở bên cạnh nghe được, liền đem lời này nhớ xuống dưới. Đó là mắng chửi người nói, tân trang tử. không phải nói đại lâm mụ mụ ra mặt thực sự có như vậy hậu tô đình giải thích xong cố ý bổ sung ngươi cùng tiểu bằng hữu lui tới đừng nói loại này lời nói thật không tốt chậm rãi học tô đình ngày thường thường làm động tác duỗi tay từ miệng bên trái kéo đến bên phải bảo đảm nói chậm rãi là hảo hải tử chậm rãi không mắng chửi người ân sát xong kem bảo vệ ra lại đem đầu tóc cởi bỏ tùy ý biên thành rời rạc bím tóc sau tô đình nằm đến trên giường kéo đèn chuẩn bị ngủ nhưng chậm rãi có điểm ngủ không được Ban ngày có rất nhiều tiểu bằng hữu chơi thời điểm còn hảo, tới rồi buổi tối, nàng có điểm tưởng ba ba cùng ca ca, đem đầu dựa vào mụ mụ đầu vai, nàng nhẹ giọng hỏi, ba ba cùng ca ca khi nào tới a Ngay kia đi, cũng có thể hậu thiên buổi tối lại đây. Tô Đình trả lời nói, châm rãi, nga. Châm rãi tưởng ba ba cùng ca ca khi, hạ diễm cũng suy nghĩ nàng cùng mụ mụ. Từ nhận thức mụ mụ cùng mội muội sau khi sinh, bọn họ liền chưa từng có tách ra quá, hiện giờ đột nhiên tách ra. Hạ Diễm cảm thấy các loại không thích ứng. Trước kia hắn luôn là thực chờ mong tan học, mỗi ngày tiếng chuông một vang, hắn đều sẽ trước tiên chạy về ra. Nhưng hiện tại về đến nhà sau, không có người nên đón hắn, cũng không có người cùng hắn nói chuyện, trong nhà chỉ có hắn một người. Hơn nữa mụ mụ cùng mội mội đi thành phố trụ sau, Hạ Diễm rõ ràng cảm giác được trong nhà thức ăn chất lượng tại hạ hàng. Kỳ thật ăn đồ ăn không nhiều làm biến hóa, chỉ cần nhà ăn có cung ứng, thịt trứng cá hắn muốn ăn cái gì đều được. Nhưng là nhà ăn đầu bếp tay nghề không bằng hắn lao ba, cơm tập thể cũng không bằng tiểu xào ăn ngon, cho nên Hạ Diệm ăn thật sự thương. Bất quá hắn cũng biết, đây là không có biện pháp sự, trước kia mụ mụ ở thời điểm, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi mua đồ ăn, buổi chiều đem đồ ăn trước tiên bị hảo, ba ba về nhà sau trực tiếp xào là được. Hiện tại ba ba muốn đi làm, hắn muốn đi học, trong nhà không có người mua đồ ăn bị đồ ăn, cho nên bọn họ chỉ có thể ăn canteen. Ngày hôm sau buổi tối ăn cơm thời điểm, Hạ Diễm nhịn không được hỏi. Ba ba, chúng ta khi nào đi tìm mụ mụ cùng muội muội? Ngày mai buổi tối đi." Hạ Đông Xuyên nói. "Buổi tối?" Hạ Đông Xuyên gật đầu, "Ngươi ngày mai trở về sớm một chút làm bài tập, ta trở về muốn kiểm tra, chờ ngươi tác nghiệp làm xong, chúng ta liền xuất phát." "A." Hạ Diễm Tức Khắc suy số mặt, "Chúng ta nghỉ tác nghiệp thật nhiều. Mỗi lần nghỉ, các khoa lão sư đều sẽ bố trí bài tập, tác nghiệp lượng ít nhất so ngày thường nhiều gấp đôi." Hắn khoảng 5 giờ tan học. Lao ba sáu giờ thập phần tả hữu về đến nhà, một giờ, hắn có tám chỉ tay đều viết không xong A. Hạ Đông Xuyên không muốn vì khó nhi tử, nghe hắn nói như vậy liền hỏi, ngươi có thể viết nhiều ít. Một phần ba. Hạ Diễm trần chờ nói. Vậy viết một phần ba, chủ nhật muốn đem tác nghiệp hoàn thành, bằng không lần sau không mang theo ngươi đi. Hạ Diễm nháy mắt đánh lên tinh thần, ân ơn, ta khẳng định có thể hoàn thành. Đại vận động sau khi kết thúc, thứ bảy buổi chiều lao động khóa tồn tại trên danh nghĩa. biến thành tự học khóa nếu cuối tuần chung có lao sư yêu cầu xin nghỉ cũng sẽ đem khóa điều chỉnh đến thứ bảy buổi chiều hoặc là có lao sư cảm thấy chương trình học chậm sẽ trực tiếp chiếm rất thứ bảy buổi chiều khóa này chu hạ diễm bọn họ vận khí không tồi không có lao sư điều khóa hoặc là bói thẻ, đại gia có thể đuổi tác nghiệp vì thế buổi tối hạ đông xuyên về nhà kiểm tra xong hạ diễm tác nghiệp sau nhướng mày hỏi một giờ ngươi liền đem tác nghiệp đều viết xong nghe ra lão bà lời nói không tín nhiệm hạ diễm sửa đúng nói không ngừng mở giờ ta viết một buổi trưa. Đêm chiều nay không có lao sư bói thẻ sự cấp nói. Giống hạ diễm lớn như vậy hài tử, rất nhiều đã học xong chép bài tập, nhưng hắn vẫn luôn đều thực thành thật, tác nghiệp tất cả đều là chính mình làm, đụng tới sẽ không để mục cũng sẽ lựa chọn hỏi ba ba mụ mụ hoặc là lao sư, mà sẽ không trực tiếp phiên đáp án. Cho nên hạ đông xuyên tin hắn nói, nói, đi thu thập quần áo đi. Hạ diễm cao hứng đến nhảy dựng lên, chạy nhanh xoay người chạy về phòng, hạ đông xuyên tắc lấy thượng hộp cơm đi nhà ăn. Liền tính là lái xe qua đi, bọn họ đến lúc đó ít nhất cũng muốn đến 7-8 giờ, sớm qua cơm chiều thời gian. Tuy nói trong nhà có lò than, mì sợi, dầu muối cũng mua chút, nhưng hiện nấu ít nhất muốn 8 giờ đa tải có thể ăn thượng cơm, vẫn là trước lót lót bụng lại xuất phát đi. Hạ Diễm cũng đã sớm đói bụng, bắt được hộp cơm sau bái đến bay nhanh, đến cuối cùng thậm chí đánh lên cách. Hạ Đông Xuyên thấy sau, cho hắn đổ chén nước, làm hắn bình phục hảo sau lại xuất phát. Hạ Diễm hút khí hơi thở, hơn nữa uống nước. Vài phút sau mới đình chỉ đánh cách, chủ động giúp Lao Ba cầm hành lý túi, vô cùng cao hứng mà ra cửa. Đệ 441 Trang Xuống lầu khi đụng tới mạnh tú chân, nhìn bọn họ ra hai đi ra ngoài, nàng cười hỏi, đi tìm Tô Đình A. Đúng vậy, ra đại viện trên đường, hỏi như vậy quân tẩu không ít, có chút cười trêu ghẹo, nói bọn họ phu thê cảm tình hảo, cũng có trong lòng phiếm toan. Đám người đi rồi liền nói thầm lên, Tô Đình mới rời đi ra mấy ngày A, hắn liền như vậy vô cùng lo lắng mà chạy tới nơi. Lại không phải tân hôn phu thề, đến nỗi như vậy phân không khai sao. Lời này vừa ra, tán đồng không ít, nhưng hâm mộ người cũng có rất nhiều. Ai không hy vọng chính mình nam nhân có thể như vậy không bỏ xuống được chính mình đâu. Quân tàu nhóm liêu này đó khi, Hạ Đông Xuyên đã lái xe ra đại viện. Lần trước đi thành phố là buổi sáng, một nhà bốn người, chỉ có lái xe Hạ Đông Xuyên thanh tỉnh, những người khác đều ngủ đến ngã trái ngã phải. Mà lần này là chạm vạng, mới vừa ăn xong cơm chiều, Hạ Diễm tinh thần thật sự. Lại nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy mụ mụ cùng muội muội, tinh thần chung lại mang theo hưng phấn, thế cho nên người có điểm ngồi không được, ở hàng phía sau một chút nằm bỏ bên trái cửa sổ, một chút lại chạy đến bên phải ra bên ngoài xem, thường thường còn hỏi lão ba, "Ba ba, nơi này là chỗ nào a?" Vừa mới bắt đầu hạ đông xuyên còn có kiên nhẫn trả lời, sau lại xem hắn chạy tới chạy lui, cùng nông phía dưới có cái đinh dường như, trầm khuôn mặt hỏi, "Ngươi có thể hay không thành thành thật thật ngồi một hồi, đường chạy loạn." "Ta không có chạy loạn a." hạ Diễm nói hắn rõ ràng vẫn luôn ở phía sau tòa hạ đông xuyên nói đừng tả hữu tán loạn xem đến ta quán mắt dễ dàng phân tâm hạ diễm biết lái xe muốn chuyên tâm bằng không dễ dàng xảy ra chuyện vội vàng nga nga hai tiếng thành thành thật thật bên phải tòa ngồi xuống nhưng miệng vẫn là không đình hỏi ba ba mụ mụ cùng mụi mụi hiện tại đang làm gì hẳn là ở đi học buổi tối cũng muốn đi học hạ diễm kinh ngạc đại học có tiết tự học buổi tối hạ diễm miệng trương lớn hơn nữa Nhưng, chính là mụ mụ không phải nói đại học thực hảo chơi sao? Vì cái gì còn có tiết tự học buổi tối? Đại học hảo chơi, nhưng vào đại học người không phải vì chơi. Hạ Đông Xuyên từ kính chiếu hậu phiết liếc mắt một cái hạ diễm, bổ sung nói, không ngừng đại học có tiết tự học buổi tối, sơ trung, cao trung đều có, hơn nữa thời gian càng lâu. Tuy rằng tân học kỳ bắt đầu sau, hạ diễm bao đủ kính học tập, tưởng khảo thành phố sơ trung, nhưng hắn đối sơ trung hiểu biết cũng không nhiều, nghe vậy vội vàng hỏi, muốn thượng bao lâu? 7 giờ bắt đầu, ít nhất muốn thượng đến 9 giờ hẳn là, vãn nói khả năng 10 điểm. Sơ chung cùng cao chung đều là như thế này sao? Đúng vậy. Hạ diễm vai đến ở phía sau tòa, nhìn về phía ngoài cửa sổ biểu tình rất có vài phần sống không còn gì liên tiếp. Qua đại khái 10 phút, hắn lại lần nữa đánh lên tinh thần, bái trước ghế dựa bối hỏi, ba ba, ta có thể vẫn luôn học tiểu học sao? Hắn hiện tại cảm thấy tiểu học khá tốt, ít nhất không dùng tới tiết tự học buổi tối. Hạ đông xuyên ha hả. Ngươi đi hỏi hỏi các ngươi hiệu trưởng thu không thu ngươi. Hạ Diễm tự tin tràn đầy mà nói, chúng ta hiệu trưởng khẳng định thu ta, ta thành tích khả hảo lạc. Ngươi thành tích lại hảo, thi đậu sơ chung mới có dùng, lại nói ngươi đều năm năm cấp, có thể ở tiểu học lại mấy năm. Tổng không thể hai mươi mấy tuổi, còn cùng một đám 11-12 tuổi hài tử cùng nhau đi học đi. Hạ Diễm bừng tỉnh, cũng là Nga. Nghe ra hắn trong giọng nói tiếc đối, hạ đông xuyên khỏe môi hơi chịu, lại cái gì cũng chưa nói, tiếp tục lái xe. Mà Hạ Diễm ở ngã xuống đi trầm tư mười tới phút sau, lại nghĩ ra cái chủ ý, ta đây tiểu học tốt nghiệp sau, có thể hay không không đi học. Không đi học ngươi có thể làm gì? Hạ Diễm ngẫm lại trước kia trải qua, nói, làm công. Bán cá cũng đúng. Ở hải sản phẩm cung ứng trạm đi làm, một ngày cũng mới 5-6 tiếng đồng hồ đâu. Ngươi tiểu học tốt nghiệp, bán cá người khác đều không cần ngươi. Chính là Lý A Di không cũng đi bán cá sao. Lý A Di chỉ chính là Lý Quế Phương. hạ diễm biết nàng tiểu học cũng chưa tốt nghiệp nàng là quân tẩu ngươi phải không hạ đông xuyên hỏi lại người bình thường tiểu học tốt nghiệp hoặc là nhận ca hoặc là chồng chọn nhưng ta ban ngươi tiếp không được mẹ ngươi không công tác cho ngươi nhận ca nhà ta đều là tập thể hộ khẩu cũng không mà cho ngươi loại ngươi không đọc sách chỉ có thể đói chết ta là tuyệt đối sẽ không giữ ngươi hạ diễm lại héo xuống dưới tự hỏi vài phút hỏi ta đây đọc sòng sơ chung đâu đọc sơ chung ngươi nhưng thật ra có cơ hội tìm được một cái công tác Hảo một chút tiến quốc doanh xưởng đường học trò, mỗi tháng tiền lương bảy tám, mỗi ngày công tác hai ban đảo, sớm 8 văn 6, hoặc là văn 8 sớm 6, tuy rằng vất vả, nhật tử cũng có thể quá. Hạ Diễm nghe được quán mắt, này không phải so đi học còn mệt, hơn nữa tiền còn thiếu. Đừng tưởng rằng hắn tiểu, liền cảm thấy hắn cái gì cũng không biết, hắn biết đến như nhiều, giống nhà bọn họ, mỗi tháng quang sinh hoạt chi tiêu liền phải sáu 60 nếu là đuổi kịp đổi mùa, chi tiêu lớn hơn nữa. Một tháng 17-8 ngẫm lại liền đáng sợ. Hạ Diễm chưa từ bỏ ý định hỏi, đọc xong Cao Trung đâu? Cùng sơ Trung không sai biệt lắm. Hơn nữa Hạ Đông xuyên thông qua kính chiếu hậu, cho Hạ Diễm một cái xem ngốc từ ánh mắt. Sơ Trung 3 năm, Cao Trung hai năm, năm năm ngươi đều chịu được tới. Ngươi sợ đại học vất vả? Hạ Diễm nhếch môi, hắn còn không phải tưởng sớm ngày thoát ly khổ hải sao? Phát giác tâm tư của hắn, Hạ Đông xuyên nói, tưởng sớm ngày thoát ly khổ hải, ngươi càng hẳn là hảo hảo đọc sách, tranh thủ thi đậu đại học, đại học lại vất vả. khẳng định cũng so ra kém tiến xưởng ninh đinh úc bốn năm ra tới ít nhất có thể tiến quốc doanh xưởng đương